Chỉ thấy ẹ xả cả rủ cổ một bộ chính trang, đang ngồi ở giữa cửa sổ vị trí, nhìn lên thấy tống giản, liền bỗng dưng lộ ra hưng phấn thần sắc, hướng tới nàng dùng sức phất tay. Tống giản hướng tới nàng hơi hơi mỉm cười, đợi cho cùng xả cả kỳ bà dạ tổ rổ cùng nhau ngồi xuống sau, mới cười mở miệng đáp lê nói, cả rủ cổ, đã lâu không thấy. ẹ xả cả rủ cổ nhìn chăm chú nàng, muốn tìm ra trên người nàng cùng 6 năm trước bất đồng địa phương, tỉ như nói, nàng mấy năm nay quá đến không tốt dấu vết, nhưng mà nàng thất bại Mị dù nổ hạt vẫn là giống như 6 năm trước như vậy không hề sơ hở, ít nhất thoạt nhìn không hề sơ hở. Nàng không cấm có chút yên tâm, rồi lại nhịn không được cảm thấy lo lắng cảm khái nói, đúng vậy, chỉ chấp mắt đều sắp 6 năm. Lúc ấy, đều không có nghĩ tới sẽ cùng tình phân biệt lâu như vậy, thậm chí đều không có hảo hảo từ biệt. Xin lỗi tống giản xin lỗi nói, bởi vì thật sự là sự phát đột nhiên. Ta cũng không có trách cứ tình ý tứ, rốt cuộc tình nhất định có tình khó xử. Ế xạ cạ rủ cổ vội vàng phất phất tay, lo lắng bạn tốt cho rằng chính mình là ở chỉ trích nàng. Nàng vội vàng thay đổi đề tài nói, kia, tình lần này là trở về thường trú, vẫn là chính là tới chơi mấy ngày. Cái này, ta còn không có xác định. Xạ cạ kỳ bạ giả tô rồ ở một bên nói, tình lần này trở về, nghe nói là bởi vì Mị dù nổ tiên sinh hy vọng tình có thể thực hiện hôn nước. Ế xạ cạ rủ cổ tức khắc mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói, cái gì? Cùng hai mà xạ xì hôn nước sao? Ngay từ đầu, nàng cùng kẻ đà ả kỳ giả cũng không biết tống giản cùng hai mạ xạ xỉ chi gian còn có như vậy một tầng quan hệ, đều cho rằng chỉ là hai bên cha mẹ nhận thức, gia tộc có điều lui tới, cho nên quan hệ tương đối chặt chẽ một ít mà thôi. Chính là sau lại, đương hai mạ xạ xỉ là tình vị hôn phu tin tức chọn phá khi, bọn họ bất quá là sừng sốt sừng sốt, liền đương trường tiếp nhận rồi này một chuyện thật. Có lẽ là bởi vì, bọn họ đều cảm thấy, có thể cùng tình đứng chung một chỗ người, Đại khái chỉ có ngự tứ ra cái kia trình tự ưu việt giả mới có thể làm được đi. Chính là, thừa nhận hai mạ xạ sỉ có năng lực, gia thế hùng hậu là một chuyện, ẹ xạ cả dù cô mạc danh chính là phi thường chán ghét hắn. Nàng lập tức khuyên đủ, tình, ta cảm thấy, so với thực hiện hôn ước, vẫn là tìm cái chính mình thích, cũng thích chính mình người càng tốt. Hôn nhân là cả đời sự tình, vẫn là phải nghe theo chính mình tâm đi. Nàng nhìn thoáng qua ngồi ở tình bên người xạ cả kỳ bạ giả tổ rộ, bổ sung nói, Kỳ thật ta cảm thấy to thẳng không tồi, nếu muốn kết hôn nói, tình suy xét một chút sao? Tống giản cho rằng nàng ở nói giỡn, không cấm cười có chút kinh ngạc nói, các ngươi quan hệ khi nào trở nên tốt như vậy? Nghe vậy, ẹn sạ cả rủ cổ không cấm cùng sạ cả kỳ bà dạ tổ dội nhìn nhau liếc mắt một cái. Sạ cả kỳ bà dạ tổ dội cần thiết thừa nhận, hắn tiếp cận ẹn sạ cả rủ cổ cũng cùng nàng đánh hảo quan hệ, đều là cố tình vì này. Người xem lúc này đây, hắn không phải từ ẹn sạ cả rủ cổ nơi đó trở thành trước hết biết tình đã trở lại mấy người chí nhất. Con hảo hắn đuổi tới thời điểm, chỉ là lạc hậu Quá Kỳ một bước, đối phương còn vừa lúc đầu góc nóng lên, một người rời đi, cho hắn cơ hội thừa dịp, lúc ấy hắn đuổi tới sau, phát hiện Quá Kỳ đã tới trước một bước ghi, xả cả Kỳ bạ dạ tổ rồ còn tưởng rằng chính mình tuyệt đối không có cơ hội. Quả nhiên, thần minh đại nhân là sẽ xem ở hắn thành kính phụng dưỡng phân thượng phù hộ hắn. Lại hoặc là, là trời cao tự cấp dư hắn chỉ thị, nói cho hắn, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi. Cơ hội liền sẽ xuất hiện. Hắn đã chờ đợi 6 năm. Mà lúc này đây, hắn đã mượn sức ẻ xả cả dù cổ đứng ở chính mình bên này. Hắn nói cho nàng, chính mình thích mì dù nổ hạ dự. Ẹ xả cả dù cổ cũng cảm thấy năng ấm hắn ở bên nhau. Sẽ so cùng hai mạ xà si, cô gạ qua kì ở bên nhau càng tốt. Hai mạ xà si cái kia tự lại cuồng, thật sự là quá mức tự cho là đúng. Cô gạ qua kì lại cứng nhắc không được, một chút cũng sẽ không hống nữ hải tử vui vẻ, cùng hắn yêu đương phỏng chừng phải bị hắn hũ nút tính tình tức chết. Nếu là xạ cả kỳ bạ dạ tổ dồ nói, thần quan gia quy củ không bằng võ gia như vậy nghiêm ngặt, xạ cả kỳ bạ dạ tổ dồ bản nhân lại thực ôn nhu săn sóc, mặc kệ thấy thế nào, đều so hai mạ xạ sỉ cùng cổ gạ quạ kỳ khá hơn nhiều. E xạ cả dù cổ hy vọng chính mình tốt nhất bằng hiếu, nàng cảm thấy trên thế giới này tốt nhất nữ hài tử, mì dù nô hạ có thể được đến tốt nhất hạnh phúc. Bởi vậy, nàng sẽ giúp hắn. Cho nên, thần minh đại nhân thân Xa cả kỳ bạ giả tổ rồ quay đầu nhìn về phía tống giản sơn mặt, trong lòng mặc niệm nói, thỉnh ngài tiếp tục phù hộ ta đi. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio ngôn tỉnh.com. 149, chương 149. Nàng môi mềm mại lại phẫn nộ nhấp quá nước trà sau, liền dính vào ướt át với nước. Nàng lắng nghe người khác nói chuyện khi, ánh mắt sẽ chuyên chú chăm chú nhìn qua đi, thật dài lông mi theo lý thường hẳn là giãn ra ở trong chẻo trong mắt phía trên, giống như là thấu triệt ao hồ bên. Dương liễu đầu hạ nhỏ dài mạn diệu ảnh ngược. nàng nhu thuận tóc dài thường thường sẽ chạy xuống một sợi, nàng đầu ngón tay trắng non tinh tế, đem tấn bên tóc mái luốt đến nhị sau khi thủ đoạn tinh tế lại tư thái nhu mỹ, đường đồ an phẩm bưng lên, nàng hơi hơi cúi đầu khi kia tử cổ áo chối lộ ra cổ, có vẻ như vậy mỹ lệ mà yếu ớt, xa cả kỳ bạ giả tổ dồ cơ hồ vẫn luôn chú ý tống giản, thế cho nên chính mình căn bản là không ăn nhiều ít đồ vật, tống giản quan tâm nói, chỉ ăn như vậy một chút sao? Sạ cạ kỳ bạ dạ cun. E sạ cạ rủ cổ treo kèo nói, hắn nha, bởi vì tình tú sắc khả san, cho nên đại khái nhìn ngươi liền no rồi đi. Khu. Sạ cạ kỳ bạ dạ tổ rổ chấn định tự nhiên nói, điệu thấp một ít, cạ rủ cổ. Thấy bọn họ cho nhau mở ra vui đùa, tống giản cảm thấy sạ cạ kỳ bạ dạ tổ rổ cùng e sạ cạ rủ cổ quan hệ hiện giờ trở nên như thế thân mật, thật sự làm nàng có chút không tưởng được. Nhưng trừ cái này ra, tống giản liền không có được đến cái gì càng có dùng tình báo E xả cả đủ cổ có chút khó xử nói nàng không lớn rõ ràng kẻ đại ạ kỳ dạ cảm tình tình huống xả cả kỳ bạ dạ tổ rồ cũng đối cổ gạ quả kỳ tình huống tránh mà không đáp vì thế như vậy một chuyến xuống dưới Tống giản cơ hồ không hề thu hoạch tổng cảm giác giống như bị bài xích bên ngoài Tống giản có thể thực rõ ràng cảm giác được đương nàng muốn hỏi thăm bọn họ cảm tình vấn đề khi liền sẽ bị người chuyển chuyển đẩy ra đích xác cảm tình vấn đề vốn là xem như riêng tư không nghĩ bị không đủ thân cận người tìm hiểu cũng thực bình thường. Như vậy xem ra, 6 năm trỗi chống kỳ quả nhiên vẫn là lâu lắm một chút. Vừa trở về liền dùng hôn nước kích thích cái kẻ đạ hạ kỳ giả cùng cổ gạ quả kỳ hai người, sau đó muốn thâm nhập bọn họ sinh hoạt, bị người cự tuyệt cũng là bình thường, nàng ước chừng là quá nôn nóng. Trở về nhìn xem có thể chuẩn bị điểm cái gì, cấp hạ kỳ giả cùng quả kỳ xin lỗi đi. Sau đó chậm một chút, một lần nữa theo chân bọn họ đánh hảo quan hệ, dùng phía trước cơ sở, lại một lần dung nhập bọn họ sinh hoạt. Chỉ hy vọng còn có thể tới kịp Vì thế xạ cả kỳ bạ dạ tổ rổ đưa Tống Giản trên đường trở về, đi ngang qua một nhà cửa hàng bán hoa khi, Tống Giản nói, có thể tạm thời đình một chút sao Làm sao vậy? Có điểm tưởng mua đồ vật. Xạ cả kỳ bạ dạ cun có thể ở trên xe chờ ta trong chốc lát sao? Đương nhiên có thể. Tình tưởng mua cái gì? Một chút lễ vật. Tống Giản hướng tới hắn cười cười, xuống xe tiến vào cửa hàng bán hoa, chẳng được bao lâu, liền nắm một phùng hoa tươi đi ra. Nàng từ bó hoa rút ra một chi màu trắng hoa hồng, đưa qua cười nói, cảm ơn xạ cả kỳ bạ dạ cun mời ta ăn cơm, coi như làm tạ lễ đi. Xạ cả kỳ bạ dạ tổ rồ có chút ngơ ngác tiếp qua đi, đây là... cho ta... Ân. Liên cảm giác, xạ cả kỳ bạ dạ cun cùng hoa hồng trắng cho người ta cảm giác có điểm giống. Chật, tống giản nghĩ đến hiện tại đã là 6 năm sau, nàng đến chú ý một chút khoảng cách cảm mới được, vì thế lại bổ sung hỏi, sẽ có chút mạo mội sao? Đương nhiên sẽ không. Cảm ơn, ta sẽ hảo hảo quý trọng. Sạ cả kỳ ba dạ tổ rổ vội vàng nói. Hắn đem cắt đi gai nhọn hoa hồng nắm trong tay, tinh tế quan sát trong chốc lát kia thuần khiết không tì vết tư thái, không khỏi phỏng đoán nổi lên trong lòng nàng, cùng hoa hồng trắng giống nhau chính mình, đến tuột cùng sẽ là bộ răng gì? Kia! Mặt khác hoa là? Là cho ả kỳ dạ côn cùng, cùng quả kỳ. Tống giản nhẹ nhàng khẩy một chút trong tay khác hai thuốc hoa, trong đó một bó là một chi màu lam nhạt tú cầu hoa, Một khắc thúc còn lại là một chi màu hồng nhạt, cánh hoa thon dài rậm rạp cúc hoa. Sạ cả Kỳ Bạ Dạ Tổ vô hỏi, cái nào là cho Kệ Đạc Cun, cái nào là cho Quái Kỳ? Tống Giản nói, tú cầu là cho Quái Kỳ, hồng nhạt cúc hoa là cho Ạ Kỳ Dạ Cun. Ven đường cửa hàng bán hoa chủng loại không nhiều lắm, Tống Giản chỉ tìm được rồi này ba loại cảm giác theo chân bọn họ tương tự hoa. Nàng có chút bất đắc dĩ túi đầu phất quá phấn cúc kia ở bên cạnh giãn ra mà khai nhỏ dài cánh hoa, nghĩ thầm, cúc hoa là thật xinh đẹp hoa có rất nhiều chủng loại cực kỳ mỹ diễm, nhưng là hiện tại hàm nghĩa hoàn toàn thay đổi. Chỉ cần nhắc tới tới, liền luôn là sẽ có người chẳng phân biệt trường hợp, chẳng phân biệt bầu không khí cùng tư mật chỗ liên tưởng đến cùng nhau, sau đó lưu vĩ thô bị chê cười. Thật sự là có chút đáng tiếc. Nô, no. xa cả kỳ bà giả tổ dâu đảo không biết nàng ở tiếc hận cái gì, hắn chỉ là lấy ra di động, bay nhanh tìm tòi nổi lên hoa ngữ. Hoa hồng trắng hoa ngữ là, thuần khiết cầu ái chi hoa, cùng với ta đủ để cùng ngươi sướng đôi. Tuy rằng thật cao hứng, bất quá, câu ái a, tinh khẳng định không có khả năng là ý tứ này. Tống cảm thấy nàng đưa hoa thời điểm, đại khái không có suy xét hoa ngữ việc này đi. Sa cả kỳ bạ giả tổ rồ tâm tình phức tạp hỏi, tình, ngươi biết hoa hồng trắng hoa ngữ sao? Ân, biết, ngươi biết, bởi vì phía trước có một minh tinh đại biểu vật chính là hoa hồng trắng. Tống giảng nghĩ nghĩ, cho rằng chính mình có thể đoán đối nói, hẳn là thuần khiết tốt đẹp linh tinh ý tứ đi. Ta cảm thấy hẳn là tốt ngụ ý. Không, ngươi không biết. Tâm tình còn không có tới kịp phi dương lên, liền hạ xuống đi xuống xả cả kỳ bạ dạ tổ dồ cắn chặt răng, bưng kín ngực, sau đó bắt đầu tìm tỏi tú cầu hoa lời nói. Tàn nhẫn, vô tình. Nhìn thấy cái này đáp án, xả cả kỳ bạ dạ tổ dồ cao cao khơi mào lông mày. Chật chật chật, quả kỳ nếu là cho rằng tình là dựa theo hoa ngữ đưa hoa, thu được tú cầu, đại khái sẽ đại chịu đả kích đi. À, bất quá. Ở một cái khác quốc gia, tú cầu hoa lại có không giống nhau hàng nghĩa, hy vọng, kiêu ngạo, kéo dài ái. Nô! Giống như, đích sắc rất thích hợp quả kỳ. Như vậy phân quốc đâu? Chỉ thấy tìm tòi ra tới hoa ngữ là, hồn nhiên, ôn nhu, cao nhã, lâu dài. Ai kẻ đại hạ kỳ dạ ở tình trong lòng, đánh giá như vậy cao sao? Liên tính biết tống giản hẳn là không phải dựa theo hoa ngữ tuyển hoa, xạ cả kỳ bạ dạ tổ rồ trong lòng lại vẫn là không khỏi đại nhập tương đối lên. Nếu là hắn nhịn không được hỏi, tình phải cho chính đưa Hoa nói, tình cảm thấy, chính thích hợp cái gì Hoa? Tống Giản nghĩ nghĩ, không cần nghĩ ngợi nói, Mẫu đơn. Vì cái gì? Xà Cạ Kỳ Bạ Dạ Tổ Rỗ có chút kinh ngạc nói, kia chính là thực diễm lệ hoa a. Tuy nói hai mã xà xì đích sắc lớn lên phi thường tinh xảo, nhưng tuyệt không phải cái loại này diễm lệ diện mạo cùng khí chất. Tống Giản đương nhiên nói, bởi vì Mẫu đơn là hoa trung chi vương sao? Mà vai chính công nói như vậy, Cơ bản cũng đều là một cái thế giới vương, trừ bỏ mẫu đơn, Tống Giản thật sự nghĩ không ra còn có cái gì khác hoa càng thích hợp. kia, nếu là cho tình chính mình chọn một loại hoa đâu? Ta sao? Ta hiện tại thích nhất hoa, hẳn là tử đằng hoa đi. xạ cả kỳ bạ giả tổ rồ tìm tòi một chút, nhìn kết quả nhăn nhăn mày, nghiệm ra tới, tử đằng hoa hoa ngữ, là vì tình mà sinh, vì ái mà chết nga. Phong tin tưởng hoa ngữ. Tống Giản có chút kinh ngạc cười cười, ta nhưng thật ra không thế nào để ý đâu. Rốt cuộc cái gọi là hoa ngữ, cũng bất quá là người mạnh mẽ giao cho ý nghĩa. Nhưng là, nguyên nhân chính là vì tất cả mọi người cam chịu môi đoá hoa đại biểu hàng nghĩa, cho nên đưa hoa bất đồng, cũng sẽ làm người cảm thấy, là truyền đạt tới rồi bất đồng nói đi. Ta là không sao cả, bất quá quá kỳ cùng kẻ đạ cun có thể hay không nghĩ nhiều. Tống giản mọi người, ý thức được tựa hồ đích sắc có cái này khả năng. Nang hỏi, tú cầu hoa cùng phấn cúc hoa ngữ là? Xa cả kỳ bạ giả tổ dồ không có nói sai. Chỉ là hơi che giấu một chút tin tức nói, tú cầu hoa giống như có tàn nhẫn vô tình hằng nghĩa, phấn cúc nói, giống như có ở lãng mạn trung chờ đợi tình yêu ý nghĩa. A Tống giản buồn rầu nói, kia đích sắc không lớn thích hợp. Không quan hệ, nếu không thích hợp đưa ra đi nói, liền đều cho ta đi. Xa Kạ Kỳ bạ giả tổ rồ mỉm cười nói, vừa lúc mỗi ngày cung phụng ở điện thờ trước hoa tươi đều phải đổi mới, ta tưởng, thần minh đại nhân hẳn là cũng sẽ thích có chút tân hoa dâng lên đi. Kia, hoa hồng trắng hoa ngữ là cái gì? Ta đưa cho xã cả kỳ bạ dạ cùn, hẳn là không có vấn đề đi. Không có vấn đề. kia tống giản do dự một chút, bất đắc dĩ nói, giữ lại mặt khác đóa hoa, liền làm ơn xã cả kỳ bạ dạ cùn nhận lấy. Không quan hệ. Xã cả kỳ bạ dạ tổ dồ tiếp nhận nàng truyền đạt bó hoa, để vào chính mình khuyểu tay, chỉ cảm thấy cảm thấy mỹ mãn. Thực hảo, tình không chỉ có tặng hắn nhiều như vậy hoa, hơn nữa chỉ tặng hắn một người nhiều như vậy hoa. Nhưng duy nhất bị hắn cầm trong tay, chỉ có kia thuốc hoa hồng trắng hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn hôn đầu ngón tay hoa hồng kia mềm mại trắng tinh cánh hoa sau đó ngẩng đầu lên nhìn chăm chú tống giản đôi mắt mặt mày lại cười nói này đóa hoa chính là tình tặng cho ta chân quý bảo vật ta nhất định sẽ hảo hảo chân quý sau đó còn không đợi tống giản trả lời hắn liền lại nói tiếp đúng rồi này cuối tuần tình có rảnh sao ân làm sao vậy nếu có thể nói có thể cùng nhau đi ra ngoài chơi sao chơi cái gì này cuối tuần Cái kia nổi tiếng nhất công viên giải trí, giống như có cái nhà ma chính thức khai trường, tình muốn đi thử xem sao. Tống giản nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói, còn có ai ở? Chỉ có chúng ta hai cái. Có thể chứ? Gì? Cả dù cô không tới sao? Nàng hiện tại là kiểm sát trưởng, mỗi ngày đều lo liệu không hết quá nhiều việc, đại khái là không có thời gian. Thấy Tống giản hơi có chút do dự, xa cả kỳ bạ giả tổ dồ nói, tình không phải muốn biết chính mấy năm gần đây cảm tình hướng đi sao? Như vậy đi. Ta giúp tình đi hỏi thăm một chút thế nào. Tống giản tức khắc hơi hơi mở to hai mắt nhìn, hỏi, có thể chứ. Bất quá chúng ta đều không thế nào hỏi đến đối phương cảm tình vấn đề, cho nên có thể hay không hỏi ra tới cái gì, ta cũng không dám bảo đảm. Không quan hệ. Tống giản vội vàng nói. Như vậy xạ cả kỳ bạ dạ tổ rổ cười nói, tình, vậy cuối tuần thấy, ta thực chờ mong. A, hảo, mắt thấy xe đã ngừng ở tạt sù nổ tệ ấy trước, tống giản xuống xe cùng xạ cả kỳ bạ dạ tổ dổ phất tay cáo biệt tổng cảm thấy chính mình tự hồ không thể hiểu được liền đáp ứng rồi sự tình gì mà chờ nàng đẩy cửa mà vào khi liền nhìn thấy nguyên bản ngồi đầy khách nhân trong tiệm không biết khi nào đã không xuống dưới chỉ có một người ngồi ở bên trong giống như đặt bao hết ai kẻ đại ả kỳ ra mặt vô biểu tình thân xác nhẫn mại ngồi ở người nọ đối diện mà mầm vẻ mặt bất đắc di đứng ở một bên phía trước cái kia cầm đi tống giảng thực đơn thiếu niên an tĩnh hầu đứng ở kia duy nhất khách nhân bên người nghe thấy cửa truyền đến tiếng vang, mấy người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại đây. nha, hạ tiểu thư, mâm thấp gọi một tiếng, liếc liếc mắt một cái kia khách nhân, lộ ra khó xử thần sắc. kia uống trà nam nhân nghe thấy này thanh hà hạ tiểu thư, buông xuống nguyên bản đã đoan tới rồi bên môi chén trà, quay đầu nhìn lại đây. tống giản, quanh kỳ, ngươi không phải đi trở về sao? một giờ bốn mươi phút, cô gặng quanh kỳ lại không có trả lời nàng vấn đề, hắn chậm rãi nói, làm cơm chưa tới nói, lớn lên có chút quá mức. A Tống giản mờ mịt phản ứng lại đây, hắn giống như ở tính toán nàng rời đi thời gian, nhưng nàng không rõ làm như vậy ý nghĩa là cái gì. Chỉ là ăn cái cơm chưa cổ gạ quá kỳ nhìn chầm chầm nàng, phong liền đem ngươi đưa về tới sao. Ân. Tống giản mạc danh trả lời nói, cạ rủ cổ cũng ở, chúng ta hơi chút hàn huyên một lát. Ẹ e xạ cạ rủ cổ sao? Nghe thấy tên này, phát giác nàng cũng không phải cùng sạ cạ kỳ bạ giả tổ dô đơn độc ở chung, thân xuyên kimono cao lớn nam nhân nghĩ nghĩ. Thần sắc tựa hồ không có vừa rồi như vậy đông lạnh. Hắn đứng lên, đến gần nàng. Mà cao lớn nam nhân đứng ở nàng trước mặt, đối lập cách xa thân hình làm hắn rũ xuống ánh mắt cực có áp bách tính. Hắn nói gì đó sao? Nói. Cái gì? Là chỉ cái gì? Thấy nàng vẻ mặt hoang mang, cô gã qua kỳ nhấp nhấp môi, tuy rằng vẫn là thực tức giận, nhưng cũng biết không nên đối nàng biểu lộ ra tới. Hắn ý đồ nhẫn mại, nhưng mà mặc kệ như thế nào không chế đều không thể ngăn chặn cái loại này chua xót lại khó chịu cảm giác. Cô gạ quải kỳ hỏi, hắn có ước ngươi lần sau đi ra ngoài sao? Có nhưng thật ra có. Hắn liền biết. Cô gạ quải kỳ nhịn không được có chút cắn răng nói, như vậy ta cũng đi. Ấn. Tống giản sừng sốt, chính là. Không có chính là. Ta đi theo hắn nói, ta cũng đi. Tống giản không nói. Nàng ở ý đồ lý giải trước mắt tình huống đến tột cùng là chuyện như thế nào? Cô gạ quải kỳ tựa hồ biết. Là xạ cả kỳ bạ dạ tổ dồ đem nàng mang đi. Hơn nữa, hắn cũng biết xạ cả kỳ bạ dạ tổ dồ hẹn nàng lần sau đi ra ngoài. Nay hiển nhiên là đối xạ cả kỳ bạ dạ tổ dồ tính cách cùng hành vi hình thức phi thường quen thuộc mới có thể làm ra như vậy chuẩn xác suy đoán. Mà cô gạ qua kỳ rõ ràng không cao hứng là nhầm vào nàng, vẫn là nhầm vào xạ cả kỳ bạ dạ tổ dồ. Là bởi vì không cao hứng xạ cả kỳ bạ dạ tổ dồ cùng nàng cùng nhau ăn cơm sao. Nên sẽ không 6 năm trước. Cổ gả quái kỳ đầy ngập tâm tư đều ở hai mạ xả xỉ trên người, dẫn tới xả cả kỳ bạ dạ tổ rồ nản lòng phai trí. Kết quả hắn thật sự chuẩn bị từ bỏ khi cổ gả quái kỳ đột nhiên ý thức được chính mình đã thói quen hắn làm bạn. Sau đó hai mạ xả xỉ bên kia lại xuất hiện hai kẻ đại ạ kỳ giả. Vì thế hiện tại cổ gả quái kỳ quyết định đem xả cả kỳ bạ dạ tổ rồ truy hồi tới. Kia hiện tại xả cả kỳ bạ dạ tổ rồ lại là tình huống như thế nào? Hắn nên không phải là quyết định từ bỏ, lại hoặc là làm bộ từ bỏ lật mềm buộc chặt kéo ra cùng cổ gã quải kỳ khoảng cách sau Tiếp cận ẹ xả cả dù cổ Ý đồ dùng quan hệ thân mật nữ nhân tới kích thích cổ gã quải kỳ đi Cái này kịch bản nàng gặp qua Nàng quen thuộc Nàng hiểu Nàng hiểu Không được Trải qua thận trọng tự hỏi Tống giản cự tuyệt nói Cổ gã quải kỳ không thể cùng xả cả kỳ bà giả tổ rổ cùng nhau xuất hiện Nói cách khác Hai mạ xả xỉ cảm tình tuyến liền càng xa vời Sau đó Nàng rõ ràng cảm giác được Cô gả quả kỳ tức giận càng rõ ràng. Hắn cắn răng hỏi, vì cái gì không được? Bởi vì đây là ta cùng xạ cả kỳ bạ dạ cô nước định. Cô gả quả kỳ cố chấp nói, mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, ta đều sẽ đi. Ngươi tống giản đau đầu nghĩ đến, chẳng lẽ nói hiện tại cô gả quả kỳ đối xạ cả kỳ bạ dạ tổ dổ cảm tình đã tới rồi vô pháp khống chế nông nỗi. Ngắm lại biện pháp khác, còn có hay không mặt khác biện pháp? Nàng dừng một chút, rốt cuộc nhớ tới một cái, hiện giờ không biết còn có hay không ước thúc lực quan hệ. Nếu nói, đây là chủ quân mệnh lệnh đâu? Không nghĩ tới, nàng thế nhưng còn thừa nhận này đoạn quan hệ có thể tiếp tục duy tục đi xuống. Cô gạ qua kỳ không cấm hơi hơi sửng sốt, nhưng ngay sau đó, hắn liền dụ xuống đôi mắt nói, Ngươi à! Không rên một tiếng, liền đem chính mình thần tử một người bỏ xuống 6 năm, hiện giờ lại như vậy theo lý thường hẳn là, lại lấy chủ quân thân phận bắt đầu ra lệnh sao? Tống giản hơi hơi sửng sốt, cũng cảm giác chính mình rất là không có tự tin. kia ngươi còn nghe ta sao? Xin lỗi! Cô gạ Quạch Kỳ trầm mặc một hồi lâu, mới nói, làm thần tử, ta vốn nên vô điều kiện phục tùng quân chủ mệnh lệnh, nhưng làm nam nhân. Ta làm không được. 150, chứ 150. Lời nói đều đã nói đến cái này phân thượng, tống giản nếu là thái độ càng thêm cường ngạnh một ít cự tuyệt, liền cơ hồ cùng cấp với muốn trở mặt. Vì thế tới rồi cuối tuần, đương cổ gạ Quạch Kỳ ngồi ở xã cả kỳ bạ giả tổ rồ trên xe, đến tạt su nổ tệ ấy khi, tống giản chấn định tự nhiên hơn nữa kẻ đạ ạ kỳ giả. Dù sao đều phải thêm một cái người, sao không đem thế cục làm cho càng hỗn loạn một ít? Huống chi có vai chính trị ở đây, hắn vai chính quan hoàn không chuẩn còn có thể phát sinh điểm kỳ diệu tác dụng. Tức khắc bên trong xe không khí liền trở nên càng vi diệu. Sả cả kỳ bạ giả tổ dồ cùng cổ gạ quả kỳ song song ngồi ở một bên, mà tống giản cùng kệ đạ hạ kỳ giả sóng vai ngồi ở bọn họ đối diện. Nhìn bên kia thấp giọng giao lưu liệu lý cách làm hai người, sả cả kỳ bạ giả tổ dồ thật dài thở dài, nhìn cô gạ quạch kỳ. Đạm cười thấp giọng nói, đều là thác phúc của ngươi à, Quạch Kỳ. Cô gạ Quạch Kỳ đôi tay đặt ở đầu gối, trầm giọng trả lời nói, tình hiện tại hôn ước còn không có giải trừ. Nghe ra hắn ở trách cứ chính mình không nên ra tay, xả cả kỳ bạ dạ tổ dô đảo cảm thấy rất có ý tứ, như thế nào, ngươi là tới vì chính trông coi tình. Hắn cười như không cười nói, nếu là Quạch Kỳ cảm thấy đối có hôn ước người ra tay, không phù hợp ngươi đạo đức, vậy thỉnh ngươi ngàn vạn bảo trì loại này tốt đẹp phẩm đức, để cho ta tới đi Ta không có đạo đức. Ta không có đạo đức loại này lời nói, thân là võ gia chi tử, là tuyệt đối không có khả năng nói ra, thậm chí đều không thể như thế suy nghĩ ý niệm. Cô gạ qua kỳ tức khắc nhăn chặt mày nói, Phong. ngươi mới là xạ cả kỳ bạ dạ tổ rổ không chút nào thoái nhượng nói, như thế nào vẫn là bộ dáng cũ. Nếu là cùng ta tranh nói, nói rõ là được, như bây giờ, chính mình không tới gần, lại không được người khác tới gần. Nói tới đây, hắn nhịn không được mắt trợn trắng. Ta rốt cuộc muốn hay không đem ngươi coi như đối thủ cạnh tranh. Ngươi nhưng căn bản còn không tính vào bàn. Bọn họ thấp rộng, ngữ khí rồn rập như đao kiếm tương hướng cho nhau thảo phạt, mặt ngoài lại một cái mặt vô biểu tình, một cái mặt mày cười nhạt, thoạt nhìn cảnh tượng hết sức hài hòa tốt đẹp. Tống Giản, sợ quá bọn họ tán tỉnh điều bầu không khí vừa lúc làm sao bây giờ? Đã nhận ra nàng có chút thất thần, Hải Kệ Đa Ạ Kỳ Dạ dừng giảng giải nương cá trình tiểu kỹ xảo lời nói, hắn ý đồ xem minh bạch Tống Giản liếc hướng đối diện tầm mắt đến tột cùng là dừng ở cổ gã quạt kỳ trên người vẫn là xạ cả kỳ bạ dạ tổ rổ trên người nhưng nàng tựa hồ hai người đều nhìn thoáng qua đều hắn hoàn toàn vô pháp xác định hỏi làm sao vậy nô tống giản nói ta có một số việc tưởng cùng quạt kỳ nói chuyện cho nên ta đợi chút đi theo quạt kỳ ngồi ở cùng nhau có thể chứ nàng đến tận khả năng đem xạ cả kỳ bạ dạ tổ rổ cùng cổ gã quạt kỳ mở ra mà cổ gã quạt kỳ cùng kẻ đại ạ kỳ giả chính là tranh đoạt hai mạ xạ xỉ tình địch, an bài bọn họ ngồi ở cùng nhau. Hiển nhiên là không thích hợp. Nếu là xạ cả Kỳ bạ dạ tổ rủ cùng cái Kệ đa ạ kỳ dạ, không chuẩn còn có chút cái gì khác hỏa hòa khả năng. Nhưng là, tổng giản thực hoài nghi hiện tại làm như vậy còn có hay không dùng. Căn cứ kinh nghiệm, một khi hai cái nhân vật chi gian lẫn nhau đều có hảo cảm, đặc biệt là sớm định ra kịch bản có cảm tình tuyến quan sướng, tình tố cùng nhau, người khác liền tính mánh khoé thông thiên, cũng rất khó đem này chia rẽ. Có số liệu thống kê biểu hiện, sở hữu công tác thành công trong thế giới, chia rẽ chủ chính phủ. 90% đều là ở hai bên chưa kết giao quá thông, thậm chí căn bản là không quen biết giai đoạn thành công. Mà hai bên đã sinh ra cảm tình sau, mặc dù là nghiệp vụ nhất thành thạo nhân viên công tác, cũng chỉ có thể làm hết sức, lại thường thường đều là không thể nơi hà, khó có thể cứu vãn. Tống giản trong lòng ẩn ẩn có một loại điểm xấu dự cảm, đó là lần này công tác, rất có thể sẽ nên đón thất bại dự cảm. Nhưng chỉ cần thế giới này còn không có kết thúc, chỉ cần không có một đôi chính phủ xác định xuống dưới, nàng liền còn không thể từ bỏ. Bất quá, nào có như vậy nhiều không hề dấu vết chia rẽ thủ đoạn. Đương hai người lẫn nhau có hảo càng khi, sở hữu trở ngại bọn họ đơn độc ở chung người cùng sự vật đều là một loại trở ngại. Một lần hai lần còn hảo, số lần một nhiều, liền tính mỗi lần lý do đều thực tinh diệu, ngốc tử cũng có thể cảm giác ra không đúng. Đường Tống giản hướng về xạ cả kỳ bà dạ tổ rổ dò hỏi có thể hay không đổi một chút chỗ ngồi khi, xạ cả kỳ bà dạ tổ rổ hơi hơi sửng sốt một chút, hắn do dự mà nhìn thoáng qua cổ gã quái kỳ. Tống Giản liền biết, hắn cũng không phải như vậy tình nguyện, mà cổ gã quải kỳ đâu. Hắn nắm chặt đặt ở đầu gối đầu tay, không tự giác căng thẳng phía sau lưng, rũ xuống tầm mắt, rõ ràng như là ở nhẫn mại cái gì. Tuy rằng cuối cùng xả cả kỳ bạ giả tổ rổ cười cùng nàng trao đổi chỗ ngồi, chính là Tống Giản rõ ràng có thể cảm giác được, bởi vì nàng hành động, nguyên bản bầu không khi nếu là 70% bình tĩnh thế 30% xấu hổ nói, hiện tại liền biến thành 100% dày vò. Phía trước bọn họ hai hai ngồi ở cùng nhau, Tốt xấu lẫn nhau chi gian còn có chuyện có thể nói chuyện với nhau, nhưng hiện tại đổi mới chỗ ngồi, xạ cả kỳ bạ dạ tổ rồ cùng kẻ đạ ạ kỳ dạ không hề tiếng nói chung, lực chú ý cơ hồ đều ở tống giản cùng cổ gạ quạ kỳ trên người. Ở như vậy trong ánh mắt, tống giản cũng không có khả năng cùng cổ gạ quạ kỳ quá nhiều giao lưu chút cái gì. Nàng suy nghĩ vài cái đề tài, đều cảm thấy không thể thành công mở ra đối thoại sau, liền dứt khoát ngậm miệng lại, nhìn về phía ngoài cửa sổ phong cảnh. Thiếu làm thiếu sai làm còn có thể là vẽ rắn thêm chân, còn không bằng trước đường hành động thiếu suy nghĩ. Hy vọng có thể hơi chút chậm lại một ít xạ cả kỳ bạ dạ tổ dổ cùng cổ gạ quậy kỳ đối với nàng một hai phải ngạnh cắm một chân tiến vào trắng ghét. Tuy rằng nàng rất rõ ràng khả năng tính căn bản không lớn. Ngồi ở trước tòa tài xế tựa hồ đều mơ hồ đã nhận ra mặt sau xấu hổ, tống giản nhận thấy được hắn đã xuyên thấu qua kính chiếu hậu, nhìn vài mắt trên ghế sau tình huống, mà nhìn chăm chú ngoài cửa sổ phong cảnh, tống giản tuy rằng có chút nôn nóng nhưng cũng chậm rãi làm tốt nhiệm vụ thất bại chuẩn bị. Tuy nói 3 năm tới nàng kinh nghiệm càng ngày càng phong phú, xác suất thành công cũng càng ngày càng cao, nhưng không có bất luận cái gì một cái nhân viên công tác, dám cam đoan chính mình mỗi một lần nhiệm vụ có thể trăm phần trăm thành công. Thất bại liền thất bại đi. Dù sao thế giới này phân phối cho nàng, sau khi thất bại một lần nữa lại xoát một lần là được. Tống Giản dụ xuống đôi mắt, nghĩ thầm, trọng điểm là đến tìm được thất bại nguyên nhân, nói cách khác, mặc dù lần thứ 2 tiến vào cũng không có cách nào hoàn thành công tác. Nhưng là mặc kệ là cổ gạ quạch kỳ, ải kẻ đạ ả kỳ dạ, xạ cạ kỳ bạ dạ tổ dồ vẫn là è xạ cạ dù cô. Bọn họ đều không muốn cùng nàng thâm nhập giao lưu hai mạ xạ xỉ sự tình. Chẳng lẽ nàng chỉ có thể trực tiếp đi hỏi hai mạ xạ xỉ, hỏi hắn này 6 năm có hay không, thích thượng nam nhân khác. Có thể trực tiếp hỏi sao? Tống giản vô ý thức cắn cắn môi. Nếu mày nghĩ thầm, dựa theo hai mạ xạ xỉ tính cách, không chuẩn hắn thật đúng là sẽ trực tiếp trả lời khinh thường giấu giếm cái gì? Tình. Liên ở nàng bởi vì đã lâu thất bại dự triệu mà có chút tâm phiền ý loạn thời điểm, đột nhiên có người vươn tay tới, ấn ở nàng giữa mày. Tống giản hơi hơi sừng sốt, phục hồi tinh thần lại, lại thấy là cổ gã quài kỳ. ngươi biểu tình thoạt nhìn thực trầm trọng thấy nàng trông lại, hắn buông xuống tay, nhẹ giọng nói, suy nghĩ cái gì? a không có gì. Nàng theo bản năng như vậy trả lời xong, nửa tin nửa ngờ bưng kín mặt. Thấy đối diện xã cả kỳ bà giả tổ dồ cùng ai kẻ đạ ạ kỳ giả cũng đầu tới quan tâm ánh mắt, không khỏi có chút chần trờ nói, ta vừa rồi biểu tình, thoạt nhìn rất kỳ quái sao. Xã cả kỳ bà giả tổ dồ nói, nếu có chuyện khó khăn gì, tình có thể cùng chúng ta nói. Ai kẻ đạ ạ kỳ giả hơi hơi hé miệng, nhưng hắn nhìn thoáng qua xã cả kỳ bà giả tổ dồ cùng cổ gã quái kỳ, không nói gì. Tống giản thở dài, cười cười, cảm ơn. Nàng nghĩ thầm, tuy rằng thực cảm tạ bọn họ quan tâm. Nhưng nàng hy vọng xả cả kỷ bạ dạ tổ rổ không có thích người, hy vọng cổ gạ quả kỷ có thể cùng hai mạ xả xì ở bên nhau, chẳng lẽ nàng có thể nói sao? Nói, bọn họ có thể làm được sao? Tưởng cũng biết không có khả năng, không có ý nghĩa. Nhận thấy được chính mình cảm xúc sắp hoạt nhập tiêu cực lãng công hoàn cảnh, tống giản vội vàng vô vô chính mình mặt, ý đồ một lần nữa đánh lên tinh thần. Nếu biết kết cục nhất định sẽ thất bại, ở đi hướng kết cục kết thúc, chỉ sợ chỉ biết có rất ít người còn có thể bảo trì chấn hương tinh thần. Tuy nói nhiệt huyết chuyện tranh nói, chỉ cần thi đấu kết thúc tiếng còi còn không coi thổi lên, như vậy thẳng đến cuối cùng một giây đều còn có cơ hội. Nhưng hiện thực, kém cách xa điểm số lại sao có thể sẽ ở cuối cùng một giây quay cuồng. Chỉ là tống giảng kia hạ xuống đi xuống tâm tình, người khác lại hoàn toàn vô pháp thể hội. Thuần ái bộ bộ trưởng chỉ cảm thấy, nàng lại muốn đuổi kịp cái thế giới giống nhau, đánh bậy đánh bạ ngược lại hoàn thành nhiệm vụ. Cứ việc đem thời gian nhảy tới 6 năm lúc sau. Nhưng này cũng bất quá chỉ là trì hoãn nàng hoàn thành nhiệm vụ thời gian mà thôi. Này 6 năm gian, nam chủ hai mạ xả sỉ cùng nữ chủ ẹ xả cả dù cổ cảm tình tuyến thế nhưng không có chút nào tiến triển. Nói tốt vương đạo thiếu nữ mạng đâu. Nôn tình bộ còn được chưa? Nam nữ chủ chi gian kia mệnh định lực hấp dẫn đâu. Tính, thế giới này chỉ sợ ngăn cản không được. Thuần ái bộ bộ trưởng nhìn về phía bàn làm việc thượng văn kiện, nhịu như mày. Tiếp theo cái thế giới đã cải tạo không sai biệt lắm. Nàng hẳn là có thể ở bên trong, phát huy song cuối cùng một chút tác dụng. Công viên giải trí Chung, Tống giản bị cổ gạ quả kỳ cùng sạ cả kỳ bạ dạ tổ dỗ vây quanh ở trung gian, ải kẻ đại ạ kỳ dạ đi theo nàng phía sau sườn, cùng nhau hướng về nhà ma đi đến. Tuy rằng nhà ma tân khai trương nhân khí hòa bạo nhưng sạ cả kỳ bạ dạ tổ dỗ hiển nhiên bắt được đặc biệt ưu đãi, đoàn người trực tiếp từ một khác điều thông đạo đi vào, hoàn toàn không cần ở cửa bài khởi hàng dài. Các khách nhân hảo nhân viên tiếp tân mỉm cười nói. Chúng ta nhà ma có chứa nhất định nhân vật sắm vai tính chất, yêu cầu các vị từng người sắm vai một thân phận, xin hỏi các vị có thể tiếp thu sao. Đều đã đến nơi đây tới, tự nhiên không có người ta nói không thể tiếp thu. Vì thế bốn người sôi nổi rút ra chính mình yêu cầu sắm vai thân phận, lại thấy này sở nhà ma này đây bệnh viện tâm thần là chủ đề. Có một cái người chơi là bệnh viện tâm thần bác sĩ, yêu cầu cùng người chơi khác tách ra, đơn độc tiến vào Tống giản nhìn nhìn chính mình thân phận bài, phát hiện chính mình là phóng viên. Nàng nhìn chung quanh một vòng, sau đó thấy sắc mặt trắng bệnh xạ cả kỳ bà dạ tổ dồ. Nhân viên tiếp tân nho nhã lễ lộ hỏi, xin hỏi bác sĩ là vị nào? Xạ cả kỳ bà dạ tổ dồ tái nhợt hỏi, có thể đổi mới thân phận sao? Xin lỗi, khách nhân, không kiến nghị đổi mới. Biết hắn sợ hắc lại sợ quỷ, tống giản không khỏi nghi thầm, như vậy xạ cả kỳ bà dạ tổ dồ chủ động muốn tới nhà ma, thật đúng là, nên nói là tự thảo đau khổ, hay là nên nói dung cảm khiêu chiến đâu? Đó chính là nói. Ta muốn đơn độc một người đi vào sao? Đúng vậy. Không được. Sạ cả kỳ bạ giả tổ rồ theo bản năng mà liền phải hướng cổ gã quạ kỳ phía sau trốn nói. Không được, ta một người, tuyệt đối không được. Ở hắn sắp đụng tới cổ gã quạ kỳ thân thể trước, tống giản một phen túm chặt cổ tay của hắn, đem hắn kéo đến chính mình trước mặt. Ta đưa ngươi đi. gì? Sạ cả kỳ bạ giả tổ rồ hơi hơi sừng sốt, mở to hai mắt nhìn, tình bồi ta sao? Cổ gã quạ kỳ lập tức hỏi, quy định đơn độc tiến vào có thể cho phép có người làm bạn sao? Này, nói như vậy là không kiến nghị. Bất quá, nếu có chút khách nhân một người thật sự sợ hay nói, nếu là có mặt khác khách nhân tự nguyện làm bạn, cũng không phải không thể. Cô gạ quả kỳ như mày giống như bất mát nói, quy củ nếu có thể đánh bơ nói, định tới lại có ích lợi gì. Xa cả kỳ bạ giả tổ dỗ bị âm vũ đáng sợ nhà ma khi đến liền giả cười đều duy trì không được. Hắn cả giận, quả kỳ không tiếp thu nói, không bằng đi về trước. Cô gạ quả kỳ không nói, như vậy tiếp đại nhân viên mỉm cười nói thỉnh hai vị này khách nhân trước mang lên bịt mắt ta sẽ mang các ngươi đi vào trước hiện tại liền phải đi vào sao nghe vậy xà cạ kỳ bạ dạ tổ dổ ngón tay lạnh lẽo nắm chặt tống giản tay hắn thấp thỏm bất an nhìn về phía nàng đôi mắt lẩm lè không chừng nói giọng khàn khàn tình. đừng buông ta ra ân tống giản chấn an dùng sức hồi cầm hắn tay không có việc gì ta bồi ngươi cô gạ quạnh kỳ chậc ai kẻ đạ ạ kỳ ra nhịn không được nói nếu như vậy sợ hay nói không tới chơi hẳn là cũng có thể đi xà cả kỳ ba dạ tổ dồ hết thể đều coi như không có nghe thấy hắn gắt gao nắm tống giản tay kia lực độ lớn đến bị tống giản cho rằng hắn là bởi vì sợ hãi mà ở khẩn trương vì an ủi hắn nàng cũng không chút nào tiết rẻ chính mình sức lực dùng sức hồi nắm qua đi nàng một cái tay khác ấn ở hắn phía sau lưng thượng nhẹ giọng nói ta tại đây ta tại đây đâu rốt cuộc lôi kéo bọn họ nhân viên tiếp tân ngừng lại nàng nói thỉnh ở tiếng chuông vang lên khi tháo xuống bịt mắt. Ngay sau đó đó là một trận đóng cửa khi nàng rời đi. Vì thế ngay sau đó cảnh báo linh trong bóng đêm nổ vang. Tống giản gỡ xuống bịt mắt, còn không có thích ứng hoàn cảnh, xạ cả kỹ bạ giả tổ dỗ lại sợ tới mức đột nhiên ôm lấy nàng. Hắn rõ ràng lớn lên như vậy thon dài đến bận, cơ hồ đều có thể đem tống giản hoàn toàn vòng ở trong ngực, thân thể lại gắt gao dựa vào thân thể của nàng thượng, hơi hơi phát run. 151 chương 151 không có việc gì không có việc gì, tống giản vốn định thích hứng một chút hắc ám hoang cảnh, sau đó hơi chút sờ soạn một chút, nhưng mà xạ cả kỳ bạ dã tổ dỗ gắt gao ôm nàng, làm nàng cơ hồ vô pháp di động, trừ phi đem hắn kéo đi, bất đắc dĩ nàng đành phải đứng ở tại chỗ, tính toán trước trấn an hảo nam nhân cảm xúc, xạ cả kỳ bạ dã cun, phong, phong, ân, nhận thấy được hắn thanh âm ở run rẩy, tống giản nghĩ trấn an cảm xúc làm trọng, liền theo hắn yêu cầu sửa lời nói, phong. Sạ cả kỳ bạ giả tổ rồ tức khắc đem nàng ôm chặt hơn nữa. Ân, Hắn thấp giọng nói. Tình, ngươi ly ta gần một chút, nơi này hào hắc. Cho nên tống giản cảm thấy chính mình đã không có cách nào cách hắn càng gần. Nàng có chút giở khóc giở cười nói. Sạ cả kỳ bạ giả cun rõ ràng như vậy sợ hãi, vì cái gì còn muốn tới đâu. Phong. Hào hào hào, Phong. Sạ cả kỳ bạ giả tổ rồ không có trả lời tống giản phía trước vấn đề. Hắn quay mặt đi tới, cầm nhẹ nhàng đáp ở nàng trên vai thật dài thở dài bởi vì bởi vì bởi vì có đôi khi muốn được đến cái gì liền không thể không đánh bạc hết thể a phong tưởng được đến cái gì tống giản hỏi thời điểm cảm giác sà cả kỳ bạ dạ tổ dỗ mang theo nàng về phía sau di động ngay sau đó hắn tựa hồ dựa thượng một bức tường vì thế thông thả lại kiên quyết dọc theo tường ngồi xuống không có biện pháp tống giản đành phải cũng đi theo ngồi xổm đi xuống bị hắn kéo đến bên người cùng hắn gắt gao kể tại cùng nhau Hắn là thật sự sợ hãi, cho nên thấu rất gần, gắt gao rửa sát vào nhau nàng, giống như là vô pháp rời đi mẫu thân trẻ mới sinh như vậy thấp thỏm lo âu. Tống giản không thể không nói, xà cả kỳ bạ giả cun. Phong! Hắn thấp giọng nói. Phong, ngươi lại áp lại đây nói, ta liền phải ngã trên mặt đất. Xà cả kỳ bạ giả tổ dồ lúc này mới hơi chút khắc chế thu liễm một chút, lại vẫn như cũ ôm chặt lấy cánh tay của nàng. Nhận thấy được thân thể hắn banh thật sự khẩn. Như là vẫn luôn ở vào cao áp trạng thái bên trong, Tống Giản cảm thấy chính mình hẳn là còn có thể làm chút cái gì. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, thấp giọng nói, không có việc gì, nơi này chỉ là đen một chút, chờ qua khi bọn họ tiến vào tìm được chúng ta liền. Nhưng Tống Giản lời còn chưa dứt, cách đó không xa trong bóng đêm liền bỗng dưng sáng lên đèn tin quang, từ một người cầm chỗ chiếu sáng ngũ quan, có vẻ phá lệ quỷ dị đáng sợ. Lúc này, Tống Giản mới phát hiện bọn họ cùng hắn chi gian, trong bóng đêm cách một cánh cửa. Trên cửa có một đạo cửa kính. Đối phương kia giữ tận khuôn mặt liền ở pha lê sau âm trầm nhìn chăm chú vào bọn họ. Hơn nữa đồng thời đột nhiên và chạm một chút cửa sắt, phát ra một tiếng lệnh người hoảng sợ, không biết phòng hộ thi thố hay không đáng tin cậy loảng xoảng thanh. Đồng thời còn có một tiếng thê lương gào giống. Tống giản đều cả kinh ngẩn ra một chút, quên mất nói chuyện, xạ cả kỳ bạ giả tô rộ liền càng là la lên một tiếng, một đầu chui vào Tống giản trong lòng ngực, thiếu chút nữa đem nàng phát gục trên mặt đất. Bất quá, đây là trong nháy mắt sự tình còn không đợi bọn họ phục hồi tinh thần lại, nhân viên công tác liền đã biến mất không thấy. trong bóng đêm lại là một mảnh yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy xạ cả kỷ bạ dạ tổ rổ rồn dập tiếng hít thở ở bên thai quanh quẩn. tống giản lấy lại bình tĩnh, đang muốn nói chuyện, đột nhiên ở càng gần địa phương lại có người xuất hiện, rống lớn một tiếng, ha, a ha, a ha, a ha, a, ha. xạ cả kỷ bạ dạ tổ rổ rốt cuộc trực tiếp đem tống giản phát gục ở trên mặt đất. tống giản ngồi dưới đất, tuy nói nàng cũng cảm thấy có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nhưng là xạ cả kỳ bạ giả tổ rộ như vậy sợ hãi, không biết vì cái gì, thật giống như là đem nàng kia phân cũng sợ hãi giống nhau, nàng tỏ vẻ chính mình cảm xúc rất là ổn định. Nàng chấn định nói, hảo, hảo, hắn đi rồi. Xạ cả kỳ bạ giả tổ rộ bất án nói, hắn còn sẽ trở ra sao? Tống giản nhìn chung quanh một vòng, đôi mắt ở thích hướng hắc ám lúc sau, đã mơ hồ có thể thấy một ít hình dáng. Chỉ thấy bọn họ bị mang nhập này gian nhà ở, kỳ thật là một cái bịt kín không gian. Chỉ là trên cửa có một khối cửa kính, sau đó chính phía trước là một mặt pha lê tưởng. Mới vừa rồi người nọ nhìn như đứng ở bọn họ trước mặt, kỳ thật cách một tầng pha lê, cũng không thể lại đây. Chư bỏ này hai nơi địa điểm, còn lại phương vị đều là vách tường. Tống Giản Phán đoán nói, hẳn là sẽ không. Xạ Cả Kỳ Bạ Giả Tồ Dô lúc này mới thở hổn hển khẩu khí, chậm lại căng chặt thân thể, dựa vào Tống Giản hoạt ngồi xuống, nhưng vẫn luôn gắt gao mà nắm cổ tay của nàng không bỏ. Hắn ngữ khí phát sắp nói, Chúng ta muốn tại đây chờ quá kỳ bọn họ tìm được chúng ta phải không? Hẳn là như vậy lưu trình. Bọn họ bao lâu mới có thể lại đây? Hắn nhỏ giọng bĩu môi lải nhải, tống giản mạc danh cảm thấy hắn có điểm giống cái làm nũng tiểu hài tử. Nàng nhịn không được cười cười, kiên nhẫn nói, hẳn là thực nhanh đi. Mà tống giản mới vừa cảm thấy hắn như là tiểu hài tử, hắn liền thật sự quay đầu tới, đem cái chán chống cánh tay của nàng, tính trẻ con trẻ môi reo lên, tình thật là lợi hại. Một chút đều không sợ hãi. Tống giản cười cười, Sa Cả Kỳ Bà Dạ Côn, Phong, Phong hiện tại Tống giản sửa lời nói, không cũng đã là một vị chính thức thần quan sao? Quỷ gì đó, không phải có thể tinh lọc trừ ta sao? Dừng một chút, nàng lại nói, nói nữa, lúc trước ở thần trong xã mặt, Phong không phải nói đã không sợ sao? Sa Cả Kỳ Bà Dạ tổ dâu ngẩn người, lại hoàn toàn không có bắt lấy trọng điểm. Hắn có chút cao hứng nói, tình còn nhớ rõ lúc ấy sự tình sao? Đương nhiên, rốt cuộc đối nàng tới nói. Tiếc chính là không lâu phía trước mới vừa phát sinh qua sự tình, nhưng xạ cạ kỳ bạ giả tổ rồ hiển nhiên thực kinh hỉ. Hán ngự khi đều nhu hòa rất nhiều nói, chính là nơi này không phải quỷ, mà là giả thành quỷ người a. Hán thấp giọng nói, tuy rằng thần quan có thể tinh lọc trừ tà, nhưng là đối nhân loại lại không hề biện pháp. Láng nga, xạ cạ kỳ bạ giả tổ rồ trầm mặc trong chốc lát, sau đó lại nói, so với quỷ, người càng đáng sợ. Ân, tống giảng nghĩ thầm, đột nhiên triết học, tiên tính trung. Nàng thả lòng dứt khoát ngồi ở trên mặt đất, xạ cả kỳ bạ dạ tổ dội nhưng vẫn thực khẩn trương, lo lắng bốn phía trong bóng tối nói không chừng khi nào lại sẽ lao ra một người tới. Hắn gắt gao rửa vào nàng, ở đôi mắt vô pháp coi vật thời điểm, đồng bạn nhiệt độ cơ thể chính là tốt nhất xả an ủi. Xạ cả kỳ bạ dạ tổ dội an tĩnh cùng nàng lẫn nhau rửa sát vào nhau trong chốc lát, sau đó thấp giọng nói, Tình, ta có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề? Cái gì? Ngươi nói, nếu cùng bằng hữu thích thượng cùng cá nhân có phải hay không thực không xong. Ngay vậy, Tống Giản đột nhiên tinh thần rung lên. Nếu dựa theo Tống Giản bản nhân ý tưởng tới nói, nàng cũng không cảm thấy cùng bằng hữu thích thượng cùng cá nhân liền chứng minh người này thực không xong. Tâm động là vô pháp không chế, nếu là có lựa chọn, ai sẽ muốn lâm vào như thế khó xử hoàn cảnh. Chính là, xạ cả kỳ bạ giả Tô Dô này rõ ràng là ở do hỏi, hắn cùng hai mạ xạ si đồng thời thích cổ gạ quài kỳ, có phải hay không thực không xong, mà Tống Giản đương nhiên phải bắt được hết thẻ cơ hội làm hắn từ bỏ cổ gạ quậy kỳ nay sẽ là thực tàn nhẫn phủ định, đặc biệt là hắn nếu phương hướng nàng tìm kiếm kiến nghị đã nói lên hắn nhất định là tín nhiệm nàng. Tống giản dừng một chút, ở nhất định phải thương tổn đối phương phía trước, chớ rút ra ra bản thân cảm tình, lấy góc nhìn của thượng đế rũ xuống đôi mắt, sắm vai mỉm dù nổ hắn nói, đúng vậy. Sạ gạ kỳ bạ giả tổ rồ thân thể tức khắc cứng lại rồi, hắn không tự giác nắm khẩn tống giản ống tay áo, nói dọn khản khàn, có bao nhiêu không xong, sẽ không xong đến. Tình muốn cùng bằng hữu như vậy đoạn tuyệt quan hệ nông nôi sao? Đúng vậy. Chính là, bọn họ lại không phải lưỡng tình tương duyệt. Theo đuổi chính mình hạnh phúc cũng có sai sao? Mì Juno Hà trả lời, ở xa cả kỳ bạ giả tổ dầu nghe tới, là như thế lanh khốc vô tình, ngươi như thế nào biết bọn họ không phải lưỡng tình tương duyệt? Nghe vậy, hắn ngẩng đầu lên, thẳng tóc nhìn chăm chú nàng, hỏi, như vậy, tình thích quả kỳ sao? Ta thích, ngươi. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng kêu sợ hãi xạ cả kỳ bạ dạ tổ dỗ lập tức dừng lại theo bản năng cương ở tại chỗ Tống giảng nghe ra đó là kẻ đại hạ kỳ dạ thanh âm a là quái kỳ cùng hạ kỳ dạ côn bọn họ nàng tưởng mới vừa rồi xạ cả kỳ bạ dạ tổ dỗ đại khái là phải hướng nàng là bài hắn thích quái kỳ đi bọn họ tới nàng nói liền muốn đứng lên nhưng xạ cả kỳ bạ dạ tổ dỗ lôi kéo nàng không chịu nàng rời đi chính mình người muốn đi đâu tình Tống giản vốn định đi cùng bọn họ hội hợp, lại bởi vì vừa rồi thương tổn hắn, mà xuống ý thức không nghĩ lại cùng hắn rửa vào cùng nhau. Nhưng bị hắn túm, nàng đành phải bất đắc dĩ lại ngồi sổm trở về. Ta tưởng giấu đi chờ bọn họ tiến vào dọa dọa bọn họ đâu. Không cần. Xa cả kỳ bạ giả tổ dồ thấp thấp rũ đầu, dựa vào cánh tay của nàng thượng, đừng rời đi ta. Nàng vốn là bởi vì mới vừa rồi không thể không ra vẻ lãnh nạnh phủ định hắn mà lược cả máy náy, vì thế có chút mềm lòng nói, hảo đi hảo đi ai kẻ đạ ạ kỳ dạ cùng cổ gạ quả kỳ tựa hồ ở bên ngoài tiết lộ, tống giản nghe được cái kẻ đạ ạ kỳ dạ phát ra vài thanh di. ân Kinh nghi ngữ khí tử, qua một hồi lâu, môn mới rốt cuộc mở ra. Bọn họ mang đến mấy chỉ đèn tin, cổ gạ quả kỳ thấy ngồi sổm góc tường, cơ hồ gắt gao dính ở bên nhau hai người khi, đông dưng những mảy. Hắn nói, Phong, ngươi đi theo ta. Không. Xa cả kỳ bạ dạ tổ rổ suy yếu nhưng kiên quyết lôi kéo tống giản nói, ta đi theo tình. Ai kệ đạ ạ kỳ giả nói, chúng ta hiện tại muốn mở ra kia phiến trên cửa có cửa kính môn đi phía trước đi phải không? Sạ cả kỳ bạ giả tổ dô lập tức khẩn trương nói, ta không đi cái thứ nhất cùng cuối cùng một cái, tuyệt đối không đi. Ta phải đi trung gian. Ta cũng tống giả nói, không thể đi cuối cùng một cái. Nhưng là ta có thể đi cái thứ nhất. Sạ cả kỳ bạ giả tổ dô nói, ta đây đi ở tình mặt sau một cái. Ta đi cái thứ nhất. Cô gạ quạ kỳ lại nói, do đường loại chuyện này, ta tới làm liền hảo ải kệ đa cun, thỉnh ngươi sau điện. Tuy rằng hắn dùng chính là kính ngữ, nhưng là không hề có thay đổi kia mệnh lệnh dường như đông cứng ngữ khí. Con hảo kệ đạ ạ kỳ dạ không có cùng hắn so đo, chỉ là gật gật đầu, nhàn nhạt nói, ta đã biết. xạ cả kỳ bạ dạ cun kinh ngạc nói, quả kỳ còn chưa tính, ải kệ đa cun ngươi cũng không sợ sao? Chỉ là kệ đạ ạ kỳ dạ dừng một chút, nhìn thoáng qua tống giản, tổng phải có người đi ở mặt sau, xác định hảo từng người vị trí, thực mau. Bốn người liền từ bên trong mở ra khóa trái cửa sắt, đi ra ngoài. Lại thấy bên ngoài là hai điều hành lang, phân biệt là thẳng đi cùng và phải. Cô gạ qua kỳ không cần nghĩ ngợi hướng phía trước thẳng tắp đi đến, nhưng liền ở đoàn người đều đã tiến vào hai bên đều là vách tường hành lang khi, ải kẻ đả ạ kỳ dạ phía sau đột nhiên xuất hiện một cái mang theo quỷ mặt nạ hấp ảnh, hướng tới hắn trò cũ trọng thi tiếng rít lên. Và ha ha a. Ải kẻ đả ạ kỳ dạ đột nhiên không kịp phòng ngừa quay đầu nhìn về phía phía sau, bị dán cái chính mặt Theo bản năng mà liền muốn sau này trốn, lại đụng phải phía trước xạ cả Kỳ Bạ Dạ tổ Dồ. Xạ cả Kỳ Bạ Dạ tổ Dồ đứng thẳng không xong, tiêu sợ hãi về phía trước đánh tới, lại đem Tống Giản đụng phải cổ gã Quá Kỳ phía sau lưng. Một mảnh trong hỗn loạn, Tống Giản đầu góc choáng váng, chỉ cảm thấy có một cánh tay vững vàng ôm vòng lấy chính mình eo, đem nàng mang vào trong lòng ngực. Bình tĩnh một chút, cổ gã Quá Kỳ trầm giọng nói, Tống Giản thấy hắn cư nhiên so với chính mình còn muốn chấn định, không khỏi ở hắn trong lòng ngực ngẩng đầu lên. Buồn rầu mở miệng nói, lần này nở tờ cờ giống như sẽ từ phía sau xuất hiện dò người, quải kỳ hoặc là đi cuối cùng. Ta đi cái thứ nhất đi. Cô gạ quải kỳ túi đầu nhìn nàng, do dự một lát, còn chưa nói lời nói, xả cả kỳ bạ giả tô dồ đã phục hồi tinh thần lại, túng khai hắn ôm vào tống giảng bên hông tay. Hắn giả cười nói, đi thôi, quải kỳ, đây chính là người chủ quân đại nhân mệnh lệnh. Cô gạ quải kỳ. Hắn tức giận nói, nếu như vậy sợ hãi, vì cái gì còn muốn tới. Sạ cả kỳ bạ dạ tổ rồ thâm trầm nói, khiêu chiến tự mình, không được sao? Nhìn cô gả quạ kỳ nhấp khẩn môi, thu hồi ôm tống giản cánh tay, không nói một lời đi tới đội ngũ cuối cùng. Sạ cả kỳ bạ dạ tổ rồ nhìn chăm chú vào hắn, đống nhiên nói, thật tốt ta, quạ kỳ. Trong lòng không quỷ, liền cái gì đều không sợ đâu. Nghe vậy, cô gả quạ kỳ hơi hơi một đốn, lại không có hồi phục. Sạ kỳ bạ dạ tổ rồ lời này như là ở hưng mộ, lại như là ở trâm trọng, hắn không biết nên như thế nào đáp lại. Chỉ có thể trầm mặc Mới vừa rồi Mỹ rủ nổ hạt tinh tế mềm mại Vòng eo xúc cảm Tựa hồ còn tàn lưu ở trong tay kia ấm áp tươi sống thân thể Với hắn mà nói có không gì sánh kịp lực hấp dẫn Nhưng Đó là tội ác 152 chứ 152 Bất quá đều không phải là chỉ có hắn một người cảm thấy tội ác Xa cả kỳ bạ giả tổ rồi nhìn chăm chú trước mắt che Ở trước mặt hắn thiếu nữ Nhớ tới khi còn nhỏ từng nghe quá một câu Âm dương sư tâm Muốn bảo trì thuần tịnh mới có thể bảo hộ nhân dân. Đó là một cái lấy hắn tổ tiên vì vai chính mạng ga a niềm chung, hắn tổ tiên theo như lời danh ngôn chí nhất. Trên thực tế, trong gia tộc về tổ tiên ghi lại, chưa bao giờ ký lục hắn từng có quá như thế lên tiếng, nhưng làm trực hệ hậu duệ, xà cả kỳ bạ dạ tổ dụ lại cảm thấy câu này người khác lấy hắn tổ tiên danh nghĩa lời nói rất có đạo lý. Mặc kệ là ở phim truyền hình, điện ảnh, trò chơi, a niềm, mạng ga, vẫn là trong tiểu thuyết, luôn có âm dương sư bị hắc cám dụ hoặc Do đó xa đoạn, trở thành vai chính địch nhân, làm hại nhân gian chuyện xưa. Xem đến nhiều, xa cả kỳ bạ giả tổ dồ thường thường cảm thấy khuôn xáo cũ, ngẫu nhiên cũng sẽ cảnh giác nghi thẩm, dựa vào tổ tiên nhóm danh dự, hắn quyết không thể trở thành như vậy âm dương sư. Mỗi người trong lòng đều có mặt tâm ưu, quan trọng là, tuyệt không có thể bị nó đánh bại. Hắn miên ấu khi cùng mấy vị công chúa cùng nhau chơi đùa, sau khi lớn lên, nghe nói một vị tuổi so với hắn hơi trưởng một ít công chúa, từng cùng bên người người cảm thán. Phong à, nếu không hiểu biết người tới xem, sẽ cảm thấy hắn là cái hoa hoa công tử, đối sở hưu nữ tính đều tốt làm người hiểu lầm. Bất quá, kỳ thật là cái có chút ngu đần hải từ đâu. Nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới có thể như vậy đương nhiên đối hai mạ xạ si nói, ta muốn cùng ngươi vị hôn thê yêu đương, mà cũng bởi vì là xạ cả kỳ bạ dạ tổ rộ, hai mạ xạ si thậm chí đều không cảm thấy sinh khí, chỉ cảm thấy thú vị. Hắn lo dịp cùng ý tưởng có chút thời điểm cùng thường nhân bất đồng. Nhưng mọi người tổng có thể cảm giác được đến, hắn không có ác ý, thậm chí sẽ lo lắng hắn như thế thoát ly hiện thực đến tột cùng có hay không vấn đề, mà phá lệ thiên vị chiếu cố hắn. Ta mộng tưởng là tiểu học khi xả cả kỳ bạ dạ tổ rổ đôi mắt lấp lánh tỏa sáng tuyên bố, lớn lên lúc sau trở thành cùng tổ tiên giống nhau đại âm dương sư. Cho nên Mỹ dù nổ hạt xuất hiện, là một cái làm hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa ngoài ý muốn. Hắn rút cuộc minh bạch, những cái đó chuyện xưa thiên phú xuất chúng, xuất thân ưu việt. Sư môn ôn lương âm dương sư nhóm, sở dĩ trầm luân xa đoạn, đương nhiên không phải bởi vì bọn họ không nghĩ đi ở chính đạo phía trên, chỉ là trên đời này tổng hội có một ít đồ vật, gọi người vô pháp không đối nó khuất phủ. Này 6 năm, đối nàng tưởng niệm cũng không phải thâm nhập cốt thủy như vậy chẳng trọng. Bất quá chỉ là thiếu niên khi một lần ấn tượng khắc sâu tâm động. Bất quá là kia chàng hiến tế quá mức long trọng, mà nàng vũ đạo lại nhảy quá mức mỹ lệ. Bất quá là bởi vì hắn vừa lúc té bị thương mà nàng lại ôn nhu săn sóc tiểu tâm chiếu cố. Bất quá là thần trong xã kia tràng mưa to tới gai đúng chống ngứa, mới có thể làm hắn ở trong bóng tối. Lần đầu tiên như thế an tâm. Mị du nội hạ dĩ là hai mạ xã xỉ vị hôn thê, nhưng đối với bọn họ loại này truyền thống gia tộc hải tử tới nói, trừ bỏ võ gia, cùng với cổ gạ gia loại này chết cân nao truyền thống võ gia, chỉ cần không có kết hôn, hôn ước tuy rằng không nói có thể tùy ý đổi mới, nhưng cũng không có như vậy thần thánh mà không thể xâm phạm. Rất nhiều nữ hải tử kết hôn phía trước đều chưa bao giờ gặp qua hôn ước đối tượng, sắp kết hôn khi, đối phương trong nhà ra cái gì vấn đề, lại hoặc là phát hiện cái gì không thích hợp địa phương, cha mẹ ra mặt trao đổi giải trừ hôn ước, cùng một cái khác lại ký kết hôn ước, đối nhà gái tới nói, không hề ảnh hưởng. Gạ qua đi, phía trước hôn ước giả liền bất quá là cái người xa lạ. Mà trượng phu chính là trượng phu, chính có bao nhiêu để ý tình đâu. Xạ gạ kỳ bạ dạ tổ dụ tưởng, tựa hồ cũng không thấy đến có bao nhiêu để ý đi. Nhất định. Nhất định không có hắn để ý. Có đôi khi, xạ cả kỳ bạ dạ tổ dô tưởng, này có lẽ là một hồi khảo nghiệm. Tựa như chuyện xưa trung miêu tả như vậy, tuổi trẻ âm dương sư tổng phải trải qua lần lượt mài rúa. Chính là lúc trước hắn không nghĩ tới, trận này thí luyện cư nhiên liền như vậy kéo dài 6 năm. Có đôi khi, hắn cũng sẽ cảm thấy liên tục 6 năm không hề tin tức thích không khỏi cũng quá không hiện thực. Mặc dù là hiện tại, hắn đều cảm thấy thực không hiện thực, nếu là phát sinh ở người khác trên người. Hắn khẳng định muốn đại đại rêu cợt một phen, nhưng nghĩ lại, chính mình đích sắc liền như vậy qua 6 năm, liền chính mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn chiêm tinh bói toán quá vô số lần vô số lần, hy vọng thần minh, hy vọng tổ tiên, hy vọng những cái đó khả năng tồn tại tinh linh, nói ngắn lại, hy vọng trên thế giới những cái đó trải qua cùng trí tuệ đều xa ở hắn phía trên tồn tại cho chỉ dẫn, nhưng mỗi một lần hắn đều chỉ có thể đứng ở trong nhà đình viện hồ nước biên, nhìn trong ao nuôi dưỡng cẩm lý nhóm thản nhiên quay lại. Chỉ cảm thấy thế gian bị một cái thật lớn, hoàn mỹ, kín đáo, không dung kháng cự quy tắc sở quản hạn. Hắn cảm thấy chính mình như là thân ở một cái tầng tầng lớp lớp rầm rạp khẩn trí lồng chim bên trong, lại nhìn không tới đáp án. Mà theo tuổi tăng trưởng, mọi người nói, một người lớn lên lúc sau, liền sẽ càng ngày càng thành thục, thành thục tiêu chí chi nhất, chính là học được thuận theo quy tắc. Hắn trở thành thân quan, mặc kệ cỡ nào dườm già hiên tế, hắn đều có thể một kia không loạn hoàn thành, mặc kệ là cỡ nào trúc chắc chú văn. Hắn cũng có thể lưu sướng rõ ràng ngâm nga Nhưng hắn biết, hắn thí luyện cũng không có thành công Hắn kỳ thật cũng không có so 6 năm trước tiến bộ nhiều ít Ở cha mẹ người nhà càng ngày càng vừa lòng yên tâm biểu tượng hạ Hắn chỉ cảm thấy chính mình bị thứ gì trói buộc càng ngày càng gấp Cơ hồ không thể hô hấp Mỗi khi lúc này, hắn liền sẽ nhớ tới Mỹ dù nổ hà dị. Hắn cũng không biết vì cái gì, cũng chỉ là suy nghĩ Cao trung khi đối mặt ngự tứ gia cũng vui mừng không sợ thiếu nữ Ước chừng đối mặt thế giới này cũng có thể giống nhau tìm lối tắt đi. Nếu là tình nói, nàng sẽ như thế nào lớn lên? Hắn kỳ thật cũng không có đặc biệt lo lắng nàng. Hắn tổng cảm thấy, nếu là tình nói, nhất định không thành vấn đề. Nay 6 năm, cũng không phải không có xuất hiện quá mặt khác nữ tính. Nếu nói niên thiếu khi hắn vẫn là cái hài tử, chưa thông suốt mới có thể đối nữ tính hảo đến sẽ bị hiểu lầm trình độ. Như vậy tâm động lúc sau, hắn đối cảm tình đã không còn ngây thơ. Chỉ là, cho tới nay đều độc thân một người. Thật cũng không phải nói cố tình chính là vì ai, chỉ là đích xác mỗi một lần gặp được người, luôn là cảm thấy cũng không có trong trí nhớ thiếu nữ càng làm hắn tâm động. Hắn cũng không cảm thấy chính mình có bao nhiêu si tình thâm tình, chỉ là thường thường, liền sẽ nhớ tới thiếu nữ bắn tên khi nghiêm nghị biểu tình, nàng sườn mặt như thế mỹ lệ cao khiết, mặc dù chưa bao giờ đặt chân thần đạo, bắn ra đi mua tên cũng phảng phất mang theo có thể bài trừ tà ám kiên định. Còn có nàng cưỡi ở trên lưng ngựa, tóc dài ở trong gió tung bay tư thái, như vậy uyển chuyển nhẹ nhàng. Như vậy thành thạo, cố phán thần phi, giống như phát ra quang giống nhau mỹ lệ. Sa cả kỳ bạ dạ tổ dồ cũng bình tĩnh biết, người ký ức cũng không đáng tin cậy. Có lẽ hắn cảm thấy sau lại gặp được nữ tính, đều không bằng lúc trước thiếu nữ, chẳng qua là bởi vì hồi ước bị hắn điểm tô cho đẹp một lần lại một lần. Nhưng mặc kệ là bởi vì như thế nào lý do đều hảo, có lẽ là hảo giác, là hảo tưởng, là cái gì tình cảm kỳ thác, là hắn đơn phương chờ mong, hắn đều dùng hết hết thể biện pháp truy tìm nàng tung tích Khi thật hắn đều đã không có ôm có quá lớn hy vọng, chỉ là dần già, điều tra nàng rơi xuống, đều biến thành một loại không cần lý do thói quen. Cho nên, đương ẹ xả cả rủ cổ phát tới tin tức, nói tình trở về thời điểm, hắn thế nhưng sững sờ ở tại chỗ, ngây người thật lâu thật lâu, thậm chí đều không thể phản ứng lại đây này ý nghĩa cái gì. Hắn nắm di động vọt tới trong đình viện bên bờ ao, trong ao cẩm lý đối thủy ngoại phát sinh hết thể biến động đều hồn nhiên không biết, cũng không hề cái gọi là, chúng nó chỉ tuần hoàn theo trong nước kia một bộ phận làm từng bước tồn tại, sau đó chết đi. Sa cả kỳ bạ giả tổ dồ cảm thấy, chính mình nguyên bản giống như là nước ao trung cá, chính là tình vừa xuất hiện, hắn liền thấy được chính mình mọc ra cánh, hóa thành chim bay khả năng. Hắn không biết chính mình loại cảm giác này là từ đâu mà đến, cũng không biết đến tổn cùng là nơi nào cho hắn lực lượng như vậy. Nhưng mà muôn vàn suy nghĩ, cuối cùng đều ngưng hóa thành một ý niệm. Đương nhiên muốn tới nàng bên người đi. Coi như làm là 6 năm trước hạn lượng hàng xa xỉ, châu đáu. Hoặc là khác cái gì quý hiếm tồn tại, 6 năm sau thật vất vả lại lại lần nữa phút khác, tái bản, tái hiện giống nhau. Sao lại có thể bỏ lỡ? Chính là, thẳng đến thật sự gặp được, thẳng đến hắn như thế chân thật, thấy nàng đứng ở nơi đó, xả cả kỷ bạ dạ tổ dồ mới cảm giác, chính mình cũng không thể giống chính mình trong tưởng tượng như vậy bình tĩnh tự nhiên. Nàng không thể bị so sánh thành bất cứ thứ gì. Nàng chính là nàng. tỉnh Thấy nàng nghe thấy chính mình thanh âm, hướng tới chính mình quay đầu trông lại. Thấy nàng lộ ra có chút kinh ngạc mỉm cười, xác định nàng cũng thấy được chính mình, xác định bọn họ thế giới lại một lần tương lộ. Xà cả kỳ bạ dạ Tô Dô lại chỉ có thể nhẹ giọng, như là sợ ngự khí trọng một ít, liền sẽ đem này yếu ớt liên hệ đánh tan tiểu tâm nói, đã lâu không thấy. Nàng cười nói, đã lâu không thấy. Trong nháy mắt kia, xà cả kỳ bạ dạ Tô Dô liền cảm thấy, chân chính thí luyện, có lẽ từ hiện tại mới chính thức bắt đầu. Hắn mục tiêu, nhất định chính là muốn cho nàng, không bao giờ sẽ rời đi. Khoai kỳ cùng chính trở ngại, đều là cần thiết trận đánh bại khiêu chiến. Huống chi, ở xạ cả kỳ bạ giả tổ dồ xem ra, Khoai kỳ cũng ở trải qua chính mình thí luyện, về võ sĩ đạo khảo nghiệm. Hán khảo nghiệm đồng dạng rằng có 6 năm, mà mặc kệ ở ai xem ra, hán tựa hồ đều phải so xa cả kỳ bạ giả tổ dồ càng thêm để ý mị Mizunoaz, cũng cùng mị Mizunoaz liên hệ càng sâu. Chính là vị này sống ở hiện đại võ sĩ đại nhân, thậm chí từ lúc bắt đầu, liền chọn sai phương hướng. Hắn cảm thấy tuần hoàn cái gọi là trung nghĩa, đối bằng hữu trung nghĩa, đối hôn ước trung nghĩa mới là chính đạo, nhưng ở Sạ cả Kỳ Bạ Dạ Tổ Rồ xem ra, hắn cùng chính mình trong nhà đình viện cẩm lý không có gì khác nhau. Thí luyện quan trọng nhất, rõ ràng là khâu hỏi bản tâm, chính là cái này ngu ngốc, lại vặn vẹo chính mình tâm ý, nhẫn mại chính mình tình cảm, còn tưởng rằng chính mình làm rất đúng. Sạ cả Kỳ Bạ Dạ Tổ Rồ nghĩ thầm, hắn mới sẽ không đem tình, nhường cho loại này đồ ngốc. Trong bóng đêm Hắn nắm chặt mì dù nổ hạt cánh tay. Sau đó nghĩ thầm, bất quá muốn quan hệ càng tiến thêm một bước mà lựa chọn cái này nhà ma mật thất có thể là có điểm thất sắc. Ở lại bị sợ tới mức trực tiếp từ sau lưng ôm lấy mì dù nổ hạt sau, xả cả kỳ bạ dạ to rộ liền bất chấp tất cả từ bỏ nỗ lực duy trì xoáy khí hình tượng ý tưởng. Hắn gắt gao lôi kéo tống giản phía sau vật áo, túi đầu đem mặt chôn ở nàng bả vai, tuyệt không ngẩng đầu đi xem bốn phía hất cám toàn dừa các loại thanh em phán đoán hay không có quỷ quái lui tới, sau đó đã thậm chí không rõ đến tiến vào loạn mã hình thức bắt đầu tùy cơ ngâm nga các loại chú văn. Sạ cả kỳ bạ giả cun. Sạ cả kỳ bạ giả cun. Người không sao chứ. Chờ đến phục hồi tinh thần lại thời điểm, hắn mới phát hiện trước mắt đã một mảnh sáng ngời. Bọn họ ra tới. Tình. Sạ cả kỳ bạ giả tổ rồ chỉ cảm thấy toàn thân tâm đều đột nhiên lơi lỏng xuống dưới, thiếu chút nữa khóc ra tới ôm chặt tống giảng. A a à, à à, ta thích ngươi. Ta thật sự thích ngươi. Cô gạ quả kỳ. Hắn quay đầu nhìn về phía trước đài vật phẩm gửi chỗ quản lý nhân viên. Xua mặt nói, đao của ta, thỉnh lập tức cho ta. 153, chứ 153. Tốt, tốt. Tống giản vô vô hàn bối. Sa cả kỳ bạ dạ tổ dâu ngẩng mặt tới, nhìn nàng. Sắc mặt còn có chút hứa tái nhợt, ngươi đều không có tin quá ta. Tống giản cười nói, ta tin nha. Sa cả kỳ bạ dạ tổ dâu nhấp nổi lên ngôi. Giống như cái không phục tiểu hài tử. Hắn nghĩ thầm, chính mình năm đó hình tượng là có bao nhiêu không xong, mới có thể làm tình cảm thấy hắn thổ lộ không cần quá mức thật sự. Hắn đang muốn muốn tiếp tục nói tiếp, một thanh ẩn thân với vỏ kiếm bên trong trường đao thân đao, liền đã để ở hắn chót nuôi trước. Cô gạ quải kỳ nói, một vừa hai phải. A xả gạ kỳ bạ dạ tổ rồ nhìn hắn, chỉ có thể tạm thời cùng tống giản kéo ra khoảng cách. Hắn lúc này cũng không sai biệt lắm phục hồi tinh thần lại, đứng thẳng thân thể, liền lại là một bộ ngọc thụ lâm phong. Phong độ nhẹ nhàng, giai công tử bộ dáng, hắn thật sâu mà hít vào một hơi, đem chính mình có chút muốn độn tóc dài về phía sau lót thuận, chuẩn bị một lần nữa chất hảo. Thấy cổ gã quái kỳ lúc này mới chậm rãi buông trong tay trường kiếm, xả cả kỳ bạ giả tô dô nhịn không được chào phung nói, quả kỳ thật đúng là đại nốc. Như vậy ngăn trở liền tính có thể ngăn trở nhất thời, sao có thể ngăn trở một đời? Quả thực liền cùng sợ bạn gái thay lòng đổi dạng, cho nên đối sở hữu tới gần khát phái đều phá lệ khẩn trương ngu nốc bạn trai. Lại bỏ qua quan trọng nhất chính là bạn gái tâm ý giống nhau. Rõ ràng chỉ cần bắt lấy bạn gái tâm, mặc kệ nhiều ít khác phái đều không cần để ý, chính là, hắn cũng không minh sát hướng tình biểu đạt tâm ý. Xa cả kỳ bạ dạ tổ dồ nhịn không được phun tào nói, thật là một cái chết cân nao cá. Cá? Nay kỳ diệu so sánh, tức khắc khiến cho tống giản chú ý nàng tò mò hỏi, vì cái gì là cá? Nói như vậy, cùng cá có quan hệ hàng nghĩa, chính là cá ký ức chỉ có 7 giây cái này truyền lưu cực quảng đồn đái Cũng mặc kệ nói như thế nào, một cái đặc biệt danh hiệu thường thường đại biểu cho một đoạn chuyên chúc với bọn họ chuyện xưa. Tống giản thói quen nghề nghiệp tính liền muốn tìm hiểu rõ ràng. Mà nàng nếu hỏi, xa cả kỳ bạ giả tổ dô đương nhiên sẽ không giấu giếm cười nói, đảo cũng không có gì đặc biệt, chẳng qua cảm thấy quá kỳ mấy năm nay, càng ngày càng như là nhà ta hậu viện hồ nước dưỡng cá. Tống giản nhanh chóng lấy ra tới rồi từ ngữ mấu chốt, nhà ta dưỡng. Hơn nữa... Cô gả qua kỳ trừ bỏ không hề uy hiếp lực trừng mắt nhìn xạ cả kỳ bạ dạ tổ rồ liếc mắt một cái ngoại cũng không có tỏ vẻ ra quá mức mãnh liệt phản đối thực thân mà a chính là trừ bỏ điểm này ngoại lúc này đây ra ngoài nàng liền không có thể được đến càng nhiều tin tức xạ cả kỳ bạ dạ tổ rồ nói hắn không có thể từ hai mạ xạ xỉ kia hỏi tham gia tới cái gì tống giản liền hỏi hắn có thể hay không đem hai mạ xạ xỉ hiện tại liên hệ phương thức cho nàng nàng tính toán thử xem cuối cùng biện pháp đừng động nhiều như vậy. Trực tiếp cùng hai mạ xả xỉ kết hôn, nhìn xem có thể hay không thành công. Tuy rằng nàng cảm giác sẽ không thuận lợi vậy, nhưng... Vạn nhất hai mạ xả xỉ thật sự đáp ứng rồi, kia nàng liền đụng phải đại vận có thể coi như nhiệm vụ thành công. Vì có thể mau chóng cùng hai mạ xả xỉ liên hệ thượng, sau đó được đến một cái kết quả, hơn nữa buổi chiều mau đến tạt sù nổ tệ ấy buôn bán thời gian, ai kẻ đạ ạ kỳ giả cần thiết trở về, tống giản liền thuận Lý Thành chương đưa ra cùng kẻ đạ ạ kỳ giả cùng nhau đi. Sạ cả kỳ Bạ giả Tổ Dô đành phải đem bọn họ tặng trở về, nhìn bọn họ hai người xuống xe đi vào trong tiệm, hắn hướng về cổ gạ Quải Kỳ nói, Tình tựa hồ là ở tại lầu 2. Cổ gạ Quải Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía Tatsu Nổ Tê ấy lầu 2 nơi, ân một tiếng. Hai Kẻ Đả Côn hẳn là cũng ở nơi này đi. Sakaki Bạ Dạ Tổ Dô nói, phụ thân hắn đem cửa hàng giao cho hắn lúc sau, tựa hồ liền về quê quê quán. Cái kia nữ hầu ứng sinh cũng sẽ không ở nơi này, cho nên, có thể tính làm là năng ấm Kẻ Đả Côn đơn độc ở đâu. Cô gạ có ký lệnh lùng nói, tình sẽ không làm ra cách việc. Ta lại không có nói nàng không tốt ý tứ. Sa cả kỳ bạ dạ tổ dô nói, bất quá, vì cái gì là tạt xù nổ tệ ấy đâu. Xem ra so với ngươi cái này đã từng thân tử, nàng đối vị này bằng hữu càng thêm tín nhiệm một chút. Ngươi không có mời nàng đi cổ gạ ra sao? Ha, không có danh chính ngôn thuận lý do phải không? Nói như vậy, một nhà khác nữ tử tiến vào võ sĩ gia trường trụ, chỉ có xuất giá này một loại khả năng. Sạ cả kỳ bạ dạ tổ dồ không cam lòng nói, nhà ta cũng là. Có mẫu thân ở đáng giận, đồng nhiên hảo hâm mộ chính cùng hổ dù mạ bọn họ, có thể một người sinh hoạt ta. Cô gạ qua kỳ quyết định lược qua cái này đề tài, người đem chính liên hệ phương thức cấp tỉnh. Không có biện pháp, ta không nghĩ làm nàng thất vọng sao. Cũng không biết nàng sẽ cùng chính nói chút cái gì. Sạ cả kỳ bạ dạ tổ dồ chờ đợi nói, nếu có thể giải trừ hôn ước nói thì tốt rồi. Cô gạ qua kỳ nhắm mắt lại, sao có thể. Sáu năm trước. Mị Dù nổ mọi nhà thế thượng nhưng khi Mị Dù nổ hạ dứt đều không có giải trừ hố nước. Hiện giờ Mị Dù nổ Ra Ra thế đen tối không rõ. Hai Ra có thể nói là tốt nhất đừng Ra. Nàng lại như thế nào sẽ giải trừ hố nước? Chính là gả cho chính sẽ rất mệt đi. Sạ Cả Kỳ Bà Dạ tổ Dô nhẹ giọng nói. Tình nếu là gả cho ta nói, ta nhất định sẽ đối nàng rất tốt rất tốt. Quái kỳ ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng. Võ gia Thế Tử có bao nhiêu mệt đi? Sạ Cả Kỳ Bà Dạ tổ Dô nói. Cho nên từ bỏ thôi bỏ đi. Thúy Chi, ngươi giống như trước nay cũng chưa chủ động tranh thủ quá, chờ đến Tạt Sủ Nổ Tệ ấy buôn bán kết thúc, đã là đêm khuya. Xem như ở Tạt Sủ Nổ Tệ Kiêm chức phục vụ sinh tống giản lúc này mới hoàn thành công tác, lấy ra di động, bắt thông hai mã xả sì dây số. Nàng từ cửa sau đi ra ngoài khi, ải kệ đại hạ kỳ dạ đối mầm nói, Miêu Tử Tỷ, ngươi đi về trước đi, dư lại rác rưởi ta tới ném liền hảo. Mầm nhìn thoáng qua hắn, lại nhìn thoáng qua thùng rác nơi cửa sau phương hướng lại nghĩ đến mới vừa rồi Tống Giản đúng là đi hướng bên kia, trong lòng liền minh bạch cái gì. "Tốt." Nàng cũng không nói xuyên cười nói, "Vậy phiền toái ngươi, cửa hàng trưởng." Chỉ là vừa ra đến trước cửa, mầm nhịn không được lại quay đầu tới, cười tủm tỉm dơ lên tay tới, làm ra một cái cổ vũ thủ thế, "Cửa hàng trưởng, cố lên a." Tống Giản dọc theo cửa sau nơi hẻm nhỏ, chậm rãi hướng đầu hẻm đi đến, hơi cùng phía sau tạt sù nổ tệ kéo ra một chút khoảng cách. Nàng bắt thông điện thoại, thực mau Bên kia liền vang lên một đạo bởi vì nhiều năm chưa từng nghe qua, cho nên có chút xa lạ, rất có tử tính thanh âm. Điện thoại kia đầu nam nhân đối mặt xa lạ dây số, lễ phép mà xa cách bình tĩnh rò hỏi, nơi này là hai mạ xạ si, xin hỏi là vị nào? a mạ xạ si cun. Tống giản vội vàng nói, là ta, mị dù nồ no hà Hai mạ xạ si ngẩn người, thấy thế, ngồi ở hắn đối diện hái mở gì hổ dù mà cảm giác hắn phản ứng có chút khác thường ngẩng đầu lên tới, nhướng nhướng chân mày. Không tiếng động dò hỏi, làm sao vậy? Tống giản cũng bởi vì hắn kia đột ngột trầm mặc, mà không thể không lại lặp lại một lần, mà xạ xì si cun. Tình. Đúng vậy. Mà nghe thấy cái tên kia, Hải mở gì hổ rủ mà hơi hơi mở to hai mắt nhìn, không tự giác đứng thẳng thân thể. Hắn dùng khẩu hình xác nhận nói, là tình. Hai mạ xạ xì hướng về hắn gật gật đầu. Hải mở gì hổ rủ mà tức khắc liền có chút đứng ngồi không yên lên. Hắn trước kia vẫn luôn cho rằng, Một người nam nhân nếu là đối một nữ nhân vướng bận nhiều năm, tổng hội cùng tình yêu có quan hệ, nhưng hiện tại, hắn biết kỳ thật thấy nấy cũng sẽ lệnh người canh cánh trong lòng. Hắn cảm thấy chính mình 6 năm trước, đột nhiên hôn môi mỉ dù nổ hạt khi đầu góc, nhất định là ra cái gì vấn đề, mới có thể làm ra như vậy chính hắn cũng không biết như thế nào giải thích hành vi. Thiếu nữ kia khiếp sợ, bị thương, kinh hoàng biểu tình, đến nay còn rõ ràng trước mắt. Hắn lặp đi lặp lại nhớ tới nàng đẩy ra hắn chạy lúc đi bộ dáng. Giống như là bị liệt báo cắn bị thương chân bộ linh dương giống nhau quật cường, còn có kêu luôn là sẽ cùng nhau nhớ lại tới, thiếu nữ môi mềm mại xúc cảm. Hắn nguyên bản cho rằng có thể thực mô là có thể hướng nàng xin lỗi, ai ngờ câu kia thực xin lỗi một chậm, liền chậm 6 năm. Thực xin lỗi ba chữ, liền như vậy gửi lại ở hắn ngực, sau đó mỗi lần nhớ tới chuyện này, đã bị miêu tả càng thêm khắc sâu một chút. Gọi người cảm xúc phức tạp, khó có thể tiêu tan. Hãy mở gì hồ rủ mà nhìn chầm chầm hai mạ xả xì đứng lên Chuyên chú hồi phục khởi điện thoại kia đầu nhân đạo, gần nhất thế nào, Tỉnh Cũng không tệ lắm. Ta hiện tại ở Doanh Châu, mới biết được mạ xạ si cun cùng Hải mở dĩ cun xuất ngoại. Ngươi ở Doanh Châu. Hai mạ xạ si lộ ra một chút kinh ngạc thần sắc, ngươi liên hệ nhà ta sao? Nhà ta không có cho ta tin tức. A, Xin lỗi, ta còn không có đi bái phòng hai gia. Vì cái gì? Như vậy ngươi hiện tại ở nơi nào đặt chân? Ở Kệ đa cun trong nhà. Bên kia nữ tính mềm nhẹ thanh âm mang lên một chút ý cười, giọng nói của nàng nhẹ nhàng nói, ta tạm thời ở nhà hắn làm công. Làm công cái này từ ngữ, làm hai mạ xạ xì nhịn không được theo bản năng nhữ như mày. Khoài kỷ cùng Phong ở Doanh Châu. Ngươi đi tìm bọn họ sao? Ơn, đã gặp qua. Phía trước còn vừa mới cùng đi công viên giải trí đâu. Ngay vậy, hai mạ xạ xì lông mày hơi hơi giật giật. Nga! Hắn thong thả ung dung nói, nghe tới như là Phong hành vi. Là hắn mời người sao? A, đúng vậy. Mạ xạ Si cung đoán hảo chuẩn. Như vậy, tình tìm ta là có chuyện gì sao? Hai mạ xạ xì không cho rằng Mỹ dù nổ hà dưới lâu như vậy không có liên hệ chính mình, nhiều năm trôi qua gọi điện thoại tới, chính là vì cùng hắn nói chuyện phiếm gần nhất sinh hoạt. Hắn đi thẳng vào vấn đề hỏi xong, liền chờ tới rồi đối phương kỳ thật cũng không tính toán tiếp tục cướp át bẩn thỉu hồi đáp, kỳ thật. Ta là muốn hỏi, chúng ta chi gian hôn nước hiện tại có thể thực hiện sao? Hai mạ xạ xì ngây ngẩn cả người. Hiện tại, bên kia khẳng định nói, đúng vậy. Hai mạ xạ si trầm mặc đi xuống. Tống giản liền cũng đi theo trầm mặc đi xuống. Rốt cuộc, hai mạ xạ si nói, ta hiện giai đoạn nhân sinh quy hoạch, tạm thời còn không có cái này kế hoạch. Hắn không có cách nào ở Mỹ dù nổ hạt biến mất 6 năm lúc sau, còn ở chính mình nhân sinh quy hoạch trung dự lưu nàng tùy thời xuất hiện vị trí. Lại nói, hiện giai đoạn hắn cũng không cảm thấy chính mình có dư thừa tinh lực đi suy xét hôn nhân. Càng là lớn lên. Càng là thâm nhập tiếp xúc đến hai gia các hạng sự nghiệp tuyến, hắn liền càng là cảm thấy chính mình còn chưa đủ cường đại, còn xa xa không có đủ tự tin. Hơn nữa hắn nói, này nhưng không giống như là ta nhận thức tỉnh Cao trung khi thiếu nữ, bình thản mà chấp nhất, khiêm tốn mà không sợ, hắn trước sau cảm thấy, bọn họ sẽ vẫn luôn thế lực ngang nhau, thẳng đến một phương đem một bên khác hoàn toàn chinh phục. Hắn vẫn luôn đều thực chờ mong kia một ngày. Nhưng mới vừa rồi tình lời nói, thật giống như là đã cử kỳ đầu hàng giống nhau. Làm hắn bỗng nhiên có chút buồn bã mất mát. Này 6 năm tới, đã xảy ra cái gì? Tình mũi nhọn cùng nhiệt khí, hay không đều đã bị ma bình? Nàng tiêu ngạo cùng kiên trì, chẳng lẽ đều đã bị con chết? Cũng may Tống Giản vốn Dĩ cũng không có ôm có quá nhiều kỳ vọng, hai mạ xạ xì nếu là thật sự đáp ứng rồi, kia mới xem như vận khí bạo lều nhặt được, hắn tỏ vẻ cự tuyệt, nàng ngược lại cảm thấy thực bình thường. "Tốt." Nàng Ôn Nhu nói, "Ta đã biết. Quấy rầy ngươi, mạ xạ xin." Từ từ, tình. Chính là hai mạ xạ si lời nói còn không có nói chuyện, Tống giản cũng đã cắt đứt điện thoại. Hắn nghe điện thoại trung nội âm, nhất thời chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ làm cái gì thực không thỏa đáng sự tình. Hai mờ gì hồ dù mà nhịn không được hỏi, tình gọi điện thoại tới nói gì đó. Hai mạ xạ si lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vung xuống di động trả lời nói, nàng hỏi ta, hiện tại có thể hay không thực hiện hút ước. Liên tưởng khởi mới vừa rồi hai mạ xạ si trả lời. Hãy mở gì hổ dù mà nhăn lại mày nói, ngươi cự tuyệt. Ta không có hủy bỏ tính toán hai mạ xa xì nói, chỉ là hiện tại cũng không thích hợp. Lại chờ mấy năm, ngươi không nên nói câu nói kia. Hãy mở gì hổ dù mà lại thở dài. Cái gì? Này nhưng không giống như là ta nhận thức tình, ngươi không nên nói câu nói kia. Vì cái gì? Vì cái gì? Bởi vì những lời này, thật sự là quá mức ngạo mạn. Nhưng là, hãy mở gì hổ dù mà nhìn hai mạ xa xì liền biết hắn chỉ sợ sẽ không lý giải. 154, chứ 154, hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy, hai mà xạ xì lập tức đáp ứng mới hảo. Mặc kệ nói như thế nào, 6 năm không có liên hệ người, đột nhiên không hề giảm sóc xuất hiện ở trước mặt, nói muốn thực hiện hôn ước, trần chờ mới là bình thường. Chính là, bọn họ ai cũng không biết này, 6 năm mị dù nổ hạt dứt đều đã trải qua cái gì, có lẽ nàng đã đến sơn cùng Thủy Tận nơi, mà hắn là nàng hy vọng cuối cùng. Một câu khinh phiêu phiêu này nhưng không giống ngươi, nói không chừng liền sẽ trở thành một câu chu tâm nhục nhã. Nhưng Hải Mở Dì Hồ Dù Mạ cũng rõ ràng, hai mạ xả xỉ cũng không phải cố ý muốn làm thương tổn ai. Hắn cũng chỉ là, từ nhỏ đến lớn đều giống như sống ở đám mây phía trên. Nguyên nhân chính là vì chưa từng hiểu biết, cho nên có đôi khi theo lý thường hẳn là ngạo mạn vô tri vô giác, càng thêm gọi người phẫn nộ. Hải Mở Dì Hồ Dù Mạ càng nghĩ càng cảm thấy có chút không yên tâm, y đi theo võ ra tính tình, mị dù nổ hà chỉ sợ rất khó tiêu tan. Nói không chừng còn sẽ cảm thấy chính mình bị vị hôn phu cự tuyệt không nói, còn lệnh đối phương bởi vì chính mình hành vi mà xem nhẹ chính mình gia tộc. Kia đối bất luận cái gì một cái võ ra người tới nói, đều tuyệt đối là một cái nghiêm trọng đến cực điểm đả kích. Tốt nhất vẫn là cùng tình hảo hảo giải thích một chút đi. Hắn như vậy cùng hai mạ xạ xì nói xong lúc sau, hai mạ xạ xì nghĩ nghĩ, lại cấp nước giã tỉnh hồi bắt qua đi. Hắn rời đi phòng, hai mở gì hồ dù mà nghĩ nghĩ, cũng lấy ra di động, cấp cổ gạ quả kỳ phát đi tin tức. Tình đã trở lại phải không? Ngươi cùng Phong đều gặp qua nàng. Ân, Thực sự có của các ngươi, cư nhiên không ai cho ta biết cùng chính. Nàng hẳn là đã liên hệ chính đi. Đúng vậy. Biết Mỹ dù nổ hạt phải đi hai mạ xả xì hiện tại liên hệ phương tức sau, bọn họ sớm muộn gì sẽ có điều giao lưu. Nhưng giờ phút này, cô gạ qua kỳ vẫn là không khỏi tâm sinh nôn nóng, bọn họ nói chuyện cái gì. Tình tựa hồ muốn thực hiện hôn nước. Như vậy sao? Nhưng chính cự tuyệt. Cô gạ qua kỳ hơi hơi sướng sốt, nhanh chóng hồi phục nói, vì cái gì? Chính gần nhất không có không hồi doanh châu xử lý hôn ước sự tình. Hắn nói hắn cũng không phải tính toán hủy bỏ, chỉ là gần nhất không có cái này kế hoạch, nhưng tình có lẽ sẽ có chút khó có thể tiếp thu. Vốn dĩ bình thường nữ hải tử chủ động đưa ra muốn đính hôn lại bị cự tuyệt đều sẽ thực bị thương, huống chi các ngươi võ gia người vốn là đối loại chuyện này xem đến thực trọng. Hơn nữa, chính còn nói, này nhưng không giống ta nhận thức tình, ta cảm thấy những lời này khả năng. Dựa theo các người võ ra người logic, những lời này sẽ rất nghiêm trọng sao?" Hắn lại là như vậy nói. Cô gã Quá Kỳ ngự khi hiếm thấy ở văn tự tin tức chung cũng kịch liệt lên. "Hải Mở gì hổ dù mà nói, nói như vậy, rất nghiêm trọng." Cô gã Quá Kỳ Hàn ý dày đặc nói, "Nếu có người đối ta nói, này nhưng không giống ta nhận thức Cổ gã Quá Kỳ, ta sẽ cho rằng hắn phủ định ta hiện giờ sở đi con đường." Hải Mở gì hổ dù mà vội vàng nói, "Ta tưởng chính hẳn là không phải cái kia ý tứ." Lúc này Hai mạ xạ xì đã trở lại. Hắn thần sắc bình tĩnh, hãy mở gì hồ dù mạ nhịn không được hỏi, cùng tình liêu đến thế nào. Hai mạ xạ xì nhàn nhạt nói, ta cùng tình nói, ta cũng không có giải trừ hôn ước tính toán, chỉ là sắp tới đích xác không có thực hiện hôn ước kế hoạch, làm nàng không cần nghĩ nhiều. Mặt khác, ta hỏi tình muốn nàng hiện tại thẻ ngân hàng dạy số, cùng nàng nói nếu hiện tại sinh hoạt phí không đủ nói, ta mỗi tháng sẽ cho nàng một số tiền. Nhưng là nàng cự tuyệt. Hãy mở gì hồ dù mạ Nàng là thực phẫn nộ cự tuyệt, vẫn là thực thương tâm cự tuyệt. Hai mạ xạ xỉ nhớ tới mới vừa rồi mị dù nổ hạt phản ứng, đang nghe nói hắn mỗi tháng phải cho nàng thu tiền khi, nàng tựa hồ ngây ngẩn cả người. Gì? Nàng nở nụ cười, tựa hồ cảm thấy thực không thể tưởng tượng giống nhau. Ngươi gọi điện thoại lại đây, chính là vì nói chuyện này sao? Cảm ơn ngươi, nhưng là không cần, mạ xạ xỉ cun. Nàng nói, ta không biết ta nên dùng cái gì lập trường đi tiếp thu ngươi tạo. Trước kia thật cũng không phải không có nhà trai cho nàng mỗi tháng thu tiền trải qua, nhưng khi đó giống nhau đều là nàng đã cùng đối phương hiệp nghị hình hôn, cho nên có nghĩa vụ liền có quyền lợi. Chính là, hai mạ xạ xí lại không tính toán cùng nàng kết hôn, kia mỗi tháng cấp tiền đến tột cùng xem như chuyện gì xảy ra đâu. Chính là dưỡng nàng sao. Kia nàng rốt cuộc nên dùng cái gì thái độ tiếp tục công tác. Tổng cảm giác hắn giống như chính là đơn thuần, bởi vì trong nhà tiền nhiều, nhiều dưỡng một người cũng không cái gọi là... Cho nên liền tính là tiếp tế người quen. Nói thật, cái gì đều không cần làm mỗi tháng là có thể nằm lấy tiền chuyện tốt, ai không tâm động. Nhưng mà tống giản do dự dao động một hồi lâu, vẫn là ngạnh khởi tâm địa cự tuyệt, vô công bất thụ lộc, bằng không là không phù hợp xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan. Nhớ tới nàng cự tuyệt, hai mạ xạ xì bất đắc dĩ thở dài, chết cân nao điểm này, nhưng thật ra còn giống như trước đây. Hắn nói, ta nghĩ lại biện pháp. Liên lại xoay người đi ra ngoài. Hai mở gì hồ dù mạ. Hắn cúi đầu giải khóa di động, đánh chữ nói: Quan Kỳ, ngươi nhìn xem hiện tại tình huống phát triển có phải hay không khả năng càng nghiêm trọng. Cuối cùng, cô gã Quan Kỳ chỉ hồi phục bốn chữ, không thể tha thứ. Tatsuno Tae điện thoại vang lên. Ngôi ở đã đóng cửa không trong tiệm, chờ đợi mì dùn thổ hạt nói chuyện điện thoại, xong trở về kẻ đà ạ kỳ giả đột nhiên hồi qua thần tới. Lúc này, hẳn là không phải là khách nhân gọi điện thoại tới hẹn trước, kia sẽ là ai? Đẩy mạnh tiêu thụ điện thoại sao? Hắn chuẩn chờ đi qua. Ui. Ngài hảo, nơi này là Tả sù nổ tệ ơi. Nơi này là hai mạ Sa xì. Là kẻ đạ cun sao? Hai mạ Sa xì. Cái này ngoài dự đoán tên làm kẻ đạ ạ kỳ ra sửng sốt một hồi lâu, mới phản ứng lại đây. À, là ta. Hai quân. Có chuyện gì sao? Ta nghe nói tỉnh hồi Doanh Châu. Ai kẻ đạ ạ kỳ ra mạc danh khẩn trưng lên, đúng vậy. Nàng tạm thời sống nhờ ở kẻ đạ cun gia phải không? Không biết vì sao? có lẽ là bởi vì đối phương là mị dù nổ hạt vị hôn phu ở đối phương dò hỏi hạ, chẳng sợ hai mạ xả xỉ ngự khí đều không phải là chất vấn ải kệ đại ạ kỳ dạ cũng luôn có một loại trột dạ khí đoàn cảm giác đúng vậy kia thật là phiền toái ai kệ đại cun ta tạm thời không có cách nào phản hồi doanh châu phiền toái ai kệ đại cun giúp ta chiếu cố hảo nàng lời này làm ai kệ đại ạ kỳ dạ cảm thấy không thoải mái hắn nhăn lại mày không nói gì hắn có chút tức giận tưởng hắn đương nhiên sẽ chiếu cố hảo nàng căn bản là không cần người khác thêm vào làm ơn cái gì. hai mạ xà xì tiếp tục nói, ta nghe nói tình hiện tại ở tạt sủi nổ tệ ở công tác, phải không? ai kệ đại ạ kỳ giả nhẫn mại tính tình nói, đúng vậy. như vậy, ai kệ đại cun sẽ cho nàng tiền lương sao? sẽ cho. tinh hẳn là không phải dựa kệ đại cun tiền lương sinh hoạt đi. bất quá, tình dù sao cũng là vị hôn thê của ta, mỗi tháng ta cấp kệ đại cun đánh một số tiền, xem như vất vả kệ đại cun thù lao. Trừ bỏ ăn ở phí ngoại, dư lại bộ phận, hy vọng kẻ đà cun cũng có thể cùng tiền lương cùng nhau, đánh tiến tình trong thẻ. Ta vốn định trực tiếp cho nàng, nhưng là tình cự tuyệt. Nói tới đây, hai mạ xạ xì thở dài, giống như ở buồn dầu nàng kiên trì, dẫn tới hắn còn muốn như vậy vu hồi phiền toái. Bất quá, không có biện pháp, là vị hôn thê A. Hắn hỏi, ai kẻ đà cun bên này sẽ có cái gì vấn đề sao? Ngụ ý chính là, ta tưởng kẻ đà cun bên này hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề đi. Hải kẻ đạ ạ kỳ dạ đông cứng nói. Ta không cần thù lao. Nghe vậy, hai mạ xả xỉ cười khẽ một tiếng, nếu là cái dạng này lời nói, liền phiền toài hải kẻ đạ cun toàn bộ đánh tiến tình trong thẻ. Kỳ thật hắn ngữ khí cũng không có có vẻ cỡ nào khinh miệt, ngược lại rất là hòa khí, nhưng kia từ trong xương cốt toát ra cao cao tại thượng hơi thở, vẫn là làm hải kẻ đạ ạ kỳ dạ cảm giác được một trận nôn nóng. Lại hoặc là, là hắn tâm lý tác dụng. Hải kẻ đạ ạ kỳ dạ làm không rõ ràng lắm Hai mạ xả xì là vốn dĩ liền như vậy chọc người chán ghét, vẫn là bởi vì hắn không thích hai mạ xả xì, cho nên mới sẽ cảm thấy hắn môi tiếng nói cử động đều như vậy làm người khó chịu. Hắn nhịn không được nói một câu, "Ta nuôi nổi tình." Lời này nói rất là trực tiếp, cơ hồ là chính diện dối tới rồi hai mạ xả xì trên mặt. Điện thoại bên kia trầm mặc trong chốc lát, chợt, hai mạ xả xì mới nói, "Sinh hoạt cùng sinh tồn cũng không phải là một việc, ải kẻ đạc cun." Hắn trực tiếp hỏi, người thích tình phải không?" Liên thừa nhận cũng không dám nói, vừa rồi nhưng không có tư cách đối ta nói cái gì nuôi nổi loại này lời nói. Đúng vậy, ai kẻ đạ ạ kỳ dạ chỉ cảm thấy chính mình nắm điện thoại tay đều ở nhẹ nhàng run rẩy. Ta thích nàng. Như vậy hai mạ xả xí lại giống như không hề có đã chịu những lời này ảnh hưởng, hãng ngữ khí vẫn như cũ thực bình tĩnh, cơ hồ như là ở cùng người giảng giải cái gì rất đơn giản đệ mục giống nhau, khác ta liền không nói. Ta chỉ nghĩ hỏi một chút ngươi. ai kẻ đạ côn biết kinh đô có danh tiếng nhất phòng tập thể thao. Một năm nhập hội phí là nhiều ít sao? Trừ cái này ra, ngươi biết nổi tiếng nhất Mỹ dung thất nhập hội phí nhiều ít, đi một lần muốn bao nhiêu tiền sao? Nay còn đều là việc nhỏ, còn có rất nhiều tụ hội, một khi nắng ấm ngươi ở bên nhau, khả năng liền hoàn toàn mất đi tham dự tư cách. Mỹ dù nổ ra trước kia nhân mạch cùng kẻ đạ gia cũng không có quá lớn trùng hợp phạm vi, càng đừng nói rất nhiều vốn dĩ có thể trở thành tỉnh trợ lực thế giao gia tộc, nếu là nàng gả thấp cấp thương nhân hàng người, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp đoạn tuyệt liên hệ. ai kẻ đạcun? Ta tưởng, ngươi muốn duy trì đồng văn võ gia trì nữ sinh hoạt tiêu chuẩn, liền tính là đạt tiêu chuẩn trình độ, chỉ sợ vẫn là có chút khó khăn. Đương nhiên mà không đợi kẻ đà ả kỳ dạ nói chuyện, hai mà xạ si lại nói, ngươi có thể nói tình không để bụng. Bất quá, ngươi liền thật sự có thể ra mặt dày cũng không để bụng sao. Ngươi thật sự cảm thấy chính mình có thể đối nàng nửa đời sau phụ trách, ngươi hái nàng phương thức, tổng không phải là đem nàng tốn hạ đám mây. Như vậy, ta liền đem mỗi tháng cảm tạ kim trực tiếp đánh tiến tình trong thẻ. Nếu nàng hỏi, liền phiền thoái ngươi nói cho nàng nói, là nàng biểu hiện thực hảo, cho nên tiền lương chứng đi. Hai mạ xạ xì cắt đứt điện thoại. mạ kệ đả ả kỳ giả nhéo mì trộp phổn, gắt gao nắm chặt, thế cho nên chỉ khớp xương đều đã trở nên trắng. Hắn lửa giận ở lồng ngực chung cuồn cuộn, hắn cỡ nào hy vọng chính mình có thể mở miệng phản bác, đem cái kia tự đại ngạo mạn hai mạ xạ xì bác bỏ á khẩu không trả lời được, nhưng hắn lại như vậy tuyệt vọng phát hiện, đối phương nói không có một câu là giả dối thậm chí không có một câu là nói ngoa. Sự thật chính là, nắng ấm hai mạ xả xì ở bên nhau, cùng cùng hắn ở bên nhau, tuyệt đối là hoàn toàn bất đồng hai phó bộ dáng. Hắn đem mịt rồ phồn ấn trở về, chỉ cảm thấy trống không tạt xù nổ tệ ấy, bốn phía không khí đều kêu hắn có chút không thở nổi. Ai kẻ đạ ạ kỳ ra nhịn không được đẩy ra đại môn, xông ra ngoài. Hắn liền như vậy đem sở hữu ý niệm đều đuổi ra trong óc, ra sức chạy vội, cuối cùng thở hổn hển dừng lại khi. Mới phát hiện chính mình đã chạy tới khoảng cách tạt sự nổ tệ gây ba điều phố ngoại công viên. Hiện tại lúc này, đã có không nhà để về kẻ lưu lạc nhóm tụ tập ở bên nhau, an mặc rách tung toé, có thể là từ thùng rác nhảy ra tới quần áo, bọc báo chí, túp năm túp ba cuộn tròn trên mặt đất, ghế dài thượng, buồn hoa thượng, hoặc là mặt khác các góc. Ai kẻ đa ạ kỵ dạ nhịn không được hướng về bọn họ đầu đi ánh mắt. Hắn thấy này đàn không nhà để về người chung, có một cái thiếu nữ. Nàng thân hình rõ ràng so chung quanh lưu lạc đồng bạn nhỏ một vòng cả người chật vật lại gầy yếu, nàng cuộn tròn ở buồn hoa biên, ăn ngấu nghiến một cái tựa hồ từ thùng rác nhảy ra tới, chỉ còn lại có nửa cái hamburger. ai kệ đại hạ kỳ dạ đống như tưởng, hắn nếu đem nàng mang về đâu? nàng như vậy tứ cố vô thân, nghèo rất mồm hơi, nàng hai bàn tay trắng, nhưng hắn chỉ cần phân cho nàng một chút hắn sở có được đồ vật, là có thể trở thành nàng thế giới toàn bộ. hắn có thể trở thành nàng chúa cứu thế, đem nàng từ lưu lạc đầu đường vận mệnh chung cứu vớt ra tới. Nàng có thể ở lại tiến sáng nơi sạch sẽ phòng ở, không cần lại màn trời chiếu đất, nàng có thể ngủ ở mềm mại trên đệm, có phòng tắm có thể tùy ý rửa sạch thân thể, có thể đem thắt dơ bẩn đầu tóc trải vút sạch sẽ, không cần lại đi thùng rác tìm kiếm đồ ăn, nàng còn có thể có mới tinh, vừa người, xinh đẹp quần áo mới, nàng có thể hóa trang, đem chính mình trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, người khác sẽ không thấy nàng liền xa xa né tránh, mọi người sẽ cùng nàng bình đẳng hữu hảo đối thoại. Chỉ cần hắn đem nàng mang về, hắn là có thể cho nàng hết thảy. Này nghe tới là cỡ nào cường đại Chỉ cần hắn tưởng Hắn là có thể khống chế một người vận mệnh Vì thế hải kệ đạ ả kỳ giả nghĩ lại lại Đống nhiên có chút thê lương nghĩ đến Ở ngự tứ ra trong mắt hải kệ đạ ra có lẽ giống như là hắn trong mắt này Đó kẻ lưu lạc đi Ở thường nhân trong mắt Tatsuno tệ ấy đã là một phần không nhỏ gia nghiệp Nhưng ở hai mạ xả sỉ trong mắt Chỉ sợ không thể so buổi chiều trà Khi một khối bánh kem càng đáng giá chú ý Nếu tình thật sự cùng hắn ở bên nhau ai kệ đại ạ kỳ già nghĩ thầm hắn đại khái đích xác chỉ biết trầm chế nàng lúc này đống nhiên có người vỗ vô, vô bờ vai của hắn ạ kỳ dạ cun hắn hơi hơi sửng sốt nhận ra tới đó là mị dùnổ hạt thanh âm. nam nhân xoay người nhìn lại lại thấy quả nhiên là hắn trong lòng nữ tử đang đứng ở hắn phía sau nghi hoặc nhìn hắn ta trở lại trong tiệm phát hiện đèn mở ra cửa hàng môn cũng không quan chính là ạ kỳ dạ cun nơi nào cũng tìm không thấy liền có chút lo lắng tống giản nói Ta đem cửa hàng quan hảo, cách vách láo bản nói thấy ngươi hướng bên này chạy tới, ta liền tới đây tìm xem ngươi, làm sao vậy? Nàng có chút buồn cười lôi kéo hắn bên hông tạp dề, kỳ quái nói, ra tới đi dạo, như thế nào cũng không đổi thân quần áo. Tình kệ đạ ạ kỳ dạ hầu kết hơi hơi lan lột, nàng tuy cười làm hắn nhịn không được động tình, nhưng hắn vừa muốn nói chuyện, cách đó không xa liền đỗng nhiên có một đôi đèn xe ánh sáng đông dương lung lay lại đây. Hai người đều đột nhiên không kịp phòng ngừa bị lóe một chút đôi mắt. Ải kẻ đại ạ kỳ dạ theo bản năng liền đem tống giản hộ ở phía sau, lại thấy một chiếc quen thuộc màu đen xe hơi ở cách đó không xa dừng lại, mà cô gạ quái kỳ hùng hổ thẳng đến lại đây. Tống giản thật sự không thể tưởng được hắn giờ này khắc này xuất hiện tại nơi đây nguyên nhân, không khỏi ngây ngẩn cả người, quái kỳ. Tình cô gạ quái kỳ nhìn nàng, ngữ khí kiên định nói, cùng ta kết hôn đi. Tống giản hoàn toàn không nghĩ tới đại buổi tối, cô gạ quái kỳ xuất hiện ở chính mình trước mặt, sẽ nói ra như vậy một câu. Nàng chón váng. Ân. 155, chương 155. Tatsumi Tê Ẩ, lầu 2, trong phòng. Tạ Tác Mị, tiểu bản con thượng, Tổng giản ngồi quỳ ở đệm thượng, không tự giác nhíu lại mày, trên giấy trải vớt tình báo, mà ở sở hữu tình báo chung, Tổng giản chưa bao giờ suy xét quá mị dù nổ ra, bởi vì ở trong nguyên tác, mị dù nổ hạt nhân vật này từ chuyện xưa xuống sân khấu sau, nàng liền tiến vào một cái đại định trạng thái, nàng xuống sân khấu sau đã trải qua cái gì? đều phải quyết định bởi với tác giả kế tiếp muốn an bài nàng như thế nào lại lần nữa lên sân khấu, cho nên ở không có lại lần nữa lên sân khấu trước, ai cũng không thể xác định, tương đương với là con mèo của Ska chờ. Nhưng là nguyên tác giả lại không có lại an bài quá mị dù nổ hạt dư lên sân khấu, ở phía sau ngày nói lúc này, mị dù nổ hạt vốn dĩ liền không nên xuất hiện cùng tồn tại. Vì thế nàng 6 năm, liền vẫn luôn ở vào không thể quan trắc trạng thái. Này 6 năm không chỉ có đối với ngự tứ gia bọn họ là chỗ trống, Đối với tống giản chính mình mà nói cũng là chỗ trống. Không chỉ là bọn họ không chiếm được bất luận cái gì về mì dù nổ ra tin tức, tống giản chính mình cũng tra xét không đến, bởi vì tác giả không có an bài. Thế giới này rốt cuộc không phải chân thật thế giới. Ở trước trong thế giới, tống giản nhà mẹ đẻ tống gia cũng là cái bên cạnh hóa bối cảnh giả thiết, tác giả căn bản không có sáng tạo tống gia những nhân vật khác, thế giới liền sẽ không chống rông xuất hiện mặt khác tống gia người. Bởi vậy tống giản cũng không lo lắng đi chú ý mì dù nổ ra tình huống. Công tác kinh nghiệm nói cho nàng, đây là không hề tất yếu, cũng không có ý nghĩa hành vi. Nàng cảm thấy đây là cái khá tốt giả thiết, không chỉ có làm công tác đơn giản rất nhiều, cũng có thể tùy thời nhắc nhở nàng, thế giới này vô luận thoạt nhìn cỡ nào chân thật, đều là giả dối, không đến mức phân không rõ hiện thực cùng công tác. Sau đó chính là càng quan trọng công tác nhiệm vụ. Cái thứ nhất nhiệm vụ là ngăn cản vườn trường bá lăng, lúc trước tống giản thành lập xã Liên lúc sau, tựa hồ có một chút hiệu quả. Sau lại bộ trưởng muốn nàng tiến vào chỗ chống kỳ, vậy thuyết minh, nàng công tác hẳn là xem như làm được vị, nếu lãnh đạo nói nhiệm vụ này làm được trình độ này cũng đã có thể, tống giản liền dứt khoát lưu loát buông tay. Chỉ là rời đi trước, nàng trước sau vẫn là có chút không yên lòng, đem xã liên giao cho cổ gạ quài kỳ. Theo lý mà nói, ẹ xạ cả dù cô đại biểu hướng quyền quý giai cấp đấu tranh cùng không túi đầu chính xác phương hướng, thực thích hợp trở thành nàng kế nhiệm giả, nhưng ẹ xạ cả dù cổ xuất thân chỉ sợ khó có thể phục chúng cũng vô pháp cùng hai mà xả sỉ chính diện chống lại. nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng chỉ có cổ gã quả kỳ có thể chấn trụ bãi, có thể bảo đảm xã liên ở mất đi mì dù nổ hạt sau, như cũ có thể kéo dài sụn dưới. hơn nữa có thể cùng học sinh hội chính diện đối kháng, tiếp tục vì bình dân học sinh cung cấp phù hộ. ệ e xả cả rủ cổ cùng kẻ đã ạ kỳ giả có thể làm phụ trợ. ở cổ gã quả kỳ tư tưởng không tự giác thiên hướng sĩ tộc thời điểm, có thể đứng ở bình dân học sinh bên kia, đem hắn tún trở về. hiện tại xem ra nàng lúc trước không có gởi gắm sai người. Cái thứ hai nhiệm vụ chính là không thể bị đặc quyền giai cấp viên đạn bọc đường sở ăn mòn, đây là cái bị động nhiệm vụ, không phải chủ động nhiệm vụ, hơi chút chú ý một chút liền hảo, cho nên không cần đặc biệt lo lắng. Quan trọng nhất, đương nhiên chính là thay đổi cốt truyện, cấp người tiêu thụ nhóm cung cấp một cái có thể làm cho bọn họ đại triển quyền cấp công viên trò chơi. Vì thế, chủ chính phủ đương nhiên là muốn chia rẽ, rốt cuộc người tiêu thụ cũng không phải là tới tiêu tiền làm người ngoài cuộc vây xem thần tiên quyến lữ yêu đương. Mà hai mạ xạ xỉ cùng kẻ đà ạ kỳ dạ trước mắt mới thôi, tống giản có thể xác định chính là, không có ở bên nhau. Nhưng nàng hỏi thăm không đến này 6 năm bọn họ chi gian phát sinh qua cái gì. Tổng cảm giác bọn họ chi gian tựa hồ có điểm liên hệ, lại giống như cái gì đều không có, làm người nôn nóng đầu trọc. Tuy rằng hiện tại thoạt nhìn một cái ở nước ngoài, một cái ở quốc nội, giống như rất ít có thể chạm mặt, nhưng hiện tại liên hệ phương pháp nhiều như vậy, điện thoại, tin nhắn, video, huống chi. Chỉ cần hai mạ xạ xì tưởng, bằng hai gia tài lực, trực tiếp tư nhân phi cơ tiếp hắn về nước, lại hoặc là tư nhân phi cơ tiếp kẻ đại ả kỳ giả xuất ngoại gặp mặt, cũng không phải cái gì việc khó. Như vậy hai mạ xạ xì cùng cổ gạ quải kỳ đâu? Rõ ràng ở học sinh thời đại, tựa hồ có chút ái mội tình tố, nhưng hiện tại, giống như cũng không có ở bên nhau. Tống giản tự hỏi quá, có thể là cổ gạ quải kỳ làm sống ở hiện đại võ sĩ, nhân thiết của hắn làm hắn ở phục tùng tống giản mệnh lệnh khi. Đem quân thần quan hệ bao trùm ở cùng hai mạ xã xì si ái mội quan hệ phía trên. hắn quản lý xã Liên Khi, phỏng trừng cùng hai mạ xã xì si không thiếu chính diện đối thượng quá, cũng có thể là bởi vì nguyên nhân này, bọn họ cảm tình tuyến vô tật mà chết. Hiện tại cổ gã quá kỳ tựa hồ có cùng xã cả kỳ bạ dạ tổ rổ sinh ra giao thoa dấu hiệu. Nhưng là... Tình, ta thật sự thích ngươi. Chúng ta kết hôn đi. Xã cả kỳ bạ dạ tổ rổ kiếp như là vui lùa thông báo. Cùng mới vừa rồi cổ gã quá kỳ đột ngột mà lệnh người vô pháp lý giải cầu hôn, cùng nhau ở trong đầu văng lên, lệnh tống giản lâm vào thật sâu mê mang. Trải vốt đến nơi đây, nàng đôi tay giao nhau, chống ở trên cằm, nhìn chầm chầm bản nhắp giấy, nhăn lại mày, lâm vào trầm tư. Một quận chỉ rối Làm không rõ ràng lắm. Quý vòng thật loạn. Tình cảm đi hướng vì sao như thế phát sở mê ly. Mặc dù là công tác 3 năm, kinh nghiệm phong phú lão nữ xứng đều có điểm không rõ hiện tại rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Duy nhất giải thích chỉ có thể là bởi vì Mizuno Haji từng cùng cổ gạ quạt kỳ từng có quân thần quan hệ cho nên xã cả kỳ bạ Dạ tổ dồ thực để ý cố ý ở cổ gạ quạt kỳ trước mặt đối nàng thổ lộ kích thích hắn cảm xúc. Mà cổ gạ quạt kỳ cũng rất có thể là ở xã cả kỳ bạ Dạ tổ dồ nơi đó bị kích thích nghĩ thầm ngươi có bản lĩnh nói thích ta liền có bản lĩnh nói kết hôn. Bằng không giải thích không thông A. Tổng không có khả năng là bọn họ hai cái đều thích thượng chính mình đi. Vui bủa cái gì vậy, thuần ái văn nữ xứng đâu ra loại này vạn nhân mê thể chất, lại không phải cách vách ngôn tình bộ cốt truyện, kia mới thật là vạn vật đều có thể mạ gì sơ, thân là nữ xứng không chuẩn còn có thể cùng nam chủ nói cái luyến ái, làm người hâm mộ muốn chết. Liền. Đáng giận, hâm mộ muốn chết. Tống giản nhịn không được cảm thán, ngôn tình kịch bản nam chủ kia nhưng đều là thần tiên giống nhau nhân thiết. Ở trong thế giới hiện thực căn bản ngộ không đến gặp cũng luôn không thượng. Tuy nói thuần ái bộ nam tính nhân vật cũng không thua cái gì, nề hà su hướng giới tính nó không đối khẩu a, Liên rất khó chịu, rất thông khổ. Nhưng nghĩ nghĩ chính mình hiện tại đối khác phái luyến khổ tay trình độ, tống giản rất có tự mình hiểu lấy. Tuy nói hiện tại hâm mộ thành tranh tinh, nhưng nếu là thật đem chính mình ném đến nguồn tình trong thế giới, nàng phỏng trừng cũng chỉ có thể đứng ở nhân gia nam chủ trước mặt đương nói lắp. Tính tính, hiện tại vẫn là trước nhìn xem công tác. Tóm lại, cảm tình tuyến bên này. Tống giản cảm giác đẩy mạnh đi xuống có chút khó khăn, thậm chí ẩn ẩn người được thất bại hơi thở. Ít nhất vai chính công hai mà xạ xỉ bên kia đã minh xác cự tuyệt nàng hình hôn tình cầu. Vai chính chịu kẻ đại ạ kỳ dạ bên này nói, liên càng không thể đáp ứng rồi. Mị du nổ hạch cùng hai mà xạ xỉ chi gian, tốt xấu còn có cái vị hôn thê thân phận có thể coi như lý do. Cùng kẻ đại ạ kỳ dạ bên này nhiều nhất cũng chính là cao trung thời kỳ bằng hữu. Nhiều năm không thấy, nhân gia nguyện ý thu lưu ngươi ở trong tiệm làm công. Đã xem như thực nhớ tình cũ, một chút cảm tình, cơ sở đều không có, liền xông lên đi hỏi có thể hay không kết hôn, kia cũng quá không thể hiểu được cùng mặt dày vô sỉ một chút. Bất quá, nếu có thể thành công, mặt dày vô sỉ Tống giản cũng có thể nhẫn. Chủ yếu vẫn là xác suất thành công quá thấp, gần như không có khả năng. Chẳng lẽ nói, chỉ có thể tiếp thu nhiệm vụ thất bại, lại tới một lần kết cục. Nhưng trải vớt trải vớt, Tống giản đống nhiên lại nghĩ tới cổ gạ quạt kỷ cầu hôn. Ngay từ đầu. Nàng cảm thấy chính mình khẳng định không có khả năng tiếp thu, cùng cô gạ Quạch Kỳ kết hôn tính sao lại thế này a Cô gạ Quạch Kỳ vừa không là vai chính công, cũng không phải vai chính triệu, cùng hắn kết hôn đối công tác không hề trợ giúp, cũng không hề ý nghĩa. Nhưng liền ở nàng đều sắp tiếp thu nên đón thất bại, sau đó trọng soát một lần kết cục khi, Tống Giản đột nhiên nghĩ đến, nếu đổi một loại tự hỏi phương thức đâu. Nếu, nàng sửa đi sự nghiệp vài nỉ kẻ. Phía trước Tống Giản giống nhau không suy xét sự nghiệp tuyến chính là bởi vì thuần ái văn trong thế giới, nữ xứng đi sự nghiệp tuyến, thực dễ dàng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngươi làm giống nhau, tốn công vô ích, mỗi ngày vội vàng kéo đầu tư làm buôn bán thời điểm, không chuẩn công thụ đã lăn đến cùng đi. Ngươi còn muốn phân tâm chú ý bọn họ cảm tình tuyến, tương đương muốn trả giá gấp đôi tinh lực. Hơn nữa nếu là làm được quá hảo đi, lại thực dễ dàng bị yêu cầu tiến vào chỗ trông kỳ. Đây là hà tất sao? Còn không bằng trực tiếp từ cảm tình tuyến bảo tay, đơn giản thu bạo lại bảo hiểm. Nhưng là. Doanh Châu bối cảnh có chút đặc thù, bởi vì gia tộc xuất thân quá mức quan trọng, này liền dẫn tới cảm tình tuyến cùng sự nghiệp đến, đều cùng gia tộc thế lực cùng một nhịp thở. Nếu Tống Dạng nghĩ thầm, nàng đứng ở cổ gạ quan kỳ bên người đâu? Nàng bắt đầu suy đoán lên, đầu tiên Ngự tứ gia, cổ gạ gia cùng hai gia, một cái xuất thân võ gia, một cái xuất thân nhà nước, dựa theo giả thiết đều là làm chính trị, mà cả kỳ bạ giả tổ lộ nhìn như rời xa chính trị, nhưng hắn là Ngự tứ gia. Duy nhất một cái có thể trực tiếp cùng thiên hoàng có liên hệ người hại mờ gì hổ rủ mạ ra còn lại là kinh thương đại tài phiệt Có này mấy cái bằng hữu đánh phụ trợ Nếu không phải nguyên cốt chuyện chỉ là cái tình yêu kỳ bản Tống giản hoài nghi phóng nam tần bên kia Hai mạ xạ xỉ có thể trực tiếp lên làm thủ tướng Nếu hai mạ xạ xỉ thái độ không thể thay đổi Như vậy trực tiếp thay đổi hai ra đâu Tống giản nghĩ thầm Nếu có thể đem hai ra áp hội Phải chú ý không thể cấp kẻ đại ạ kỳ giả thu lưu gặp nạn quý công tử cơ hội bằng không chính là cấp người khác bạch bạch làm áo cưới nàng lấy được trước một bước trước đem hai mả xạ xi si nhốt lại ngăn cách hắn cùng kẻ đã ả kỳ ra đương nhiên cái này đến chú ý độ bằng không lại phải bị cử báo khiếu mại khẳng định không thể cùng những cái đó giam cầm văn dương như dọn cái lồng sắt tử buộc cái xích sắt phải chú ý nhân quyền liền đem hai mả xạ xi si tàng đến ở nông thôn trong phòng làm hắn ẩn cư ở kia lại hoặc là mục đích đạt tới lúc sau tái giá cho hắn khi đó Hắn đại khái cũng sẽ không cường ngạnh nữa cử tuyệt, nói như vậy, không những có thể hoàn toàn đoạn tuyệt hắn cùng cái kẻ đa ạ kỳ giả chi gian quan hệ, phu thê cùng nhau sinh hoạt ở nông thôn không hỏi thế sự tổng sẽ không bị cử báo đi. Giống như có thể thử một lần. Nghĩ đến đây, Tống Giản lập tức bút, lấy ra di động, cấp cổ gạ kỳ gọi điện thoại. Vừa rồi hắn đột nhiên lao tới, nói muốn cùng nàng kết hôn, kết quả Tống Giản một chốc một lát không phản ứng lại đây, mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm hắn ngạc nhiên vài phút, cũng chưa nói ra lời nói. Chủ yếu là cũng không biết đều đã xảy ra cái gì, cũng liền không biết muốn nói gì mới đúng. Ai kẻ đạ ạ kỳ dạ tựa hồ có chút sinh khí, hắn chắn nàng trước mặt, ngữ khí thực không cao hứng, đột nhiên nói nói như vậy, cô gạ côn không cảm thấy chính mình hành vi thực thất lễ sao. Cô gạ qua kỳ bướng bỉnh cùng hắn rằng có một hồi lâu, sau đó ở nàng trầm mặc chung, quật cưng nói, thỉnh ngươi hảo hảo suy xét một chút, ta sẽ vẫn luôn chờ đợi ngươi hồi phục. Tống giản đành phải nói, tốt, thỉnh, làm ta suy nghĩ một chút. Sau đó trước đêm hắn ổn định tiến đi Nàng cảm giác hắn hẳn là ở nơi nào Đã chịu cái gì kích thích Mới có thể dựa vào nhất thời khí phách Một khang xúc động phẫn nộ xúc động hành sự Cũng không biết rốt cuộc là cái gì kích thích Kết hôn đều có thể nói ra Lúc này, điện thoại truyền được uy tình Vừa nghe cổ gạ quả kỳ kia hơi có chút do dự ngữ khí Tống giản liền nhịn không được cười, Quả kỳ, ngươi hiện tại bình tĩnh lại sao Xin lỗi, mới vừa rồi là ta quá đường đột Không có việc gì Tống Giản cười chuẩn bị nói, nàng không có để ở trong lòng, liền lại nghe thấy cổ gã Quả Kỳ kiên quyết nói, "Nhưng là, câu nói kia ta sẽ không thu hồi." Tống Giản mần người, chân chơ nói, "Là gần nhất trong nhà thúc dục ngươi kết hôn sao? Liên hôn đối tượng ngươi không thích." Ta nghe nói cổ gã Quả Kỳ không có trả lời nàng vấn đề, hắn thấp giọng nói, "Chính cự tuyệt thực hiện cùng ngươi hôn ước." Trước không đề cập tới hắn là như thế nào biết chuyện này, Tống Giản phản ứng đầu tiên là, hắn không phải là ở thay thế hai mã xả xỉ bồi thường nàng đi đệ nhị phản ứng là có chút nhân vật logic sẽ có chút kỳ quái, liền giống như nói có chút người sẽ cảm thấy chính mình không chiếm được vai chính công, như vậy được đến vai chính công người cũng coi như là một loại khác thỏa mãn phương thức. nói như vậy có đệ nhị loại logic nhân vật thường thường sẽ đối vai chính chịu xuống tay, doanh châu bên kia không chỉ có là rẻ lao buồn, còn có thật nhiều công chức mắt phà vở, đều là bởi vì vai ác có loại này kỳ kỳ quái quái logic. nhưng tống giản vẫn là lần đầu tiên thấy có người đối nửa sưng xuống tay. Chẳng lẽ là bởi vì hai mạ xạ xì hiện tại bên người không có chịu, cho nên vị hôn thê thân phận xem như nhất đặc biệt. Nàng nghĩ nghĩ, quyết định trước đem ý nghĩ của chính mình nói rõ ràng, Quài Kỳ, ta tưởng cùng mạ xạ xì côn đối kháng. Ấn. Hoặc là, sắp thực tới nói, ta tưởng cùng hai gia đối kháng. Cô gạ Quài Kỳ hơi hơi mở to hai mắt nhìn. Hắn không tự giác nắm chặt di động, thấp giọng nói, ngươi muốn báo thù sao? Đối chính báo thù. Cho nên, hiện tại ngươi còn muốn cùng ta kết hôn sao? Tống giản không có giải thích quá nhiều, bởi vì nàng cảm thấy, đã biết nàng ý tưởng sau, cô gạ qua kỳ rất có thể liền sẽ không lại kiên trì. Nàng khẽ cười nói, dù vậy, ngươi cũng quyết định tiếp tục duy trì ta sao? 156 chương 156 Cô gạ qua kỳ ngữ khí thực thận chọc nói, tình, ta ngày mai cho ngươi hồi phục, có thể chứ? Tống giản nói, đương nhiên có thể. Nàng cắt đứt điện thoại, lại cầm lấy bút tới, bắt đầu sửa sang lại nếu đi sự nghiệp tuyến, hiện tại có thể lợi dụng tin tức. Cô gạ quái kỳ nếu có thể đứng ở nàng bên này đương nhiên thực hảo, nhưng cũng muốn suy xét đối phương kiên định bất gì đứng ở hai mạ xả xỉ bên kia tình huống. Cho nên, trừ bỏ cổ gạ quái kỳ ngoại, nàng còn có cái gì biện pháp có thể cùng hai mạ xả xỉ đối kháng? Nguyên có chuyện, cao trung thời kỳ lớn nhất vai ác có thể nói chính là hai mạ xả xỉ vị hôn thê mị dù nổ hạ. Mà đại học khi xung đột tất nhiên muốn thăng cấp, nguy cơ tất nhiên muốn càng mãnh liệt, vai ác bước cách cũng muốn càng cao. Lúc ấy. Hai mạ xạ xì bởi vì cùng bình dân kết giao, thiếu chút nữa cùng gia tộc quyết liệt, một lần đi đến mau bị hai gia tử bỏ bên cạnh. Hai mạ xạ xì phụ thân đã bắt đầu suy xét từ phân gia nhận nuôi một cái con nuôi, hoặc là vì hai mạ xạ xì tỉ tỉ, hai giả sủ cổ kén rể. Đồng thời, một vị hoàng tử cũng coi trọng làm vai chính trị kẻ đạ ạ kỳ ra, bởi vậy, đại học khi vai ác nhân vật, chính là vị này hoàng tử, cùng với vị này hoàng tử phụ thân, thiên hoàng đệ đệ. Tống giảng nghĩ thầm. Kia đoạn cốt truyện có một đống lớn tân nhân vật cùng tân cốt truyện có thể tăng thêm lợi dụng. Rốt cuộc có không ít người phạm tội chứng cứ đều ở nguyên cốt truyện công bố rõ ràng. Nếu làm chính trị nói, mỗi một cái đều là hạng nhất chân quý tài nguyên. Nhưng gần chỉ là này đó, nhiều nhất chỉ có thể làm hai gia yên lặng mấy năm, còn không đủ để làm hai gia hoàn toàn suy sụp. Muốn hoàn toàn đánh tan hai gia, có lẽ phải hướng càng cao một tầng tìm kiếm biện pháp. Nàng ở đầu ngón tay chuyển động bất thân, nghĩ tới xạ cạ kỳ bạ giả tổ dồ. Càng xác thực tới nói, là nghĩ tới hắn phía sau Thiên Hoàng. Rốt cuộc đối với nhà nước tới nói, không có gì là so Thiên Hoàng phủ định, càng khó lấy xoay người. Thiên Hoàng ở chuyện xưa tuy rằng cũng là cái phong nền thức nhân vật, bất quá bởi vì là xả cả kỳ bạ giả tổ dồ cái này quan trọng nhân vật phong nền, tư liệu đảo cũng kỹ càng tỉ mỉ. Thiên Hoàng vấn đề liền ở chỗ nữ nhi quá nhiều, vẫn luôn không có nhi tử. Ngược lại là hắn đệ đệ có một đứa con trai, cho nên nếu vô tình ngoại, đời kế tiếp Thiên Hoàng hẳn là hắn đệ đệ sau đó là hắn đệ đệ nhi tử. Bởi vậy, thiên hoàng hiện giờ quyền lợi vốn là không nhiều lắm, còn ẩn ẩn lại bị chính mình đệ đệ phân đi rồi một nửa. Biện pháp giải quyết không phải không có, chỉ cần sửa chữa luật pháp, xác nhận nữ tử cũng có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế, như vậy thiên hoàng vị trí là có thể từ công chúa kế thừa, sẽ không bị lạc. Trên thực tế, cuối cùng cái này khốn cục cũng là như vậy giải quyết. Bất quả cái này dự luật thông qua tiền đề, là bởi vì thiên hoàng đệ đệ, vị kia thân vương duy nhất nhi tử cũng là toàn bộ hoàng thất duy nhất Nam Hải bị Tuân gia hút vi phạm lệnh cấm vật phẩm rèm pha, dẫn tới đoạn tuyệt kế vị hy vọng. Nói cách khác, Thiên Hoàng một nhà không chỉ có là cuối cùng người thắng, rốt cuộc bọn họ là đứng ở xạ cả kỷ bạ dạ tổ rô bên kia, mà xạ cả kỷ bạ dạ tổ rô là hai mạ xạ xì bên kia, làm vai chính công một phương thân thiện nhân vật, cuối cùng kết cục đương nhiên cũng sẽ đi theo vai chính cùng nhau viên mãn. Hơn nữa hiện tại còn vẫn luôn sinh hoạt ở đối tương lai bất an trung. Nghe tới là cái đầu nhập vào hảo lựa chọn. Nhưng vấn đề là, nàng liền tính hiện tại đi tiếp cận vị kia ngày sau kế vị thiên hoàng chi vị công chúa, cũng không có khả năng sẽ so sạ cả kỳ bạ giả tổ dồ đối nàng tới nói càng quan trọng. Mà sạ cả kỳ bạ giả tổ dồ, tống giản cảm thấy hắn cùng hai mạ xạ xì si đối lập khả năng tính cũng không phải rất lớn. Liền tính có thể đem hắn tranh thủ lại đây, hắn cũng không có khả năng đồng ý tống giản lợi dụng thiên hoàng uy nghi, hoàn toàn phủ định hai gia cách làm. Bởi vì người bình thường khẳng định sẽ không đem sự tình làm được như vậy tuyệt hoặc là liên đầu nhập vào Thiên Hoàng đệ đệ vị kia thân vương Mị Dún Hạt cùng hắn cùng thuộc về lăn lộn vai chính chính phủ trận doanh nhân vật không chuẩn tương tính còn tương đối phù hợp bất quá Thiên Hoàng huynh đệ tuổi tác đều đã rất lớn nếu xả cả kỳ bạ dạ tổ dậu có thể cùng Thiên Hoàng gia công chúa đánh hảo quan hệ như vậy Tống giản cảm thấy chính mình không bằng dứt khoát cũng trực tiếp đối thân vương nhi tử ra tay chỉ cần vị kia hoàng tử không chính mình tìm đường chết dựa theo doanh châu truyền thống hắn địa vị trên cơ bản không thể giao động Vị tiêu thân vương nhi tử, tựa hồ cũng là liền đọc rổ si ax, năm đó liền so ngự tứ gia thấp một lần. Nói cách khác, năm nay sắp đại bốn tốt nghiệp, ngày mai có thể đi trước tiếp xúc quan sát một chút. Tống giảng nghĩ đến nguyên cốt truyện, vị này hoàng tôn lần đầu tiên lên sân khấu khi, là xạ cả kỳ bạ dạ tổ rổ mang theo kẻ đạ ạ kỳ dạ, bọn họ khi đó quan hệ đã không tồi. Xạ cả kỳ bạ dạ tổ rổ đã tán thành kẻ đạ ạ kỳ dạ làm bạn tốt hai mạ xạ si người yêu, cho nên hy vọng làm hắn quen thuộc bọn họ cách sống tham gia xã hội thượng lưu diễn hội kết quả vị này hoàng tôn đột nhiên xuất hiện hướng về xạ cả kỳ bạ dạ tổ rồ toát ra mời chào chi ý thái độ lại rất là cao ngạo bị hai hức cự tuyệt sau thẹn quá thành giận bản một khuôn mặt phất tay háo bỏ đi tính cách được không khác nói nhưng là biểu tình quản lý khẳng định không được tốt hơn nữa bên người tuổi hồ tụ tập một đại bang hồ bằng cẩu hiu diễn xuất kiêu ngạo hương ngạnh thật sự là không thể càng như là phản diện nhân vật dựa theo hoàng thất thói quen vị này hoàng tôn không có doanh họ Thả hoàng tử tên Trung đều có chứa một cái nhân tự, cho nên gọi là Mị Dù Hỉ Tô. Hắn đại học thực hảo tìm, rốt cuộc nguyên cốt chuyện ngữ tứ gia đều là đế đô tốt nghiệp đại học, mà thân phận hơi chút quan trọng một ít nhân vật trên cơ bản cũng đều đi học ở này sở doanh châu tối cao học phủ. Hơn nữa tư liệu biểu hiện hắn là kiếm đạo bộ thành viên, siêu tầm phạm vi lập tức liền nhỏ rất nhiều. Kiếm đạo bộ a, Mị Dù Hỉ Tô quốc trung thời kỳ, Josias kiếm đạo bộ bộ trưởng, hẳn là quan kỳ. Đại học khi. Kiếm đạo bộ bộ trưởng hẳn là cũng là quan kỳ. Nhưng kế tiếp cốt truyện, vị này vai ác bộ tựa hồ phi thường căm ghét cổ gã quan kỳ, cũng không biết có phải hay không bởi vì quan kỳ đang dạy do hậu bối khi phá lệ nghiêm khắc, cho nên đã từng cở trách quá hắn. Vị này hoàng tôn tựa hồ có chút lòng dạ hẹp hỏi tới. Lại đến, tống giảng thay kiếm đạo phục, mang lên giáp trụ cùng mặt nạ, cầm nạ tì nạ tạ đi vào đế đô đại học kiếm đạo bộ khi, liền nghe thấy được một cái sắc bén thanh âm. Các ngươi là cũng chưa ăn cơm no sao? Phi thường xin lỗi. Cầm miệng. Tiếp theo cái. Xin hỏi Tống Giản ở hắn vừa dứt lời thời điểm, mở miệng hỏi, Mị Dù Hỷ Tô Điện Hạ là ở chỗ này sao? Nghe vậy, cái kia đứng ở nơi sân trung tâm, ngự khi ác liệt nam nhân xoay người lại, thực không khách khi nói, ngươi là ai? Một cái. Kiếm đạo người yêu thích. Tống Giản mỉm cười nói, ta tưởng khiêu chiến Mị Dù Hỷ Tô Điện Hạ, có thể chứ? Người nọ trầm mặc một chút, một đôi lược hiện âm vụ đôi mắt ở mặt nạ bảo hộ sau. Lệnh lùng xem kỹ cùng đánh giá nàng trong chốc lát, nhăn nhăn mày, "Nữ nhân, ngươi là mị dụ hỉ tổ điện hạ sao?" Đối phương có chút không cho là đúng phất phất tay chung một đao, suy thanh nói, "Là ta." "Ta có điểm lo lắng." "Lo lắng cái gì?" "Khả năng mị dụ hỉ tổ điện hạ liền nữ nhân đều đánh không lại." Mị dụ hỉ tổ còn chưa nói lời nói, nguyên bản ngồi quỳ ở hai bên bộ viên nhóm đã sôi nổi mở miệng quát lớn nói, "Làm càn! Vô lễ!" Lại nói tiếp tống giản lại nói, "Cổ gã quái kỳ!" Quái kỳ hẳn là vừa mới ẩn lui không lâu đi. Nàng nhìn những cái đó bộ viên nói, hắn ở thời điểm, các ngươi cũng là cái dạng này sao? Mị du thủy tổ lúc này mới ngựa khí đông cứng mở miệng nói, ngươi nhận thức cổ gạ quái kỳ. Nghe tới ngươi thực chán ghét hắn, không xưng hô bộ trưởng, cũng không xưng hô tiền bối, thậm chí liền cơ bản kính ngữ, quân tử cũng không hơn nữa. Mị du thủy tổ cười lạnh một tiếng, nói thẳng không cố kỵ nói, ngu ngốc giống nhau ra hỏa. Tống giản không nghĩ tới hắn như vậy trực tiếp không cấm nhướng nhướng chân mày, hắn là bằng hữu của ta. Nhưng mà Mị Vũ Hỉ Tổ chút nào không thấy lung tung nói, như vậy ngươi nói không chừng cũng là cái ngu ngốc. Hắn cười khẩy nói, chờ ngươi thua, ngươi sẽ không khóc lóc đi tìm hắn tới cấp ngươi báo thù đi. Tống Giả nghiêng nghiêng đầu nói, cũng có khả năng là điện hạ ngươi khóc lóc ngồi dưới đất nửa ngày bò không dậy nổi nga. Đã nhận ra nàng tranh phong tương đối, Mị Vũ Hỉ Tổ nheo nheo mắt, không nói chuyện nữa giơ lên trong tay đao, hướng về giữa sân lệch về một bên đầu, lạnh nhạt nói, tới thử xem. Chờ một chút. Mỹ Dù thì Tổ có chút không kiên nhẫn nói, như thế nào? Sợ. kia đảo không phải, chỉ là, ta còn tưởng cùng Điện Hạ đánh cuộc. Cái gì đánh cuộc? Tống giản mỉm cười nói, nếu ta thắng, ta hy vọng Điện Hạ có thể đáp ứng ta một cái yêu cầu. Đối với thành viên Hoàng thất tới nói, như vậy khiêu chiến không thể nghi ngờ đã là cực đại mạo phạm, hướng chi, đối phương cư nhiên còn coi đây là đánh cuộc, hướng Hoàng tử đưa ra yêu cầu. Nhưng Mỹ Dù hỉ Tổ cố tình chính là bởi vì chưa bao giờ có người làm như vậy quá, mà nguyện Ý đồng ý. Hắn rất có hứng thú hỏi, kia nếu ngươi thua đâu? Điện hạ có cái gì muốn làm? Mỹ Dù hỉ Tổ nghĩ nghĩ, sau đó hứng thú bừng bừng nói, nếu ngươi thua, ngươi liền phải đi cổ gạ quạt kỳ trước mặt mắng hắn là cái ngu nốc, sau đó đem cái kia trường hợp chụp video cho ta. Tống giảng yên lặng ở trong lòng nhớ một bút, nhân vật này, tựa hồ so nàng tưởng tượng còn muốn ấu trí. Có thể trong lúc thi đấu một giao thủ, tống giản liền cảm giác được mị du hỉ tổ cùng cổ gạ quái kỳ so sánh với kém không phải một chút. nhưng cổ gạ quái kỳ vốn dĩ liền không thể coi như giống nhau tương đối vật tới đối lập, hắn kiếm thuật trình độ cùng những người khác chi gian, cách một tầng không thể vượt qua chi vết tưởng, mà kiếm đạo vốn cũng không xem như tống giản, hoặc là nói mị du nô no hà dương cường hạng, nhưng mị du nô no hà dương từ nhỏ khổ luyện nã tì nã ta, lại rất rõ ràng so mị du hỉ tổ càng thêm thành thạo. không biết là hắn ở trên kiếm đạo không có thiên phú vẫn là không đủ nỗ lực, lại hoặc là đồng bạn sư trưởng cũng không dám động thật dạy hắn, mới đưa đến hắn kiếm thuật như thế. Thô Thiển, đương Tống giản đem hắn đánh bại trên mặt đất, lưỡi dao chỉ hướng hắn hầu kết ghi, nàng nhịn không được trong lòng liền có chút nghi hoặc, người này thật sự có hảo hảo học tập quá kiếm thuật sao? Tuy rằng chợt liếc mắt một cái vọng qua đi tư thế thực hảo, thực có thể hù người, chính là đối chiến quả thực rối tinh rối mù a. Ta thắng. Tống giản chậm rãi thu hồi chính mình trong tay đao, nàng không lưng húy hảo rối tay. Ý đồ đem hắn nâng dậy tới. Nhưng đối phương thực không khách khí, thậm chí hung tận chụp bay tay nàng. Tống giản cũng không thèm để ý nàng mỉm cười nói, ta đây muốn để yêu cầu, điện hạ. Ngay hẳn là còn không đến mức đổi ý chơi xấu đi. Mị du thì tổ chính mình đứng lên, ngược bởi vì cảm giác đã chịu thật lớn khuất đủ, mà kịch liệt phập phồng. Hắn cắn răng nói, ngươi nói. Tống giản nói, ta muốn điện hạ tư nhân liên hệ phương thức. Mị du thì tổ nguyên tưởng rằng, sẽ là cái gì càng thêm trào phúng hắn yêu cầu. Không nghĩ tới đơn giản như vậy, tức khắc không biết nên không nên tin tưởng phản ứng không kịp, sững sờ ở tại chỗ. Bất quá, Tống Giản cũng dự đoán quá sẽ có như vậy trầm mặc tình huống phát sinh, bởi vì Hoàng thất tư nhân liên hệ phương thức nếu tiết lộ, sẽ phi thường phiền toái, cho nên đối giao cho người ngoài có điều cố kỵ, cũng là theo lý thường hẳn là sự tình. Nếu không được nói, Điện Hạ Thỉnh ở chỗ này hơi chút chờ ta một chút. Tống Giản thập phần chi kỷ nói xong, xoay người chạy đến lối vào, đem nạ ti nạ tạ phóng hảo. Lại từ chính mình mang đến bọc nhỏ, tìm được rồi trước tiên viết tốt tờ giấy, xoay người đi tới thật sự đứng ở tại chỗ chờ nàng lại đây mì rủ hỉ tổ trước mặt, đôi tay đưa qua. Đây là ta liên hệ phương thức, hy vọng điện hạ có thể nhận lấy. mị du hỷ tổ sửng suốt sau một lúc lâu, mới dơ tay tiếp qua đi. Hắn trần chờ một chút, thanh âm đều không có phía trước như vậy cao điệu, uy, tên của ngươi. Tống giản cười nói, điện hạ có thể dùng di động liên hệ ta, hỏi ta vấn đề này. Nàng hướng hắn cúc một cung nói như vậy, quái gì, phi thường cảm kích ngài có thể đáp ứng ta vô lý thỉnh cầu. ta hiện tại muốn đi đem nạ tỉ nạ tạ còn cấp nạ tỉ nạ tạ bộ lạp. mỹ du thì tôi nhìn nàng ngồi dậy, tuy rằng cách mặt nạ bảo hộ, rất khó rõ ràng thấy rõ đối phương diện mạo, lại cũng có thể thấy cặp kia mang theo ý cười đôi mắt, như thế thanh triệt lại mỹ lệ. hắn có chút không biết làm sao nói. nga, chờ tống giản đem nạ tỉ nạ tạ cùng trang bị đều trả lại cho đế đô đại học nạ tỉ nạ tạ bộ, nàng hướng về giáo ngoại đi đến khi. Nhận được đến từ cổ gã Quạch Kỳ điện thoại Uy Quạch Kỳ Ngày An Ngày An Thình Ngươi hiện tại ở nơi nào Làm sao vậy Ta phụ thân Hắn tưởng cùng ngươi nói nói chuyện Tống giản dừng một chút Trả lời nói Có thể à khi nào Ta hiện tại đi tiếp ngươi Hôm nay liền ở nhà ta dùng cơm chưa đi Thốt kia hôm nay liền lại muốn phiền thoái ngươi Ta hiện tại ở đế đô đại học Cắt đứt điện thoại Tống giản mới phát hiện di động nhiều ra một cái xa lạ dãy số truyền đến tin nhắn uy tên của ngươi 157, chứ 157 Mì dù khi tổ điện hạ Bằng không còn có thể là ai Là Nga, loại này xấu tính ngữ khí Đại khái cũng chỉ có ngài ta kêu Mì dù nồ hà Hôm nay lần đầu gặp mặt Về sau thỉnh nhiều hơn chỉ giáo Mì dù nồ hà Ngươi chính là cổ gạ quá kỳ cao trung Thời kỳ cái kia chủ quân Điện hạ đối quá kỳ thực chú ý a Loại chuyện này, căn bản là không cần đặc biệt đi chú ý, lúc ấy toàn bộ trường học cơ hồ đều truyền khắp. Ta bên người người đều muốn đi xem, có thể từ hai mạ xạ xì si trong tay đem cổ gả quả kỳ đoạt xuống dưới người rốt cuộc trông như thế nào. Gì? Điện hạ có đi trộm xem ta? Ta không có hứng thú. Ha ha ha ha, như vậy sao? Tống giản không lớn tin tưởng, một cái đối cổ gả quả kỳ như vậy để ý, chán ghét cũng là một loại để ý, người, sẽ đối cổ gả quả kỳ chủ quân không có hứng thú. Bất quá, hắn nếu không thừa nhận, tạm thời liền như vậy nghe đi. Sau lại nghe nói ngươi chuyển trường xuất ngoại, liền không có tin tức. Đúng vậy, trong nhà đã xảy ra một chút sự tình. Cho nên, vì cái gì muốn tới tìm ta? Cái này sao? Ngẫu nhiên hiểu biết tới rồi, liền có chút tò mò. Nhìn này hồi phục, mị du khi tôi như mày. Tò mò? Tò mò cái gì? Tò mò hắn kiếm thuật trình độ sao? Nghĩ đến chính mình mới vừa rồi bại như thế dứt khoát lưu loát. Mà nàng nói không chừng giờ phút này ở trong lòng như thế nào cười nhạo thất vọng. Mị du thì tôi không khỏi liền có chút thẹn quá thành giận, thức không khách khi nói. Ngươi là cảm thấy mị du nổ ra hiện giờ có suy sụp nguy hiểm, cho nên muốn muốn rửa vào ta sao. Nếu là nói vậy, ta vì cái gì không đi tìm mạ xạ xì cùng đâu. Tống giản mới sẽ không ngay từ đầu liền đem chính mình hiện trạng thẳng thắn bẩm báo. Tốt xấu ta còn là hắn vị hôn thê đâu. a, hai mạ xạ xì. Mị du thì tôi chán ghét nói, cái kia tự đại gia hỏa. Hắn vẫn cảm nói, ngươi cười cái gì? Không có gì, chính là cảm thấy, điện hạ tự hỏi vấn đề, luôn là thực dễ dàng theo bản năng liền tự hỏi thực phức tạp đâu. Từ hợp tác đồng bọn góc độ tới nói, cẩn thận đa nghi ít nhất so cẩu thả muốn tốt một chút. Tống giản trong lòng âm thầm gật đầu, mị dù thì tô lại cho rằng nàng là đang nói hắn đem sở hữu tiếp cận người của hắn, đều tưởng quá mức bụng dạ khó lường. Chính là trên thực tế, những cái đó tiếp cận người của hắn, lại có bao nhiêu không phải bụng dạ khó lường. Mị du khỉ tổ trầm mặc trong chốc lát, lại nghĩ tới thiếu nữ kia tự tin thái độ, cao nhã tư thái, cùng với nhu hòa lời nói. Cô gạ quả kỳ chủ quân. Có lẽ cùng người khác, thật sự không giống nhau. Hắn không khỏi lại tâm sinh một đường hy vọng, ngựa khí cũng liên quan hòa hoãn một chút nói, vậy ngươi rốt cuộc tìm ta chuyện gì? Ân, không biết ta có hay không cái này vinh hạnh, có thể thỉnh điện hạ ngày mai buổi sáng 10 giờ rưỡi thời điểm, ở tạt xù nổ tệ cùng ta cùng nhau ăn cái cơm trưa. Tống giảng tưởng. Đàm luận hợp tác loại chuyện này, lần đầu gặp mặt, tín nhiệm độ căn bản không đủ, không có khả năng có cơ hội có thể cùng Mỹ Dũ Hỷ Tô đơn độc nói chuyện, tốt nhất là lần đầu tiên để lại khắc sâu ấn tượng sau, lần thứ hai có thể đem hắn đơn độc định ngày hẹn ở cũng đủ đáng tin cậy địa phương. Mà còn có chỗ nào so tạt sủ nổ tệ càng đáng tin cậy đâu. Nhưng bên kia, này tin tức lại ở Mỹ Dũ Hỷ Tô ý thức chúng kinh nổi lên liên tiếp dấu chấm than. Đây là có ý tứ gì? Hắn nhìn chầm chầm trên màn hình di động. Câu kiêng ngự khí lễ phép tự nhiên mời, mở to hai mắt nhìn, lâm vào khẩn trương sao động trầm tư bên trong. Sống đến lớn như vậy, vẫn luôn độc thân từ trong bụng mẹ nam nhân, chỉ cảm thấy chính mình đầu gốc trong nháy mắt liền hỗn loạn. Hán cương tại chỗ, trong lúc nhất thời có chút không biết như thế nào cho phải. Nói như vậy, thành viên hoàng thất cảm tình xử trên cơ bản đều là bí mật, trừ phi kết hôn, nếu không là sẽ không công khai. Nhưng mỹ dù hỉ tô đích sát chưa bao giờ có liên ái quá, thậm chí cũng chưa như thế nào cùng nữ tính ở chung quá. Hắn quan hệ thân mật nhất nữ tính, chính là cùng ở ở trong cung, ấn huyết thống quan hệ tới nói, xem như hắn đường tỷ muội nhóm thiên hoàng nữ nhi. Sau đó cũng giới hạn trong gặp mặt khi đánh cái không lạnh không đạm tiếp đón, dư thừa nói một câu cũng không có. Về hắn nữ tính duyên phi thường không song nguyên nhân, hắn nhưng thật ra rất có một ít tự mình hiểu lấy. Một phương diện là bởi vì, có thể cùng hắn ra thế xứng đôi nữ tính, hôn nhân phần lớn không khỏi chính mình làm chủ, bởi vậy sẽ không chủ động hướng nam tính tới gần. Ròng rỗi hơi chút thấp một ít một bộ phận nữ tính, tất sẽ cảm thấy hắn địa vị quá mức mất cảm, có tự nhận là trèo cao không thượng, sợ hắn trướng mắt, mất mặt xấu hổ, có lo lắng tới gần lúc sau sẽ bị người khác soi mói, cho nên né xa ba thước, mà một khác bộ phận còn lại là dụng tâm kín đáo, nói chuyện ngựa khí thái độ, làm ra vẻ rối chá gọi người chán ghét, bị dù thì tô liền càng là lười đến phản ứng. Mà nói lên nam tính bằng hữu, nhưng thật ra có như vậy một hai cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng bọn, nhưng là. Bởi vì hắn hoàng tử thân phận, kia hai vị đồng bọn cũng không sẽ phản đối hắn bất luận cái gì sự tình, cơ hồ ngoan ngoan phục tùng. Cùng với nói là bằng hữu, chi bằng nói là tùy tùng. Rất nhiều thời điểm, Mị Du thì Tổ đều thực hoài nghi chính mình đến tuột cùng có hay không bằng hữu. Cho nên, hắn theo bản năng cắn nổi lên chính mình ngón tay, cao mày nhìn chầm chầm màn hình tượng, Mị Du Nô no Hà là... Là muốn theo đuổi hắn sao? Là ý tứ này sao? Mặc kệ thấy thế nào, đều là ý tứ này đi. Muốn hắn liên hệ phương thức gì đó, ước hắn cùng đi ăn cơm gì đó. Này còn không phải là, hẹn hò sao? Không, không, bình tĩnh một chút, cũng có khả năng là một hồi loại nhỏ yến hội. Mị dù nổ hạt chỉ là mời hắn đi tham gia mà thôi. Mị dù khi tổ kiềm chế tâm tình hỏi, có mấy người? Vài người. Chỉ có ta cùng điện hạ hai người, có thể chứ? Mị dù khi tổ nắm di động, nhấp khẩn môi, đông dương đem thân thể thẳng thắn đến cơ hồ sau này ngưỡng đi. Là hẹn hò a. Hắn đem này vài câu đối thoại, tới tới lui lui, lặp đi lặp lại nhìn bài biến, đều cảm thấy vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Này còn không phải là hẹn hò sao? Võ gia nữ tử không phải đều thực rụt dẹ sao? Nàng vì cái gì như vậy chủ động a? Là tiến công hình sao? Bởi vì là loại tính cách này, bởi vì loại này bất đồng chỗ, cho nên mới có thể trở thành cổ gạ quả kỳ chủ quân sao? Cổ gạ quả kỳ tên kia? Là thích loại tính cách này người sao? Hai mạ xả xì tựa hồ cũng là loại này tiến công hình tính cách, cho nên hắn cũng mới có thể lựa chọn đi theo hai mạ xả xì phải không? Lại nói tiếp, Mì Dù nohaz không chỉ có là cổ gạ quạch kỳ chủ quân, vẫn là hai mạ xả xì vị hôn thê, nếu có thể chinh phục nàng lợi nói, không phải đại biểu hắn đồng thời đánh bại cổ gạ quạch kỳ cùng hai mạ xả xì sao? Này ý niệm tiêu chớp xẹt qua trong óc, Mì Dù thì Tổ hôn loạn ý tưởng như là bông dưng bắt được người tâm phúc, hắn lập tức làm ra quyết định nói, có thể... Liên ở tống giản đối với có thể hai chữ lộ ra an tâm mỉm cười khi, cô gạ ra xe hơi cũng tới rồi. Cô gạ qua kỳ riêu hạ cửa sổ, nhìn giọng nói của nàng ôn hòa nói, tỉnh. Tài xế đi xuống xe tới, vì nàng mở ra cửa xe, tống giản y đi theo lệ thường, hướng về hắn cười nói tạ, cảm ơn. Chờ nàng ngồi xong, cô gạ qua kỳ mới hỏi nói, như thế nào đột nhiên nhớ tới đến đế đô đại học tới. ân Bởi vì nghĩ đến các ngươi đều là đế đô tốt nghiệp đại học, cho nên... Liền nghĩ đến nhìn xem đến tuột cùng là cái cái dạng gì địa phương. kia cảm giác thế nào? Nếu có cái gì muốn đi địa phương, lần sau ta có thể mang tình lại đây. Không cần lạc. Để ý địa phương, hôm nay đã đều đi qua. Tống giản mỉm cười nói, ta đi kiếm đạo bộ Nga. Khoài kỳ đại học cũng vẫn là kiếm đạo bộ bộ trưởng đi. Đúng vậy. Cô gạ qua kỳ trầm mặc một chút, không biết như thế nào. Nghe nói nàng đi chính mình từng lãnh đạo quá kiếm đạo bộ, mà không khỏi sinh ra một tia khẩn trương. Tình, cảm thấy kiếm đạo bộ thế nào? Ân, hiện tại bộ trưởng là vị kia hoàng tử Mị Dụ Hi tổ điện hạ đi. Nghe thấy tên này, cô gạ quái kỳ hơi hơi nhăn nhăn mày. Đúng vậy. Vì cái gì sẽ đem bộ trưởng giao cho hắn đâu? Quái kỳ đối hắn là như thế nào đối đãi? Cô gạ quái kỳ ý giản ngôn cai nói, bởi vì không có cách nào. Tống giản ngoại ý muốn nói, không có cách nào. Bởi vì hắn là thành viên hoàng thất, so với hắn lớn tuổi còn chưa tính, cùng năm cấp người không có người có thể lãnh đạo hắn cho nên chỉ có thể từ hắn kế nhiệm bộ trưởng. Như vậy a Tống Giản nói, ta hôm nay, khiêu chiến hắn. Ấn. Cô gạ qua kỳ tức khắc quay đầu nhìn lại đây. Long ta tưởng, hắn nếu là bộ trưởng, như vậy kiếm thuật trình độ khẳng định so ra kém qua kỳ, nhưng hẳn là cũng rất mạnh mới đúng. Kết quả? Nghe thấy câu kia đương nhiên khẳng định so ra kém qua kỳ, cô gạ qua kỳ nhịn không được lộ ra một cái nỗ lực nhẫn mại mỉm cười, tình thắng. Là nha, thắng được còn rất nhẹ nhàng. Cho nên hơi chút có chút ngoài ý muốn. Cảm giác hắn kiếm thuật tư thế thực hảo, chính là thực chiến hoàn toàn không được, Quải Kỳ không có đã dạy hắn sao? Không có. Cô gạ Quải Kỳ nhưng thật ra thực thẳng thắn thừa nhận, nhà của chúng ta là thiên hoàng bên này, Hòa thân vương kia một mạch quan hệ từ trước đến nay không tốt, nếu Lộng bị thương hắn, bị thân vương bên kia bắt được lấy cớ mượn đề tài, liền rất phiền toái. Nếu đều sợ Lộng thương hắn nói, mắt khác cùng hắn đối luyện người đại khái cũng không dám ra tay đi. Đúng vậy. Trách không được hắn thoạt nhìn không có nhiều ít thực chiến kinh nghiệm. Tống giả nghĩ nghĩ, lại hỏi, còn có, hắn thoạt nhìn giống như không phải thực thích Quài Kỳ. Là bởi vì cô gà người nhà với thiên hoàng bên kia duyên cơ sao? cô gà Quài Kỳ do dự một chút, sau đó mới nói, ta vẫn luôn hoài nghi, hắn lúc trước nghe thấy được câu nói kia. Câu nào lời nói? Quốc trung thời điểm, hắn mới vừa vào kiếm đạo bộ không bao lâu, có một ngày giữa trưa, ta một cái đồng học ở khai ta vui vừa, hắn nói. Nghe nói vị kia điện hạ gia nhập kiếm đạo bộ ai? Đều nói võ sĩ muốn một cái nguyện trung thành chủ quân, nay không phải liền có một cái có sẵn. Ta nói, liền tính ta hướng chính tuyên thệ nguyện trung thành, cũng không có khả năng đem hắn coi là chủ quân. Hắn không có cái kia tư cách. Hắn nghe được. Chỉ là xong việc nghe nói, có người thấy lúc ấy hắn từ ta phòng học bên kia rời đi. Cô gạ qua kỳ rũ xuống đôi mắt, nhẹ nhàng thở dài. Lúc ấy, ta quá tuổi trẻ khí thịnh, nói chuyện không hề cố kỵ. Bất quá Ý nghĩ của ta như cũ như thế, không có thay đổi, không có khả năng chính là không có khả năng. Như vậy A Tống Giảng cảm khái kéo dài quá thanh âm, sau đó nói, đột nhiên cảm thấy, chính mình có thể trở thành như vậy bắt bẻ quạch kỳ chủ quân, thật đúng là rất vĩ đại đâu. Cô gạ quạch kỳ hơi hơi sửng sốt, nhất thời đã quên muốn nhẫn lại, mà cười lên, nhưng thực mau, hắn liền lại như là cảm thấy như vậy vô pháp khống chế cảm xúc thu phóng thực mất mặt, mà thẹn thùng đem tươi cười giấu đi. Nếu tình nguyện ý nói hắn thấp giọng nói, Ta muốn làm người cả đời thần tử. Váy hạ chi thần. Tống giản không nghe rõ, nàng nghi hoặc nói, ơn. Cô gạ qua kỳ nhìn chăm chú nàng, sau đó thu hồi tầm mắt, nhẹ giọng nói, không, không có gì. Cách xa nhau 6 năm lúc sau, tống giản lại một lần gặp được cổ gã gia gia chủ, cổ gạ dù gì ô. Cùng 6 năm trước so sánh với, trừ bỏ đầu bạc càng nhiều bên ngoài, vị này lao tiên sinh địa phương khác nhưng thật ra không có quá lớn biến hóa. hắn đôi mắt vẫn như cũ sắc bén. Tinh thần vẫn như cũ quá thước, thoạt nhìn tràn ngập uy nghiêm, trầm ổn như núi. Hơn nữa, không biết có phải hay không, Tống Giản ảo giác, hắn đánh giá chính mình tâm mắt, so sáu năm trước rõ ràng rất nhiều, cũng bắt bẻ rất nhiều. Từ cổ gã rủ gì ổ okay, kia rõ ràng đặc biệt lãnh đạm thái độ thượng, Tống Giản liền minh bạch, hôm nay này bữa cơm, ước chừng yêu cầu nhiều hơn nhẫn lại. Bởi vì vợ gia quy củ nghiêm khắc, bước vào cổ gã ra sau, Tống Giản liền nhanh chóng mở ra hệ thống tự mang lễ nghi tiểu trợ thủ sau đó phát hiện chính mình trên cơ bản liền không có gì có thể mở miệng nói chuyện cơ hội, nàng dứt khoát cấm miệng, mà ở phụ thân trước mặt, cô gả quan kỳ cũng không có gì mở miệng tư cách, làm tuyệt đối quyền uy, cô gả dù gì ổ thái độ lại thực rõ ràng không tính hữu hảo thân thiết, vì thế không khí tức khắc liền có chút đỉnh trễ lên. quả nhiên dùng qua cơm chưa sau, cô gả dù gì ổ đem cổ gả quan kỳ chi khai sau, hướng về tống giản mở miệng, nghe nói quan kỳ mấy ngày hôm trước, đột nhiên hướng mị du nổi tiểu thư mở miệng nhắc tới ký kết hôn ước sự tình, hy vọng mị dù nổ tiểu thư có thể không cần để ở trong lòng, ta đã đem hắn hung hăng ran rẩy quá một đốn. Hắn còn trẻ, luôn có chút đầu óc mạc danh nóng lên thời điểm, hy vọng mị dù nổ tiểu thư có thể thông cảm. Tống giảng tự nhiên nghe được ra, đây là nói cho nàng, cái kia cầu hôn không tính, yêu nàng đừng thật sự, tốt nhất nhanh lên quên mất ý tứ. Nàng an tĩnh trả lời nói, đúng vậy. Ngày đó có ký đột nhiên ở đêm khuya ra cửa, ta chưa từng gặp qua hắn tức giận như vậy bộ dáng sau lại ta mới biết được là bởi vì hắn biết được người mỹ dù nô tiểu thư đã chịu vũ nhục tin tức tống giản vội vàng ý đồ giải thích đảo cũng không có vũ nhục như vậy nghiêm trọng cô gạ quả kỳ rốt cuộc là từ đâu nghe được tin tức cái này phản ứng như thế nào cảm giác như là nghe nói nàng bị hai mạ xả si bạo tấu một đốn a nhưng cô gạ dù gì ổ hoàn toàn không có nghe xong ý tứ hắn ngắt lời nói ta không rõ ràng lắm ngươi cùng hai gia chi gian đã xảy ra cái gì nhưng quan kỷ cùng chính từ nhỏ chính là phi thường tốt bằng hữu Cổ gạ ra cùng hai gia quan hệ cũng từ trước đến nay phi thường chặt chẽ, cho nên, thỉnh không cần ý đồ đem qua kỷ cuốn vào người cùng chính chi gian sự tình. Tống giản sau khi nghe xong, lại chờ đợi vài phút, xác nhận hắn kế tiếp sẽ không lại có cái gì khác lời nói, lúc này mới gật đầu nói, tốt. Nói như vậy, nàng liền có thể trực tiếp đi đi mì rủ hì tổ cái kia đường bộ. Phía trước tống giản cũng suy xét quá, mì rủ hì tô lộ tuyến cùng ngự tứ gia lộ tuyến nhất định sẽ có không ít xung đột địa phương. Cùng với khi đó ở hai bên cố sức cân bằng, ngay từ đầu liền phân rõ giới hạn, tựa hồ cũng càng thêm đơn giản dùng ít sức. Nhưng nàng trả lời có lẽ có chút quá mức dứt khoát, cô gạt dù gì ô nhìn chầm chầm nàng, lại xem kỹ một lát, mới nói, nếu hiện tại, mị dù nổ ra có chút khó khăn nói, cô gạt ra có thể viện trợ một chút, nhưng là, hy vọng về sau mị dù nổ tiểu thư có thể cùng quá kỳ bảo trì khoảng cách. Như thế ra ngoài tống giản dự kiến, nàng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình có một ngày. Tự nhiên có thể nghe thấy loại này ngôn tình kịch bản cho người 20 vạn, về sau ly nhà ta nhi tử xa một chút. Cốt truyện, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ cảm thấy rất là thú vị hòa hảo cười. Bất quá, tại đây loại cảnh tượng cười ra tới, còn không biết phải bị người hiểu lầm thành cái dạng gì đâu. Tống giản vội vàng cúi đầu, cắn môi, nỗ lực tàng khởi biểu tình cùng nhịn cười thanh. Nhưng ở cổ gạt dù gì ổ xem ra, nàng vì nhẫn mại ý cười nắm chặt nắm tay cùng căng thẳng thân thể, hiện nhiên càng như là ở nhẫn mại phẫn nộ nghĩ đến mỹ dù nổ hạt năm đó cũng là vân thượng người hiện giờ bất quá ngắn ngủn mấy năm liền đoạn nhập phàm trần hắn một mặt cảm thấy đáng thương một mặt lại càng thêm cảnh giác thế sự vô thường một vô ý gắn bó trăm ngàn năm gia tộc liền có khả năng ở một cái chớp mắt chi gián ầm ầm sập. vì cổ gạ gia tương lai hắn không thể không đảm đương như vậy ác nhân đoạn tuyệt bất luận cái gì sẽ đem cổ gạ gia người thừa kế dẫn vào lạc lối khả năng dù cho quá kỳ nhất thời không thể lý giải thậm chí khả năng sẽ đối hắn tâm sinh căm hận Nhưng là, hết thể đều là đáng giá. Hắn một ngày nào đó sẽ minh bạch. Mà lời nói đã đến nước này, tống giản cũng không có lý do gì, cũng hoàn toàn không nghĩ lại tiếp tục đãi đi xuống. Nàng hành lễ nói, đa tạ cổ gạ tiên sinh hảo ý, bất quá ta không cần cái gì viện trợ. Xin thứ cho ta trước cáo tử. Ta làm tài xế đưa ngươi đi. Cảm ơn ngài nhưng là không cần. Cứ việc còn chưa hoàn toàn xé rách mặt, khá vậy xem như đem mỉ dù nổ hạt dung hăng mà đẩy ra nhưng nàng ngữ khí vẫn cứ bình thản mà không thấy phẫn uất, dáng vẻ vẫn cứ lê phép mà không thấy nóng nảy, cổ gã dù gì ô đã thưởng thức, lại không khỏi cảm thấy tiếc hận như vậy, liền không tiễn, tống giản hướng hắn hơi hơi cúp một cùng, rời đi phòng ở, xuyên qua đình viện, hướng về đại môn đi đến khi vừa đến cửa, liền nghe thấy phía sau truyền đến một trận đuổi theo tiếng bước chân, nàng quay đầu lại nhìn lại, liền thấy cổ gã quả kỳ thở hổn hển đuổi theo, tống giản nhịn không được cười nói, ta liền đoán được có thể là ngươi. Ta phụ thân cổ gã quá kỳ lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi, hắn hô hấp hấp tập nói, ta phụ thân, theo như ngươi nói cái gì. Cổ gã tiên sinh hy vọng ta có thể ly ngươi xa một chút. Hắn phía trước không phải như vậy cùng ta nói. Sợ trước mặt nữ tử cho rằng chính mình phản bội nàng. Nam nhân vội vàng giải thích nói, ta nói với hắn, ta hướng ngươi cầu hôn, hy vọng được đến hắn cho phép, hắn nói, vậy mang nàng tới gặp thấy ta đi. Ta cho rằng, ta cho rằng hắn sẽ cùng ngươi đàm luận kết hôn sự tình. Hắn cũng thật là đàm luận kết hôn sự tình nha Tống giản nhìn hắn cứ thế cấp bộ dáng Không khỏi cảm thấy có chút xin lỗi Ít nhất, cô gả qua kỳ thật là Rất coi trọng cùng để ý nàng Làm đã từng quân thần, làm bằng hữu, Hắn cũng không có bất luận cái gì Thực xin lỗi nàng địa phương Chính là, nàng lại khả năng thực mau liền Phải đến bọn họ mặt đối lập đi Cùng vai ác đứng chung một chỗ Vì công tác, nàng tất nhiên phải đối hai mạ xạ xỉ Tiến hành đả kích, đến lúc đó Làm hai mạ xạ hữu. Cổ gả quan kỳ cùng sạ cả kỳ bà dạ tổ dồ, bọn họ đều từng đối nàng như vậy thân thiện cùng thân cận, nhưng kia quan hệ có lẽ liền phải bị nàng thân thủ phá hủy. Nếu sớm hay muộn đều phải làm địch nhân gặp mặt, hiện tại liền đoạn tuyệt quan hệ nói, nói không chừng ngược lại sẽ không như vậy khổ sở. Tống giản nhìn cổ gả quan kỳ kia cơ hồ sắp khóc ra tới bộ dáng, thiệt tình thực lòng hướng hắn cúc một cung. Cho tới nay đa tạ ngươi quan tâm cùng chiếu cố, từ đây lúc sau liền thỉnh coi như chưa từng nhận thức qua ta đi. 158 trước 158. Ả Kỳ Gia Cun. Ân. Trở lại tạt Súu Nổ Tệ Tống giả nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là yêu cầu đem chính mình nhân tế quan hệ biến hóa, báo cho Kẻ Đại Ả Kỳ Gia. Rốt cuộc hiện tại nàng còn sống nhờ ở hắn trong nhà, có một số việc không đạt thành nhất trí sẽ thực phiền toái. Ta. Về sau hẳn là sẽ không lại cùng kỳ cùng Mạ xạ Si Cun có điều lui tới. Đang ở vì buổi tối buôn bán làm chuẩn bị Kẻ Đại Ả Kỳ Gia nghe vậy, tức khắc sửng sốt. Hắn ngẩng đầu nhìn phía đứng ở phòng bếp cửa tống giảng, muốn từ nàng biểu tình trông được ra nàng giờ phút này tâm tình, nhưng mà thần sắc của nàng trước sau như một, bình tĩnh mà chấn định, không hề có thay đổi. Có chút thời điểm, hắn thường xuyên sẽ ở kia phân, hắn tự nhận là chỉ có quý tộc xuất thân mới có thể dưỡng ra thông dòng khí độ trước mặt cảm thấy tuyệt vọng. Hắn muốn cho nàng vui vẻ, lại liền như thế nào làm nàng vui vẻ, cái gì mới có thể làm nàng vui vẻ, đều không thể biết được. Những cái đó xuất thân tốt đẹp nữ hài tử. Có phải hay không đều luôn là như vậy phong bế chính mình, e sợ cho tiết lộ ra một tia dư thừa tin tức cấp người khác biết. Các nàng nói đó là tên là rụt rẹ Mỹ Đức, khoảng cách cảm lại mãnh liệt đến làm người như thế thất bại. Vì cái gì? Ai kẻ đạ ạ kỳ giả chỉ có thể cảm giác chính mình ngây ngốc đặt câu hỏi nói, đã xảy ra chuyện gì? Tống giản lắc lắc đầu, là ta vấn đề? Nàng không có nhiều làm giải thích, rốt cuộc nàng như thế hành sự lý do, thế giới này người tuyệt đối vô pháp lý giải. Nhưng kẻ đà ả kỳ dạ lại chỉ cảm thấy, chính mình lại một lần bị nhắc nhở, chính mình không phải cái kia có thể làm nàng không có gì giấu nhau người. Là bởi vì hắn quá vô dụng đi. Liên tính nói cho hắn, hắn lại có thể vì nàng làm cái gì. Lại thấy nàng mỉm cười nói, ngày mai giữa trưa, ta mời một vị khách quý, hẹn trước một buổi trưa giờ cơm gian có thể chứ. Hảo! Ai lần này, ngược lại đến phiên tống giản có chút kinh ngạc dừng một chút, ả kỳ dạ cun đáp ứng hảo dứt khoát ta đều không hỏi xem là cái gì khách quý, là chuyện gì sao? Bởi vì này có lẽ là số lượng không nhiều lắm, hắn có khả năng vì nàng làm được sự tình, cho nên vô luận như thế nào, hắn đều nhất định sẽ vì nàng làm được. trừ cái này ra, hắn kỳ thật cũng không để ý chuyện khác, chính là nếu tình như thế yêu cầu, ải kệ đại ạ kỳ dạ liền thuận theo hỏi, cái gì khách quý? tống giản nói, là mỹ du hỉ tổ điện hạ ngạ, điện hạ, mỹ du hỉ tổ điện hạ, ải kệ đại ạ kỳ dạ hơi hơi sửu suốt. Nên không phải là, là nha, đương kim thiên hoàng bệ hạ đệ đệ, thân vương nhi tử. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, cũng là tương lai thái tử cùng kế vị giả, mị dụ thì tổ điện hạ. Ai kẻ đạ ạ kỳ dạ lần này cứng họng hồi lâu, mới không thể tưởng tượng nói, người, tình ngươi cùng vị kia điện hạ có liên hệ sao? Không có, là hôm nay mới vừa nhận thức. Hôm nay? Khi nào? Cái loại này đối với người thường tới nói, Xa xôi giống như căn bản không sinh hoạt ở một cái trong thế giới người, là có thể như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, tùy tùy tiện tiện là có thể nhận thức người sao. À, đúng rồi, bởi vì tình giai cấp, đối người thường tới nói, cũng xa xôi giống như không phải một cái thế giới à. Vị kia điện hạ, ở thường nhân trong mắt có lẽ cao không thể phản, nhưng ở tình trong mắt, có lẽ cũng bất quá như thế. Liên điện hạ ở nàng trước mặt đều bất quá như vậy. Những người khác liền càng không thể tính cái gì hắn đột nhiên vô cùng trực quan rõ ràng lý giải hai mạ xạ xì lúc trước nói những lời này đó còn có rất nhiều tụ hội một khi năng ấm ngươi ở bên nhau khả năng liền hoàn toàn mất đi tham dự tư cách ai kẻ đạ cun ta tưởng ngươi muốn duy trì đồng văn võ gia trì nữ sinh hoạt tiêu chuẩn liền tính là đạt tiêu chuẩn trình độ chỉ sợ vẫn là có chút khó khăn ai kẻ đạ ạ kỳ dạ cắn cắn môi kia phân trầm trọng tâm tình lại nhanh chóng chuyển vì lo lắng vị tiêu mỹ dù hỉ tô điện hạ người hảo sao tổng cảm giác Thân vương một hệ người, thanh danh đều không được tốt. Mấy ngày hôm trước tin tức báo đáp nói, nói trong cung người phun tảo thân vương một nhà đối trong cung thính nhân viên công tác thái độ đặc biệt nạm mạ, không bằng thiên hoàng thân thiết. Ả kỷ giả cung nói đến cái này, tống giản thần sắc liền không khỏi nghiêm túc lên, nếu, về sau ta đứng ở mị dù hỉ tô điện hạ bên này, ngươi sẽ đối ta thực thất vọng, sau đó ly ta mà đi sao. Ai kẻ đại Ả kỷ giả trong khoảng thời gian ngắn, khó có thể phản ứng lại đây, đứng ở mị dù hỉ tô điện hạ bên này. Là có ý tứ gì? Vì cái gì? Như vậy không quan hệ sao? Thì ngươi cùng ngự tứ gia quan hệ không phải thực hảo sao? Bọn họ hẳn là đều là thiên hoàng bên kia đi. Nói tới đây, hắn mới đột nhiên nhớ tới vừa rồi, mị du nổ hắn nói, về sau sẽ không lại cùng cổ gạ quạt kỳ cùng hai mạ xạ xì lui tới lên tiếng, không khỏi dừng lại. Ta nguyên bản cho rằng các ngươi là cãi nhau, hoặc là không nghĩ tới cư nhiên. Tống giảng nghĩ nghĩ, phát hiện chính mình có thể như vậy trả lời. Nói mạ xạ sỉ côn cự tuyệt thực hiện cùng ta hôn ước. Quài kỳ bởi vì câu kia cầu hôn, bị trong nhà trưởng bối hung hăng mà gian dậy một đốn, Vị kia trưởng bối nói, hy vọng ta có thể không cần gần chút nữa quài kỳ. Nói như vậy, nàng nghe tới giống như là hoàn toàn người bị hại, có thể đương nhiên được đến rất nhiều đồng tình cùng trợ giúp, nhưng là, nàng biết chính mình cũng không vô tội, như vậy đổi trắng thay đen, sẽ làm nàng cảm thấy chính mình thực dơ bẩn. Cứ việc nàng cũng vì công tác đã làm rất nhiều dơ bẩn sự tình, nhưng có một số việc có thể không làm, vẫn là thiếu làm hảo. Tống giản cuối cùng vẫn là bảo trì trầm mặc. Thấy nàng không nói một lời, hải kệ đa ạ kỳ ra cũng trầm mặc đi xuống. Tuy rằng ta không biết đã xảy ra cái gì qua sau một lúc lâu, hắn nói, nhưng là ta tin tưởng tình. Cho nên mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ duy trì ngươi. Hắn nhìn nàng nghe thấy lời này, có chút không tưởng được bộ dáng, không cấm nu hòa hạ mặt mày, cao trung thời điểm, tình không phải cũng là như vậy, vẫn luôn kiên định bất di đứng ở chúng ta bên người sao lớn lên lúc sau, quay đầu lại nhìn lại, khi đó hết thảy đều đã qua đi, giống như chỉ là đã trải qua một cái ác mộng. Hơn nữa ta cũng minh bạch, chúng ta hội trường đại, mà thế giới như thế mở mang, tuyệt không gần là một cái trường học có thể quyết định hết thảy. Chính là khi đó thân ở ở giữa, lại giống như như thế nào cũng vọng không đến cuối, mỗi một ngày trải qua, đều phảng phất là một loại tra tấn. Nhưng là tình lại giống cái anh hùng giống nhau xuất hiện, tống giản không nói gì, nàng yên lặng mỉm cười. Chờ đợi kẻ đạ ạ kỳ dạ nói chuyện nói xong. Nàng ở rất nhiều trong thế giới đã làm rất nhiều bị khen ngợi vì anh hùng sự tình, nhưng đồng thời cũng làm quá rất nhiều bị mắng vì hôn đản sự tình. Bởi vậy khích lệ nàng, vũ nhục nàng, đều không quan trọng, quan trọng chỉ có hoàn thành công tác. Mà kẻ đạ ạ kỳ dạ tiếp tục nói, cho nên ta rất muốn giúp đỡ ngươi cái gì. Ta cùng cả rủ cô đều là. Nhưng là, cùng tình không giống nhau, chúng ta cái gì đều làm không được. Thiếu niên khi khốn cảnh có thể dựa vào lớn lên tới giải quyết, nhưng sau khi lớn lên khốn cảnh, phải làm sao bây giờ mới hảo. Tình có thể trợ giúp thiếu niên khi ta, chính là ta. Chúng ta, lại không thể giúp sau khi thành niên tình gấp cái gì. Năm đó, nàng như vậy cường đại, có thể đem thân ở khốn cảnh chung hắn cùng cạ dù cô, như vậy nhu hòa mà kiên định lôi ra vũng bùn, nhưng hôm nay, hắn cùng cạ dù cô nhìn nàng thân ở khốn cảnh, lại bất lực thậm chí không biết nên như thế nào ra tay. À kỳ dạ cun đã giúp ta rất nhiều, Tống giản vội vàng nói. Nhưng kẻ đà ả kỳ giả biểu tình tràn ngập không tán đồng, giống như đang nói, những cái đó căn bản là không đủ. Hắn nghiêm túc nói, cho nên ta cùng cả dù cổ, đều nhất định sẽ đứng ở tình bên người. Mặc kệ phát sinh chuyện gì sao? Mặc kệ phát sinh chuyện gì? Ai kẻ đà ả kỳ giả nói như vậy xong, lại nhịn không được nở nụ cười, lại nói, ta cũng tin tưởng tình, tuyệt đối không có khả năng làm chút cái gì không tốt sự tình. Tống giản lại nói, kia nhưng không nhất định. Gì? thời kệ đại ạ kỳ giả nghe vậy hơi hơi sững sốt bộ dáng tống giản cười cười lại không có thu hồi câu nói kia ta cũng không có ạ kỳ giả côn tưởng tượng như vậy hảo chờ đến giữa trưa mị rủ hì tổ đến khi tatsuno tệ ấy đã tiến hành rồi thanh trang xử lý tống giản vì lần này gặp mặt cẩn thận sửa sang lại một chút ăn mặc nàng kỳ thật càng thích rửa cửa sổ chỗ ngồi nhưng thành viên hoàng thất đi ra ngoài yêu cầu điệu thấp ẩn nấp bởi vậy cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn cửa hàng rời xa cửa sổ tiếp cận trung tâm vị trí Không có đeo tỉ thí kiếm đạo khi hộ cụ, tống giản lần đầu tiên thấy rõ mì rủ hỉ tổ diện mạo. Là một cái có uy tín danh dự vai ác, hắn diện mạo rất là không tồi. Dù sao cũng là muốn cùng vai chính công tranh đoạt vai chính chịu người, nếu là lớn lên quá xin lỗi, thân phận lại cao quý, cũng chú định chỉ là cái áo rồng, người đọc là sẽ không mua chứng Chỉ thấy hắn mặt mày hẹp dài, như là cổ họa quân trung quý công tử, chỉ là xem người khi luôn thích dùng dư quang trước liếc vì thế liền có vẻ phá lệ thịnh khí lăng nhân thần sắc ngạo mạn vô lễ, Ma liên ở tống giản đánh giá mỹ dù hỉ tổ thời điểm, mỹ dù hỉ tổ cũng là lần đầu tiên thấy nàng diện mạo, chỉ thấy mỹ dù nổ hạt ra thịt trắng non tinh tế, tóc dài đen nhánh nu nhu nhuận, mặt mày như hoa, dáng vẻ cao nhã ngồi ở chỗ kia, không hề nghi ngờ là cái mỹ nhân, là cái không thể bắt bẻ mỹ nhân, ít nhất mỹ dù hỉ tổ liền tìm không ra cái gì tật xấu, hắn mang theo đối mỹ dù nổ hạt diện mạo vừa lòng, mặt vô biểu tình ngồi ở nàng đối diện, tống giản mỉm cười nói. Chúc một ngày tốt lành, Mị Dù Thị Tô Điện Hạ. Ừ. Mị Dù Thị Tô nhẹ nhàng hồi lấy một cái giọng mũi, chỉ là căng ngạo thấp cúi đầu. Nguyên lai like đây là Tatsu no Tei. Đối với hắn vô lễ hành vi cùng ngạo mạn thái độ, Tống giản không để bụng tự nhiên nói tiếp nói. Mị Dù Thị Tô Điện Hạ trước kia không có tới quá. Không có đã tới. Mị Dù Thị Tô nói, ta vẫn luôn có nghe nói qua, Tựa hồ rất có danh, nhưng là quá mức nổi danh địa phương, tới người nhiều. Mặc kệ thế nào đều sẽ trở nên tục tăng lên Tống giản nghiêng nghiêng đầu nghĩ nghĩ Mị dù thì tô điện hạ nói cũng có đạo lý Thấy được tới rồi nàng khẳng định Mị dù thì tô tự hồ cũng có chút không tưởng được Chật, không biết có phải hay không rất ít được đến người khác nhận đồng Hắn nhịn không được nói lên càng nhiều sự tình Tống giản chỉ cần an tĩnh nghe Sau đó thỉnh thoảng lộ ra kinh ngạc biểu tình Phát ra ân A, như vậy sao Thanh âm, lại cười nói Điện hạ lời nói rất thú vị Bất quá ngắn ngủn vài phút sau Bọn họ chi gian bầu không khí cũng đã thuộc lạc thân thiết rất nhiều. Lúc này, mầm đã đi tới, hướng về mị rủ hì tổ đi trước thi lễ, sau đó bưng lên trà nóng. Tống giản thấp giọng đồ tạ, quả nhiên ngẩng đầu liền thấy đối diện thanh niên nhăn lại mày. Hắn nói, vì cái gì phải đối phó rong nói lời cảm tạ. Tống giản không có chính diện trả lời vấn đề này, nàng cười nói, thật là hảo điển hình quý tộc thức chất vấn A, điện hạ. Thấy nàng không tính toán nghiêm túc trả lời. Mị Dù thì tổ chán ghét loại này, bị lừa gạt cùng bị coi khinh thái độ. Hắn lập tức nhíu mày, bất mãn nói, trả lời ta. Thấy hắn đối vấn đề này để ý ngoài dự đoán mọi người, Tống giản lúc này mới nghị nghị nói, kia, yeah, Mị Dù thì tổ điện hạ có thể hay không nói cho ta, vì cái gì không đối phó dông nói lời cảm tạ đâu? Bởi vì đó là bọn họ chuyện nên làm. Là ai nói cho Mị Dù thì tổ điện hạ, đó là bọn họ chuyện nên làm đâu? Mị Dù thì tổ sững sốt một chút, chần chờ trong chốc lát. Tất cả mọi người nói như vậy. Thật sự, Mị Du khi tôi điện hạ gặp qua trên thế giới mọi người sao? Thấy nàng cười tủm tỉm bộ dáng gần như với hài hước, cảm thấy chính mình bị trêu đùa Mị Du hỉ tổ tức khắc thẹn quá thành giận mặt đỏ lên, rồi lại bởi vì chưa bao giờ có người như vậy cùng hắn như vậy thân mật chơi đùa, mà vô pháp thật sự sinh khí, ngược lại có chút bí ẩn vui vẻ. Nhưng hắn không chịu biểu hiện ra ngoài, cho nên quật cường bày ra một bộ không cao hứng, thậm chí giống như có chút tức giận bộ dáng, ngươi ở chơi ta sao? Không phải nha, chỉ là cảm thấy điện hạ thực đơn thuần, cho nên ngoài ý muốn có chút đáng yêu. Ha! Mỹ Du thì Tổ lần này là thật sự liền che giấu biểu tình đều quên mất, hắn kinh ngạc dơ lên lông mày, ngươi nói ta. Đúng vậy. Hắn mông trong chốc lát, chợt phản ứng lại đây, nhất thời vừa xấu hổ lại vừa tức giận, không biết nàng đến tuột cùng là có ý tứ gì. Là ở trêu cợt hắn sao? Vẫn là. Chẳng lẽ nàng thật sự cảm thấy, hắn đơn thuần đáng yêu? Sao có thể? Chưa bao giờ bị người nói như vậy quá, mị dù thì tổ không có thể ở quá vãng kinh nghiệm chung tìm được ứng đối loại này cảnh tượng phương thức, hắn phân biệt không ra nàng là hảo ý vẫn là ác ý, nhưng là hết thể coi như ác ý đánh trả, sẽ tương đối không dễ dàng bị thương. Theo bản năng chung, hắn chỉ có thể tự nhận là hung tận nói, ngươi mới đơn thuần, ngươi mới đáng yêu. Phúc! Mị dù thì tổ tức khắc có chút tạc mau nói, ngươi cười cái gì? Chính là cảm giác có chút thất sách tống giản đôi tay che miệng lại, nhìn hắn cười cong hai mắt. Ta không nghĩ tới Mỹ rủ hỉ tô điện hạ nguyên lai like như vậy đáng yêu à. Hắn nhăn chặt mày, phiết qua đầu đi nhìn về phía ngoài cửa sổ, qua một hồi lâu, mới lại chuyển qua tới. Đừng nói ta đáng yêu. Vì cái gì? Nói nam nhân đáng yêu. Không phải cái gì lời hay đi. Đáng yêu chính là đáng yêu à, ở nam nhân trên người cũng là đáng yêu, ở nữ nhân trên người cũng là đáng yêu. Tống giản đương nhiên phản bác một câu, bất quá, nếu Mỹ rủ hỉ tô điện hạ không thích bị người nói như vậy nói, ta đây về sau liền không nói hơn nữa nàng lại nói, nói nam nhân đáng yêu liền không phải lời hay chuyện này, lại là ai nói cho điện hạ đâu? thiếu nữ ánh mắt nhu hòa lại kiên định mà nhìn hắn nói, lại là tất cả mọi người nói như vậy sao? ta đây bao không bao gồm ở mọi người đâu, ta cũng không phải là nói như vậy nga. ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? ta chỉ là cảm thấy bên người vẫn luôn đều chỉ có một thanh âm, không phải cái gì chuyện tốt, cho nên thêm một cái thanh âm bất đồng người, không phải thực hảo sao? bị du thì tô đoan thoáng phản phất ý thức được cái gì nhiều ra ngươi là nha tống giản hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ cùng ngượng ngùng nàng nhìn đối diện nam nhân mỉm cười nói mỹ du thì tổ điện hạ muốn hay không đem ta lưu tại bên người thử xem xem mỹ du thì tổ trệ một chút vì che giấu thất thố, hắn theo bản năng rũ xuống tầm mắt tránh đi đối diện ánh mắt theo bản năng cầm lấy chén trà túi đầu nhấp một ngụm nỗ lực điều chỉnh một chút tâm tình lúc này mới hơi chút định chủ thần hắn cảm thấy chính mình thập phần bình tĩnh cùng sắc bén hỏi hai mạ xả xì đâu ta đã quyết định cùng mạ xả xì cun còn có quách kỳ đều không hề lui tới không biết có bao nhiêu người muốn kết bạn cổ gã ra còn có hai gia người thừa kế nhưng mỹ du nội hạt đoạn tuyệt như thế quan trọng quan hệ lại nói như thế nhẹ nhàng bơ quơ, làm mỹ du hỉ tổ không cấm ngẩn người cái gì vì cái gì bởi vì tống giản nói ta phải đi một cái hoàn toàn mới con đường trong nháy mắt kia mỹ du hỉ tổ trực giác nói cho hắn nàng theo như lời hoàn toàn mới con đường Tựa hồ chính là hắn con đường này. Hắn thanh âm không tự giác khô khốc lên nói, cái gì tân con đường. Tống giản nói thẳng, ta muốn làm điện hạ bí thư. nghe vậy, mị dù khỉ tổ chớp trước mắt, qua một hồi lâu mới phản ứng lại đây, ta hiện tại còn không cần bí thư. Tống giản cười, nhưng là ngài có thể yêu cầu một cái. 159, chứ 159. Mị dù khỉ tổ về phía sau tới sát. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, rũ mắt, thái độ trở nên có chút lãnh đạm, còn có một ít thất vọng. Ngươi là bởi vì cái này tìm ta. Đúng vậy. Đối với hắn không vui, Tống giản thực lý giải, ai đều sẽ không thích có người mang theo hiệu quả và lợi ích tính mục đích tiếp cận chính mình. Nhưng là, dù sao cuối cùng đều phải cho thấy mục đích, so với dấu giếm ý đồ đến, Tống giản cảm thấy đảo còn không bằng ngay từ đầu liền đúng sự thật bẩm báo. Bất quá, ta phía trước cũng không xác định ta cùng điện hạ có phải hay không hợp nhau, nếu hai người khí chẳng không hợp nói. Mặc kệ ta lại như thế nào nỗ lực cũng là không có khả năng tiến triển thuận lợi, nhưng hiện tại xem ra, ta cảm thấy Điện Hạ thực hảo, Điện Hạ cảm thấy ta thế nào đâu. Mị du Kỳ Tổ như như mày, ngữ khí vi diệu nói, ngươi cảm thấy chúng ta khí chẳng thực hợp. Điện Hạ biết, vì cái gì giống nhau lần đầu tiên gặp mặt, đều là ước ăn cơm sao. Mị du Kỳ Tổ cứng rắn nói, không biết. Tống giản mỉm cười giải thích nói, nói như vậy, liền giữ lời không đầu cơ, cũng có việc nhưng làm, sẽ không có vẻ như vậy xấu hổ. Làm người năng kham Mà nếu chủ khách chung có một phương cảm thấy Ở chung không tới Cơm nước xong liền có thể một phách hai tán Nếu cảm thấy hợp nhau Tắc có thể tiếp tục gõ định ra một bước nên đi như thế nào Mị du khỉ tổ cũng không tưởng Cùng nàng một phách hai tán Nhưng hắn lại chán ghét bị người nhìn ra tới loại này ý tưởng Cho nên còn sen vào thiếu niên Cùng thanh niên chi gian nam tính ra vẻ lạnh nhạt nói Cho nên đâu Cho nên đợi chút cơm nước xong Điện hạ nguyện ý cùng ta cùng đi xem điện ảnh sao Tống giản nói Gần nhất tân chiếu mấy bộ điện ảnh, thoạt nhìn giống như đều còn rất thú vị. Đối với như thế nào quy hoạch du lịch kế hoạch, Tống giản cũng rất là đau đầu. Nàng cũng không phải cái loại này am hiểu giải trí tính cách, nghỉ ngơi thời gian cơ bản đều nằm liệt trong nhà bất động, hiện giờ đi ra ngoài chơi chính là cùng bằng hữu đi bản du trong tiệm kịch bản sắc, lưu trình như sau, cơm trưa thời gian nước ra tới, ăn cơm trước, sau đó đi bản du cửa hàng kịch bản sắc, giết đến cơm chiều thời gian không sai biệt lắm ra tới, ăn xong cơm chiều, ai về nhà nấy. Mặc kệ nghĩ như thế nào, này đều hiển nhiên không thích hợp dập khuôn đến mỹ dù hỉ tổ trên người. Ở dĩ vãng công tác, tổng Giảng cũng không lớn yêu cầu quy hoạch cùng nào đó nam tính nhân vật đơn độc đi ra ngoài, thời gian dài ở chung phương án, kết quả hiện tại thình lình đụng phải, nàng trái lo phải nghĩ, trừ bỏ bàn du, cũng chỉ có thể nghĩ đến ra cờ tờ vờ cùng xem điện ảnh. Cờ tờ vờ so bàn du còn nếu không thích hợp, bài trừ pháp bài đến cuối cùng, cũng chỉ có thể đi xem điện ảnh. Cũng may mị đủ hỉ tổ không có đối nàng bẩn cùng kiến nghị có điều chào phúng. Hắn dừng một chút, chỉ là lệnh lùng nói. Xem nào bộ. Kia ngữ khí nghe tới tựa hồ tất cả không tình nguyện, chẳng qua là miễn cưỡng cấp tống giản một cái mặt mũi mà thôi. Tống giản nói, có một bộ giảng chính là trước thế kỷ nổi tiếng nhất nữ diễn viên cả đời, ta khá tò mò cái kia, có thể đi nhìn xem sao. Ngươi thích cái loại này phim văn nghệ? Ai, loại này chính là phim văn nghệ. Kia điện hạ có yêu thích điện ảnh loại hình sao? Mị du thì tổ trần chờ một chút, suy xét một chút muốn hay không trả lời, cuối cùng vẫn là lảng tránh vấn đề này nói, tính đi xem là được. Bọn họ cứ như vậy, ước ra tới ăn xong cơm trưa, sau đó cùng đi nhìn kia bộ rất có danh điện ảnh, đạo diễn rất có danh khí, là nguyên hình nữ diễn viên cũng rất có danh khí, diễn xuất các diễn viên kỹ thuật diễn cũng thập phần ưu tú, thương cảm kết cục làm tống giản nhìn đến cuối cùng, nhịn không được rơi xuống nước mắt. Tối tăm dạp chiếu phim, tống giản nhận thấy được mị du hi liên tiếp quay đầu tới. Nhìn nàng vài mắt, nghĩ đến vọ già trên cơ bản đều có tuyệt không trước mặt ngoại nhân rơi lệ cảm thấy thẹn tâm, không chuẩn mi dù hỉ tổn là chưa từng gặp qua võ người nhà nước mắt mới cảm thấy hết sức hiếm lạ, tống giản liền không khỏi tiếc quá mặt đi, cảm giác có chút xấu hổ. Nàng làm bộ chuyện gì đều không có phát sinh lao đi nước mắt, nghĩ thầm, đáng giận, này cũng không phải là có thể nhịn xuống sự tình a, Tống giản ý đồ làm bộ chấn định rời đi hắn lực chú ý nói, điện hạ không cảm thấy thực cảm động sao. con hào đi. Mị dù thì tôi nhìn chầm chầm nàng kia nước mắt liên liên, càng hiện thanh triệt sáng trong đôi mắt, đột nhiên không đầu không đuôi tới một câu, ngươi còn rất dễ dàng khóc. Nghe tới, như thế nào cảm giác điện hạ giống như rất muốn làm ta khóc bộ dáng. Ấn. Hơn nữa, ở võ da trước mặt, không cần để nước mắt sự tình a. Tống giản nhìn chầm chầm hắn, lại thấy hắn vẫn là một bộ cảm thấy lẫn lộn không phản ứng lại đây bộ dáng, không khỏi có chút kinh ngạc, không có người cùng điện hạ nói qua. Võ người nhà cảm thấy trước mặt ngoại nhân rơi lệ là một kiện thực cảm thấy thẹn sự tình, cho nên thấy, xuất phát từ lễ phép tốt nhất cũng muốn coi như không thấy sao. Không cần. Mị du thì tổ tùy hứng nói, nếu không thể khóc nói, đó là ở trước mặt ta khóc người sai đi. Nếu đều khóc, ta vì cái gì không thể xem. Thấy hắn như thế đúng lý hợp tình, nghĩ đến hắn vốn dĩ chính là cái vai ác, nếu là giảng lễ phép hiểu văn minh, chỉ sợ cũng không phải cái đủ tư cách vai ác nhân vật, tống giản không khỏi thở dài. hào đi. Ta nhưng thật ra không sao cả, nhưng ở khác võ ra trước mặt, Điện Hạ vẫn là phải chú ý một chút. Suy. Mị du Kỳ Tô lại hừ cười một tiếng, chuyển qua mặt đi, người khác cầu ta xem ta còn không xem đâu. La Nga thấy hắn như thế ngạo kiểu, tống giản nhịn không được cười nói, ta đặc biệt đẹp một ít phải không. Mị du Kỳ Tô dừng một chút, không cam lòng chề môi reo lên, giống nhau đi. Mà chờ đến điện ảnh xem xong, đã là buổi chiều. Tuy rằng Hoàng tử Điện Hạ chính mình thực không muốn thừa nhận nhưng đã là sinh viên mỉ rủ hỉ tổ hiển nhiên còn có gác cổng này vừa nói cùng những cái đó thượng đại học sau liền trên cơ bản rời đi cha mẹ tự do rất nhiều học sinh bất đồng từ nhỏ đến lớn đến từ gia đình ước thúc cùng quy tắc cũng không sẽ bởi vì mỉ rủ hỉ tổ tuổi tăng trưởng mà trở nên tung hoãn ngược lại chỉ biết càng ngày càng trầm trọng cùng nghiêm khắc tài xế muốn đem hắn tiếp hồi cung nội bọn họ liền ở dạp chiếu phim trước tách ra ở lên xe trước mỉ rủ hỉ tổ trần chờ một chút hắn quay đầu lại nhìn phía phía sau Nhìn về phía đứng ở tại chỗ đưa chính mình rời đi Tống Giản, do dự một chút, tựa hồ muốn nói gì? Tống Giản hỏi, điện hạ. Không có gì Mị du Hì Tổ bay nhanh trả lời nói, hẹn gặp lại. A thấy hắn nói không phải tái kiến, mà là hẹn gặp lại, tuy rằng không biết hắn có phải hay không nhất thời lanh mồm lanh miệng nói sai rồi lời nói, nhưng Tống Giản lập tức theo cột hướng lên trên bò nhận xuống dưới, cười nói, tốt. Ngày mai thấy. Mị du Hì Tổ. Hắn không phản bác cái gì, ngồi vào trong xe này chiếc xe cửa sổ xe pha lê là vô pháp từ bên ngoài thấy rõ bên trong tình huống cửa xe đóng cửa sau mị rủ thì tổ quay đầu đi nhìn về phía đứng ở ngoài cửa sổ thiếu nữ thật là khó có thể tin hắn thế nhưng liền như vậy cùng nàng vượt qua thời gian dài như vậy hắn liền như vậy cùng người hẹn hò một lần đây là hẹn hò cảm rất sao giống như rất thú vị bộ dáng chắc không được như vậy nhiều người đều thích đi hẹn hò hắn nhớ tới nàng chuyên chú nhìn chăm chú màn ảnh Vì một người khác vận mệnh xuất thần khi hoảng hốt biểu tình, nhớ tới nàng đôi mắt chậm dại ướt át trở nên nhu nhược động lòng người khi lệ quang, nhớ tới nàng ngượng ngùng phiết quá mặt đi thẹn thùng, còn có nàng nói, cho nên, đợi chút cơm nước xong, điện hạ nguyện ý cùng ta cùng đi xem điện ảnh sao. Khi mỉm cười mặt, vậy thuyết minh, nàng cảm thấy, bọn họ là hợp nhau. Đúng không? Tống giản nhìn chăm chú vào kia chiếc điệu thấp cổ xưa xe hơi trở cái này quốc gia có thể là quan trọng nhất vài người chi nhất đi xa. Đang muốn xoay người hồi tạt sù nổ tệ ấy, lại đột nhiên cảm giác di động chấn một chút. Nàng lấy ra tới vừa thấy, phát hiện là kẻ Đa ạ kỳ ra phát tới tin tức, hiện tại đừng trở về. Cô gạ quài kỳ ở trong tiệm. Xem, cùng kẻ Đa ạ kỳ ra thông khí tầm quan trọng, chính là ở loại địa phương này a. Tống giản nhìn chầm chầm cái tên kia nhìn trong chốc lát, sau đó có chút bất đắc dĩ đem bên thai một sợi buông xuống sợi tóc một lần nữa đừng hồi nhị sau. Quái kỳ sao? Đối với hắn hành vi... Tống Giản tuy rằng cảm giác có chút kinh ngạc, nhưng không biết như thế nào, cũng không như thế nào ngoài ý muốn. Nàng nhớ tới chính mình khi đó cùng hắn phân rõ giới hạn khi vẻ mặt của hắn, liền cảm thấy hắn không hổ với sống ở hiện đại võ sĩ này một giả thiết. Đối niên thiếu khi chủ quân, Tống Giản cảm thấy hắn làm được tình thâm nghĩa trọng bốn chữ. Nếu cổ gã qua kỳ thật sự sinh hoạt ở cổ đại, tuyệt đối là một vị trung thành và tận tâm gia thần. Cái loại này bướng bỉnh sức mạnh, làm Tống Giản nghĩ tới một cái nàng nhất không nghĩ lên người. Đó là một cái tống giản phi thường đơn giản liền hoàn thành nhiệm vụ công tác thế giới. Hơn nữa ở nàng sở hữu hoàn thành nhiệm vụ thế giới, cho tới nay mới thôi vẫn cứ là mua sám suất tối cao kia một cái. Gần nhất khi đó thân phận của nàng phi thường gặp may, thứ hai nàng muốn cản trở vai chính chính phủ, đều phi thường chính trực ONU, tam tới kêu công tác chấp hành thời gian tương đối sớm, khi đó xã hội đại bầu không khí đối với thuần ái tiếp thu độ còn không có hiện tại như vậy cao cho nên xã hội áp lực có thể tạo được so hiện tại cường đến nhiều áp bách tác dụng. Lần đó vai chính công là con nhân, mà nàng là vai chính công chiến hữu muội muội. Nàng huynh trưởng ở một lần chấp hành nhiệm vụ thời điểm yểm hộ vai chính công hy sinh, này đối huynh muội cha mẹ mất sớm, vẫn luôn sống nương tựa lẫn nhau. Bởi vậy vai chính công từ đây liền quyết định đem chiến hữu người nhà coi như chính mình người nhà đối đãi. Theo sau đó là thừa quân sáu cũ, thiếu nữ yêu thay thế huynh trưởng chiếu cố chính mình vai chính công. Vì được đến hắn. Thiếu nữ cơ hồ không từ thủ đoạn, tỉ như nói, vì cản trở hắn cùng vai chính chịu gặp nhau, không tiếc cô ý ra tai nạn xe cộ, kỳ thật không có chịu bao lớn thương, lại ngồi ở trên xe lăn, giả xưng chính mình tê liệt, lợi dụng vai chính công ý thức trách nhiệm cùng tội ác cảm, làm hắn cự tuyệt cùng vai chính chịu tiếp tục tiếp xúc. Tống giản nhớ rõ chính mình thoát ly thế giới kia một ngày, là một cái mưa to thiên. Vai chính chịu chờ ở nàng cùng vai chính công cùng nhau sinh hoạt ra môn ngoại, đợi vài thiên, vai chính công đều tránh mà không thấy. Nhưng hắn ở nhà cũng hoàn toàn không dễ chịu, tống giản nhìn hắn, có thể thực rõ ràng cảm giác được, người này đang ở bởi vì chính mình mà thống khổ dây ruộng, hắn ôn nhu cùng mềm mại, toàn bộ biến thành nàng thao tác ở trong tay lưới dao sắc bén, ngược lại đem chính mình chắt mình đầy thương tích. Mà cái này ra, cùng với nói là vì hắn che mưa chắn gió địa phương, chi bằng nói, biến thành một cái tra tấn mà áp lực phong bế không gian. À, tiểu giản thấy nàng ngồi ở trên xe lăn, ngưng ở cửa nhìn chăm chú vào chính mình. Nguyên bản ngơ ngẩn nhìn chính mình đôi tay phát ngốc thanh niên đột nhiên phục hồi tinh thần lại, lộ ra một cái gần như lấy lòng tươi cười, là đói bụng sao. Ta lập tức liền đi nấu cơm. Ca tống giả nguyên bản nhịn không được muốn hỏi, hắn có hay không hối hận quá, sớm biết như thế, lúc trước còn không bằng không cần bị nàng thân ca ca cứu, như vậy liền không cần lưng đeo khởi chiếu cố nàng trách nhiệm, sau đó sinh hoạt bị rào đến như thế long trời lở đất. Nhưng nàng dừng một chút, vẫn là rút ra chính mình tình cảm, ở góc nhìn của thượng đế hạ. Nói cho chính mình, một cái xuất sắc chuyện xưa, một cái nhận người hận, gọi người tức giận chán ghét vai ác, là cần thiết thả quan trọng tồn tại. Nàng lấy hiện tại chính mình nhớ tới đều sợ hãi lanh khốc miệng người nói, có thể hay không đừng làm người kia tái xuất hiện. Hắn ở nhà của chúng ta bên ngoài đứng đã lâu, ta thực sợ hãi. Thanh niên dừng lại. Trong nháy mắt kia, cái này ở trong quân đội lăn lê bò lết, luyện mãi thành thép nam nhân, phản phất bị cái gì sở đánh nát giống nhau, yếu ớt như là một con tùy thời sẽ bị nàng nghiền chết con kiến. Nhưng một lát sau, hắn vẫn là nói giọng khẳng khàn, hảo. Một người trách nhiệm tâm, đến tuột cùng có thể có bao nhiêu cường, cường đến thậm chí có thể cho người như thế xem nhẹ chính mình. Tống giảng thực kháng cự nhớ tới thế giới kia công tác trải qua, ở nàng nỗ lực hạ, nàng thậm chí đã nhớ không dậy nổi lúc ấy vai chính công cùng vai chính chịu diễn mạo. Nhưng ngẫu nhiên một ít ấn tượng khác sâu đoạn ngắn hiện lên, nàng cũng sẽ cảm thấy khó có thể chịu đựng Lúc ấy nàng vừa mới nhập chức không lâu, nhiệm vụ thành công số lần lại rất ít cho nên tâm thái có chút khẩn trương, luôn là nói cho chính mình, lần này nhất định phải thành công. Nhưng nàng lần đó nhiệm vụ sau khi thành công, lại cũng không có cảm giác có bao nhiêu cao hứng, ngược lại cảm thấy chính mình giống như làm sai sự tình gì giống nhau. Khi đó vừa lúc có đồng sự muốn từ chức, hơn nữa vẫn là một cái công tác nghiệp vụ đặc biệt xuất chúng, thực chịu lãnh đạo coi trọng đồng sự, tống giản phía trước luôn là thất bại, gấp đến độ khóc thời điểm, chính là hỏi nàng là như thế nào công tác, mới thật vất vả thành công thế giới này. Mà buổi tối cùng nhau liên hoan uống rượu khi, nói đến từ trước nguyên nhân, vị kia đồng sự thở dài một hơi nói, ta xem như nhìn thấu, chúng ta cái này công tác ra, chính là thích đáng người xấu. Người càng hư, càng không đem người khác đưa người xem, công tác liền hoàn thành càng tốt. Nói là góc nhìn của Thượng Đế, rút ra cảm tình, nói là rõ ràng thế giới giả thuyết không phải chân thật, chính là thay đổi một cách vô tri vô giác, sao có thể không có ảnh hưởng. Ta đối tượng liền nói, ta tử công tác lúc sau, liền càng ngày càng lạnh nhạt. Nói nữa, hủy đi người chính phủ, hải, còn không phải là hủy nhân duyên người khác sao, nhân gia duyên trời tác hợp, ta cái này yêu quái một hai phải đi phản đối, đến, ta cảm giác ta gặp báo ứng, nói chuyện năm năm, nói chia tay liền chia tay, ai. Sau lại, tống giản đi tìm chính mình sư phụ, nói chính mình cảm thấy chính mình giống như không thích hợp công tác này, sư phụ vô vô nàng bả vai nói, đừng nghe nàng, người cùng người ý tưởng không giống nhau, mỗi người hoàn thành công tác phương pháp cũng không giống nhau không phải thế nào cũng phải nếu không đem người đưa người xem, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ta phía trước đã nói với ngươi, mỗi người tính cách không giống nhau, có chút người tính cách thích hợp cái loại này biện pháp, cho nên có thể thành công, nhưng là ngươi cùng nàng tính cách bất đồng, phi buộc chính mình đi dùng người khác phương pháp công tác, khó chịu là đương nhiên. Ngươi muốn tìm được chính ngươi công tác phong cách. Vì thế liền như vậy nghiêng ngả lào đảo, hiện giờ nàng cũng đã công tác 3 năm. Tuy rằng vẫn là không thể tinh chuẩn nói cho người khác, chính mình công tác phong cách là bộ dáng gì nhưng tống giản đã có chính mình sửa soạn ra tới một bộ công tác phương pháp hồi tưởng khởi khi đó cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng hành động nàng liền càng thêm thấy được rõ ràng khi đó con đường của mình đích xác đi chật nếu là hiện tại chính mình nàng tuyệt không sẽ lựa chọn như vậy phương thức đi hoàn thành nhiệm vụ nguyên nhân chính là vì càng là hồi tưởng liền càng là vô pháp tiếp thu lúc ấy chính mình hành động tống giản mới không nghĩ lại lần nữa nhớ lại bất luận cái gì có quan hệ ký ức ở thế giới kia Nàng là một cái ham hại giả. Cứ việc lý trí nói cho nàng, phạm sai lầm là trưởng thành trên đường nhất định phải đi qua quá trình, nàng cũng khó có thể tiếp thu chính mình đã từng như vậy cố ý thương tổn quá hai cái như vậy người tốt. Đừng động ta. Có rất nhiều lần, Tống Giản đều cảm thấy chính mình làm đặc biệt quá mức, nhưng vai chính công lại vẫn cứ yên lặng mà bao dung nàng hết thảy. Nàng cảm thấy chính mình đều mau chịu không nổi nhịn không được hô lên đã tới nói, ngươi đừng động ta được chưa? Không được nhưng cái kia một cây gân nam nhân bướng bình nói. Ta đáp ứng rồi ngươi ca, phải hảo hảo chiếu cố ngươi. Nhớ tới những cái đó sốt ruột chuyện cũ, tống giản bực bội đem tóc dài sau này loát đi. Lại nghĩ tới ngày đó nàng ở cổ gạ cửa nhà cùng cổ gạ quả kỳ phân biệt khi, hắn thần sắc. Không biết như thế nào, hắn khi đó biểu tình, cùng nàng khi đó đối nam nhân kia nói, có thể hay không đừng làm người kia tái xuất hiện. Khi, nam nhân kia biểu tình, trùng hợp ở cùng nhau. Nam nhân kia vì trách nhiệm của chính mình tâm, vì đối ân nhân cứu mạng mội mội phụ trách mà cùng chính mình ái nhân không còn gặp lại. Mà bị chính mình chủ quân đoạn tuyệt quan hệ, đối cổ gà quạt kỳ tới nói, chẳng lẽ thế nhưng là giống nhau nghiêm trọng sự tình sao. Cứ việc tống giản nhắc nhở quá chính mình rất nhiều lần, chủ quân quan hệ đối cổ gà quạt kỳ tới nói rất quan trọng, nhưng mỗi một lần, nàng đều sẽ phát hiện, cổ gà quạt kỳ đối này đoạn quan hệ coi trọng trình độ vẫn như cũ xa xa vượt qua nàng tưởng tượng. Đúng lúc này, một chiếc quen thuộc xe hơi chạy đến bên người, cửa sổ xe bị đi xuống. Sạ cả kỳ bạ giả tổ rồ tuấn tú mặt xuất hiện ở Tống Giản trước mặt. Hắn cười nói, nha, vị này tiểu thư mỹ lệ, xin hỏi ngươi là một người sao? Không biết có thể hay không hánh diện cùng tại hạ cùng nhau, đi cùng chung một đoạn tốt đẹp buổi chiều trà thời gian đâu? Tống Giản nhìn hắn, ngẩn người, sạ cả kỳ bạ giả cun. Như thế nào lại ở chỗ này? Ân sạ cả kỳ bạ dạ tổ rồ cẩn thận nhìn chăm chú nàng mặt mày, từ nàng thần thái trung phát hiện nàng hiện tại tựa hồ có chút tâm phiền ý loạn. Thanh niên nguyên bản vui sướng biểu tình hơi hơi liêm khởi, ôn hòa nghiêm túc nói, bởi vì ta ở nhà hướng thần minh cầu nguyện, hy vọng tình mỗi ngày đều có thể vui vui vẻ vẻ thời điểm, thần nói cho ta nói, tình buổi chiều lại ở chỗ này không vui, lòng ta tưởng, này sao lại có thể. Liên lập tức chạy tới. Tống giản tức khắc buồn cười nói, ngươi lại ở loạn giảng. Ta loạn giảng có thể, nhưng là tình không vui không thể. Thấy nàng cười, xa cả kỳ bạ giả tổ dồ tức khắc cũng cười, cho nên tới sao, cùng ta cùng nhau đi thôi một trăm sáu mươi, chứ một trăm sáu mươi. Tống giả nghĩ nghĩ, hỏi, có phải hay không quả kỳ theo như ngươi nói cái gì? Sạ cả kỳ bạ dạ tổ dồ lúc này xuất hiện, nói không chừng là chuẩn bị đem nàng mang qua đi cùng cổ gạ quả kỳ gặp mặt. a tình thật thông minh. Lập tức liền nghĩ tới. Tình huống cũng quả nhiên như thế. Sạ cả kỳ bạ dạ tổ dồ lập tức bày ra một bộ hiên ngang lẫm liệt thần sắc, bất quá, ta cùng bọn họ bất đồng, ta chính là hoàn toàn duy trì tình Nếu không phải xem ở chúng ta từ nhỏ liền nhận thức nhiều năm tình cảm thượng, ta là tuyệt đối sẽ không phản ứng ngoài kỳ. Nga đối, còn có chính. Chính là tống giả nghe hắn nói lời nói, tổng cảm thấy như là đang nghe tấu đơn giống nhau. Xạ cả kỳ bạ dạ tổ dồ thật là một cái, rất khó làm người người đáng ghét. Bất quá, nàng vẫn là có chút nghĩ hoặc, xạ cả kỳ bạ dạ cun như thế nào biết ta ở chỗ này. Bởi vì thần minh đại nhân biết ta thực quan tâm tình, cho nên ngẫu nhiên sẽ tiết lộ cho ta một chút tình tin tức sao. Ước chừng là sợ nàng cảm thấy bị nhìn trộm sinh hoạt cảm thấy phàn cảm xạ cả kỳ bạ dạ Tô Dô lại vội vàng cường điệu nói bất quá chỉ có một chút điểm nga trên thực tế là tình nói cho kẻ đại hạ kỳ dạ nàng quyết định cùng hai mạ xạ xỉ cùng với cổ gạ qua kỳ tạm dừng lui tới sau lại nói cho vẫn luôn phi thường quan tâm nàng ẹ xạ cả dù cô vì thế ẹ xạ cả dù cô đương nhiên tiết lộ cho xạ cả kỳ bạ dạ Tô Dô. cùng lúc đó cổ gạ qua kỳ cũng tìm được rồi hắn nói cho hắn cổ gạ ra đều làm cái gì cùng với hy vọng hắn có thể hỗ trợ, có thể giật dây làm hắn, có thể cùng tình gặp mặt. Nếu chính hắn đi tìm tình bị lảng tránh nói, cổ gạ quậy kỳ hy vọng xả cả kỳ bạ dạ tổ dỗ có thể làm người trung gian đi đem tình mang lại đây. Loại này thời điểm xả cả kỳ bạ dạ tổ dỗ cùng è xả cả dù cổ giao hảo chỗ tốt liền thể hiện ra tới. So với cổ gạ quậy kỳ, hắn thông qua è xả cả dù cổ rõ ràng hơn mị dù nổ hạ hướng đi. È xả cả dù cổ. Ải kẻ đại ạ kỳ dạ cùng mỉ rủ nổ hạt có cái ba người nói chuyện phía tổ. Ngày hôm qua mỉ rủ nổ hạt còn ở trong đàn hỏi qua gần nhất có cái gì đẹp chiếu phim nhở cùng với xem điện ảnh hảo địa phương. Sả cả kỳ bạ dạ tổ rồ rửa theo này manh mối tìm lại đây. Quả nhiên tìm được rồi nàng. Giờ phút này nhìn mỉ rủ nổ hạt đứng ở ngoài xe, chỉ là nhìn chăm chú hắn, lại không có lên xe ý tứ. Sả cả kỳ bạ dạ tổ rồ tâm cũng không cấm cảm thấy bất an lên. Tình ta nhưng cái gì đều không có làm a. Hắn ủy khuất nói. Ngươi sẽ không cũng muốn không để ý tới ta đi. Tống giản buồn cười nhìn hắn, sau đó thở dài, lên xe. Hào đi. Cô gạ qua kỳ luôn là như vậy tới tìm nàng, cũng không phải biện pháp, đến làm hắn tưởng khai mới được a. Lại nói tiếp mà thấy nàng lên xe, xạ gạ kỳ bạ giả tổ dồ cao hứng rất là rõ ràng. Tình nói không trừng bị cùng chính còn có qua kỳ lui tới. Như vậy, tình chuẩn bị giải trừ hôn ước sao? Nếu mà xạ si cun yêu cầu nói. Nếu hai mà xạ si yêu cầu nói nàng cũng giữ lại không được. Nhưng nàng dù sao sẽ không chủ động đi làm cái này đối chính mình có hại vô ích sự tình. Chính là ở xạ cả kỳ bạ dạ tổ dầu nghe tới, chính là nàng thẳng đến giờ phút này, cũng vẫn như cũ đối hai mà xạ xỉ còn có điều nhớ nhung, còn ôm có hy vọng. Nói cái gì không hề lui tới, nhưng này không phải căn bản là không có cách nào cùng hắn hoàn toàn đoạn sạch sẽ sao. Cái này ý niệm, làm hắn đối hai mà xạ xỉ có chút hâm mộ, lại có chút ghen ghét, còn có một ít đối hắn không hiểu quý trọng buồn bực. Vì cái gì người khác muốn đều không chiếm được bảo vật, có chút người dễ như trở bàn tay, lại không chút nào để ý đâu. Lại nói tiếp hắn sợ chính mình càng nghĩ càng sinh khí, đem chính mình tức chết, vội vàng nói sang chuyện khác nói, "Tình vừa rồi là cùng ai ở hẹn hò sao?" Hẹn hò? Tống Giản cảm thấy hắn dùng từ luôn là kỳ kỳ quái quái, không khỏi cười nói, "Đương nhiên không phải, là ở phỏng vấn." Phỏng vấn? Ân, ta muốn một phần công tác, cho nên muốn biện pháp trực tiếp thỉnh tương lai lão bản ra tới nói chuyện nói. Ế xạ cả dù cô biết mì dù nổ hạt muốn cùng mì dù hỉ tô điện hạ gặp mặt sự tình, nhưng nàng cũng rất rõ ràng, chuyện này quyết không thể tùy ý tên dương, cho nên cũng không có nói cho xạ cả kỳ bạ dạ tổ dồ. Xạ cả kỳ bạ dạ tổ dồ chỉ cho rằng, tình là cùng nào đó nam nhân đơn độc ra ngoài. Vừa nghe nói là vì công tác, hắn tức khắc một nửa yên tâm, một nửa lại có chút lo lắng. Tình yêu cầu công tác sao? Hắn không khỏi có chút đau lòng yêu cầu nha. Tống giản nhưng thật ra không e dè cười nói, ta tổng muốn nuôi sống chính mình đi. kia, ta nơi này có công tác, tình muốn hay không suy xét một chút. Tống giản theo bản năng hỏi, cái gì? Xạ cả kỳ bạ dạ thần xạ nữ chủ nhân. Ai tống giản tức khắc xứng sốt, chợt thở dài, ta cư nhiên còn tưởng rằng ngươi sẽ nói cái gì đứng đắn công tác đâu. Cái này công tác như thế nào không đứng đắn? Xạ cả kỳ bạ dạ tổ dồ không phục nói, dù sao tình ngươi cũng không cần chính sao. Làm gì không suy xét suy xét ta? Bởi vì, xa cả kỷ bạ dạ côn ngươi thích không phải ta đi. Ha! Xa cả kỷ bạ dạ tổ dồ không nghĩ tới sẽ là cái này đáp án, tức khắc ngây ngẩn cả người. Hắn nghĩ tới vô số loại bị lý do cự tuyệt, nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ là này một cái. Như vậy, Thình cho rằng ta thích ai? Ta cùng cả rủ cột nhưng tuyệt đối là thanh thanh bạch bạch. Tống giản cười nói, ngươi biết chính ngươi thích ai? Ta thật là biết, nhưng là, thấy nàng thần thái thế nhưng không giống như là ở nói giỡn, xà cả kỷ bạ giả tổ dồ tức khắc nhận thấy được sự tình tựa hồ không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. ở hắn không tưởng được địa phương tựa hồ có chuyện gì xuất hiện thật lớn sai lầm cùng lệch lạc, hắn cảm giác chính mình lâm vào một cái vi diệu, lốc xoáy giống nhau hiểu lầm bên trong, trên mặt ý cười không tự chủ được thu liếm lên, lộ ra nghiêm túc thần sắc. ta không biết tình biết đến, có phải hay không ta biết đến kia một cái. hào đi thấy hắn cho tới bây giờ cũng không chịu thừa nhận còn luôn là cho rằng nàng đối này hoàn toàn không biết gì cả lại đây liêu nàng. Tống giản quyết định nói thẳng, xạ cả kỳ bạ dạ con ngươi. Ấn, là thích quải kỳ đi. Xem nàng kia mang theo ý cười, tuy rằng là hỏi câu, ý tứ lại thập phần chắc chắn bộ dáng, bởi vì cái này trả lời quá mức không thể tưởng tượng. Xạ cả kỳ bạ dạ tổ dô đại nào thế nhưng trỗi chống một cái trước mắt. Ai nói cho ngươi? Là chính sao? Không sai, chính làm được ra loại chuyện này. Cái kia đầy mình ý nghĩ xấu hôn đàn mặt ngoài thoạt nhìn giống như đối hắn theo đuổi chính mình vị hôn thê thờ ơ sau lưng cư nhiên chơi loại này thủ đoạn nghĩ đến đây xạ cả kỳ bà dạ tổ dâu tức khắc phẫn nộ lấy ra di động mà thấy hắn nháy mắt đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ tống giản tức khắc có chút để ý nói xạ cả kỳ bà dạ cun muốn làm cái gì ta muốn đi đem chính măng một đốn a tống giản mạc danh nói vì cái gì mới vừa đã phát một câu hai mà xạ xỉ người tên hôn đản này xạ cả dạ tổ dâu ngẩng đầu lên tức giận nói Chẳng lẽ không phải chính như vậy nói cho ngươi? Không phải nha. Xạ cả kỳ ba giả tổ rồ tức khắc ngây ngẩn cả người. Ai? Lúc này, hai mạ xạ xì hiếm thấy có rảnh, bởi vậy cơ hồ dây trở về một câu, ngươi đã biết nào sự kiện? Xạ cả kỳ ba giả tổ rồ. Hắn cầm lòng không đậu hồi phục nói, ngươi nhưng làm người đi. Nhưng hiện tại không phải truy cứu thời điểm, hắn buông xuống di động, nhìn về phía tống giảng, vẫn là trước mắt chuyện này càng thêm quan trọng, là ai nói với ngươi, ta thích kỳ Tống giản đương nhiên nói, ta nhìn ra tới. Sạ cả kỳ bạ giả côn, Sạ cả kỳ bạ giả tổ rộ thật sâu mà hít vào một hơi, bắt đầu tự hỏi chính mình là nơi nào làm có vấn đề, thế cho nên chính mình người trong lòng sẽ sinh ra như thế nghiêm trọng hiểu lầm. Là hắn cao trung thời điểm cùng nữ hải tử đi được thân cận quá. Là hắn để lại trường tóc. Là hắn ở cổ gạ quạt kỳ bên người đối lập lên, có vẻ không đủ có nam tử khí khái. Là hắn nói chuyện ngữ khí quá mức tùy tiện. Hắn quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Nhìn chầm chầm pha lê thượng ảnh ngược nhìn kỹ hồi lâu, mới quay đầu tới, trầm giọng nói, ta thọc nhìn, rất giống thích nam nhân bộ dáng sao. Cái này tống giản thực sự cầu thị nói, có chút bề ngoài là nhìn không ra tới. Ta đây vì cái gì một hai phải thích nam nhân A? ân Mỗi người có mỗi người lý do đi. Tình ngươi vì cái gì có thể trả lời như vậy bình tĩnh A? Bởi vì, xem đến nhiều sao, xạ cả kỳ bạ giả tổ rồ cả giận, ta không thích quài kỳ A, ta thích ngươi A. Ân thấy nàng một bộ cũng không để ở trong lòng bộ dáng, nam nhân không khỏi càng khó thở, ta muốn như thế nào làm, tình mới có thể tin tưởng ta. Thấy đối diện nữ tính theo bản năng lộ ra tin tưởng cái gì, mê hoặc biểu tình, xa cả kỷ bạ giả tổ rồ chỉ cảm thấy trong đầu có căn tên là lý trí huyền đột nhiên banh chặt đức. Hắn nói, thất lễ, luôn là tươi cười dễ thân vô hại, tựa hồ thực dễ dàng tiếp cận nam nhân mặt vô biểu tình khinh thân mà đến, tống giản còn không có phản ứng lại đây, đã bị đè ở trên ghế sau. bất quá bởi vì xạ cả kỳ bạ dạ tổ dồ một bàn tay lót ở nàng cái óc, mặc dù sự ra đột nhiên nàng cũng không có khái đến nơi nào chỉ là có điểm mờ mịt xạ cả kỳ bạ dạ cùn tống giản có chút mạc danh nhìn trên người nam nhân túi lầu tới nhu thuận tóc dài từ hắn trắng non tuấn tú mặt bạn trợ xuống buông xuống ở nàng ngực ta trước nay cũng không biết xạ cả kỳ bạ dạ tổ dồ không có đáp lại nàng hắn kia sáng ngời thanh triệt luôn là có vẻ mềm mại đa tình đôi mắt thật sâu mà nhìn chăm chú nàng xác thực tới nói Là nhìn chăm chú nàng trong mắt chính mình. Nguyên lai like ở tình trong mắt, ta cư nhiên là cái dạng này. Cho nên ta cho tới nay, lại như thế nào nỗ lực, cũng không có cách nào đem tâm ý truyền đạt đến tình nơi này, phải không? Tống giản lặng lặng nhìn hắn, không chút hoang mang, thậm chí còn có một chút xem ngươi có thể biểu diễn tới khi nào lãnh đạm. Loại thái độ này hiển nhiên tiến thêm một bước kích thích tới rồi xả cả kỳ bạ dạ tổ rộ, rốt cuộc muốn như thế nào làm, mới có thể làm nàng ý thức được hắn là cái nam nhân vẫn là cái đối nàng có điều ý đồ cũng có thể đủ có điều ý đồ nam nhân hắn cắn chặt răng túi đầu hôn lên nàng môi cứ việc là ở cực độ tức giận trạng thái hạ quyết định không quan tâm nhưng người trong lòng mềm mại ấm áp môi mặc dù không có bất luận cái gì đáp lại cũng đủ làm nhân tâm thần lay động xạ cả kỳ bạ giả tổ rồ hô hấp hơi hơi cứng lại đống nhiên lại lo lắng khởi như vậy hành động đối với võ gia xuất thân tỉnh tới nói quá mức khác người bất quá nhẹ nhàng một chạm vào cứ việc trong lòng vô hạn không tha nhớ nhung cũng cưỡng bách chính mình chia liệt, nhưng tống giản nhìn hắn tầm mắt vẫn như cũ thập phần bình tĩnh, giống như đang nói, liền này như vậy còn chưa đủ sao? thấy thế, xa cả kỳ bạ giả tô rồ vừa mới bình tĩnh một chút cảm xúc tức khắc lại có điểm nổ mạnh, hắn lạnh như băng ngự khí dưới là sôi trào cảm tình giống như sắp bùng nổ dung nham, ta đây cũng không nên lại cố kỵ tình ý tưởng. hắn lần thứ hai loan hạ lưng đến hôn lấy tống giản, dùng đầu lưỡi kẹt ra nàng hàm răng khi tống giản còn thượng có thể ứng phó nhưng đương hắn tay tham nhập váy hạ khi nàng mới rốt cuộc có chút bất an rãy rồi lên xà cả kỳ bạ giả tổ rồ khắt chế không có đi đụng chạm mẫn cảm địa phương hắn tay tuy rằng dán sát vào nàng da thịt lại chỉ là có chút vụng về vớt ve nàng eo cùng phía sau lưng thẳng đến bị nàng đẩy ra cho nên hắn hơi hơi có chút hô hấp rồn dập lao đi trên môi với nước nhìn về phía đối diện biểu tình khiếp sợ mà về phía sau co rụt lại tông giảng thở hổn hển cười cười thích nữ nhân xem bề ngoài cũng là nhìn không ra tới đúng không 161 chứ 161. Cho nên tống giản ngơ ngác nhìn hắn nói, ngươi thật sự thích ta. Xa cả kỳ bạ giả tổ dồ không tự giác giật mình, liền thấy nàng theo bản năng lập tức sau này lùi bước. Hắn lược một chân chờ, cuối cùng vẫn là lựa chọn ngừng ở tại chỗ, không hề tới gần. Nam nhân thở dài, mặc cho ai phát hiện chính mình để ý nhiều năm như vậy người, vẫn luôn nghĩ lầm chính mình thích nam nhân, đều sẽ nhịn không được như vậy vô lực thở dài. Tình con cần ta chứng minh càng nhiều sao. Hắn mang theo một chút u u lộ ra một cái có chút nghiến răng nghiến lợi tươi cười, vừa rồi cái loại này chứng minh phương thức thoạt nhìn hình như là nhất hữu hiệu, muốn tiếp tục đi xuống cũng có thể nga. Cho nên Tống giản lại vẫn là có chút hoàng hốt bộ dáng, căn bản không đối hắn câu kia uy hiếp có điều phản ứng, "Ngươi thật sự thích ta?" Nàng nhanh chóng điều ra lúc này đây kịch bản đại cương, quả nhiên không có thấy bất luận cái gì viết về phó chính phủ sự tình. Đáng giận. Trước thế giới bởi vì là thời xưa văn, cho nên kịch bản cùng nhân thiết đều thiếu hụt căn bản không để đêm cùng thanh phượng là phó chính phủ, đều là nàng chính mình sở soạn ra tới. Như vậy tư duy theo quán tính làm nàng tiến vào thế giới này sau mặc dù có kịch bản cùng nhân thiết, cũng theo bản năng cho rằng xạ cả kỳ bạ dạ tổ rổ cùng cổ gạ quá kỳ là giống nhau tình huống. Nhưng hiện tại xem ra, nếu lúc này đây kịch bản không có thiếu hụt tình huống, như vậy kịch bản thượng không có viết rõ bọn họ cảm tình tuyến, có phải hay không, liền thật sự không có. Tống giả ngốc trong chốc lát, vẫn là có chút không thể tin được mở miệng hỏi, kia yeah. Sạ cả kỳ bạ dạ cun, có cái gì để ý nam tính sao? Sạ cả kỳ bạ dạ tổ dồ thật sâu mà hít vào một hơi, ngay sau đó thật dài thở dài, Hai hước nói, phụ thân ta đại nhân tính sao? Này đương nhiên là nói giỡn. Mà thấy nàng còn có chút ngẩn ngơ cuộn thân thể xúc ở xe tòa một góc, sạ cả kỳ bạ dạ tổ dồ trực tiếp dôi tay giữ nàng lại thủ đoạn. Tống giản theo bản năng run lên một chút, liền muốn tránh ra, nhưng sạ cả kỳ bạ dạ tổ dồ nắm thật chặt, không có cho nàng chút nào cơ hội. Hắn xem như đã nhìn ra, nguyên lai đối phó tình, không thể dùng doanh châu kia bộ hàm xúc rụt dẹ biện pháp, mà hẳn là dùng phụ thân hắn bên kia nhiệt liệt thái độ. Phía trước hắn luôn là lo lắng, quá mức trực tiếp có thể hay không dọa đến tình, hoặc là sẽ làm nàng cảm thấy chính mình không đủ trang trọng, có thể hay không làm nàng tâm sinh chán ghét, nhưng hiện tại xem ra. Nàng tự hồ đối với nam nữ việc thập phần làng tránh, nếu là hai người không ai chủ động xuất kích nói, kêu hắn theo đuổi liền chú định là đuổi theo cái tình mịch. Con hảo. Sạ cả kỳ bạ dạ tổ dồ lạc quan mà tưởng, ít nhất nàng sau khi trở về không lâu hắn liền phát hiện cái này hiểu lầm, còn không tính bỏ lỡ quá nhiều. Kia tống giản tránh thoát không khai, chỉ có thể cương thân thể bị sạ cả kỳ bạ dạ tổ dồ kéo qua đi. Quay kỳ, cũng không thích nam nhân sao. Sạ cả kỳ bạ dạ tổ dồ đem nàng kéo về đến nguyên bản trên chỗ ngồi, làm nàng có thể một lần nữa ngồi xong, xúc ở nơi đó nhiều khó chịu à, hảo hảo ngồi. Yên tâm đi, thình không muốn nói, ta sẽ không lại làm gì đó. Giải thích xong sau, hắn mới trả lời nói, quài kỳ. Ta không biết. Nhưng là trừ bỏ tình, cảm giác hắn cùng nữ sinh tựa hồ đều cách biệt đâu. Từ nhỏ đến lớn, bên người đều là nam tính vây quanh hắn chuyển càng nhiều. Dù sao cũng là đạo tràng chi tử, sau lại lại vẫn luôn là vận động xã đoàn bộ trưởng, tự nhiên là cùng nam tính tiếp xúc càng nhiều. Nghe xong lúc sau, tống giản không nói gì. Liên ở sạ cả kỳ bạ dạ tổ dổ nghĩ chính mình có phải hay không hẳn là lại chủ động nói cái gì đó thời điểm. Nàng mới mở miệng nói. Thực xin lỗi a, Hắn sửng sốt một chút, ân. Lại thấy Tống Giản cuối đầu, lảng tránh hắn tầm mắt nói, chính là, ngươi thích ta, chính là ta vẫn luôn cho rằng ngươi thích quá kỳ sự tình. Thực xin lỗi. So với thực xin lỗi xả cả kỳ bạ dạ tổ dồ nói, ta nhưng thật ra càng muốn muốn một cái khác trả lời. Cái gì? Tình nếu là có thể đối ta nói, ta nguyện ý thì tốt rồi. Tống Giản nhìn chằm chằm hắn, nhìn một hồi lâu, dần dần mà lộ ra mê hoặc thần sắc. Thế giới này, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ nói, cũng không phải nàng phía trước dự đoán như vậy, là cái toàn dân thuần ái chính phủ thế giới? Chẳng lẽ nói, kỳ thật là cái thuần ái cùng luôn tình chính phủ cùng tồn tại thế giới? Cẩn thận ngẫm lại, thật cũng không phải không có cái này khả năng. Cái này kịch bản cũng coi như là tương đối thời xưa, lúc ấy, đối với thuần ái cùng luôn tình phân chia, còn không có sao lại như vậy nghiêm khắc, thậm chí còn có rất nhiều nam xuyên nữ. Nữ xuyên nam như vậy hiện tại trên cơ bản không có người lại làm như vậy thao tác, cho nên, khả năng chủ chính phủ là thuần ái, nhưng là mấy cái quan trọng bài phụ, không có viết rõ cảm tình tuyến, có thể là ngôn tình. Rốt cuộc cũng có ngôn tình kịch bản hỗn loạn quá thuần ái cốt truyện, tỉ như có nam tính thích nam chủ linh tinh ví dụ. Bất quá đó là công ty lúc đầu tiến cử kịch bản, sau lại loại này kịch bản tuy rằng không xem như cấm kỵ, nhưng cũng thực dễ dàng bảo lôi, mà bị bài trừ ở công ty thu mua phạm vi ở ngoài. Nhưng là Thích nàng. Tống giản nhìn chằm chằm đối diện xả cả kỳ bạ dạ tổ rồ, không khỏi cảm giác thân thể của mình chậm rãi cứng đờ lên. Ngươi xem, nhân loại là cỡ nào phức tạp một loại sinh vật ta?